Tử Minh tả vỗ vô, vô nàng vai, an ủi nói, không có việc gì, đừng sợ. Sở cười cười gật gật đầu, đột nhiên lại ngồi thẳng thân mình, nhìn kia dần dần tới gần đối mù, nghiêm túc nói, như vậy hung ác, cứng đôi cứng là không được. Tử Minh tả phối hợp hỏi, kia hoa hoa có biện pháp nào? Từ đổ thanh vân cũng nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo một tia tò mò, văn nhân nặc cũng có chút tò mò, tuy rằng hắn biết sở cười cười là sẽ không làm ra cái gì chuyện tốt. Sở cười cười kiêu ngạo dơ dơ lên cằm, các ngươi chưa từng nghe qua lấy nhu thắng cương sao. Dương dọng tê ơ, bạch Trạch Lông xù xù tiểu bạch thỏ đột nhiên xuất hiện, ngồi sổm trên bàn, mở to một đôi mắt đỏ đáng thương hề hề nhìn sở cười cười, một bộ tưởng tới gần lại không dám tới gần bộ dáng, thật sự là nhu nhược đáng thương. Tư đồ thanh vân nhữ như mày, này con thỏ nhìn qua giống như một chân là có thể dâm chết, nhưng là lại là thật thật tại tại thần thú. Sở cười cười rũi tay sờ sờ bạch chạy đầu, thỏ con muốn ngoan Nga. Sau đó ngởng đầu nhìn về phía tư đồ thanh vân, nói, quốc sư, đây là ta sở hữu linh thú chung nhất nhu nhược một con, dùng để lấy nhu thắng cương khẳng định hành. Ngay vậy, tư đồ thanh vân ánh mắt lóe lóe, thân là hoàng hậu, có như vậy được sùng ái, có một con thần thú cũng còn nói đến qua đi, nhưng là sở cười cười lại nói đây là nàng sở hữu linh thú chung nhất nhu nhược một con, đây chính là thần thú. Chẳng lẽ nàng còn có mặt khác thần thú sao? Văn Nhân lắc túi đầu buồn cười, lấy nhu thắng cương, thần thú đôi thánh thú, rốt cuộc ai nhu ai mới vừa a. Đây là, bốn phía mãnh liệt mà đến quần quẫn bụi mù đột nhiên không hề tới gần, qua thật lâu, bụi mù tan đi, liền kiến giải thượng chạy, bầu trời phi, đều dừng lại bất động, nhưng là lại không chịu tan đi, hiển nhiên là đã chịu kia độc đáo mùi hương hấp dẫn, nhưng là lại sợ hãi bạch trạch thần thú vi áp. Nhưng là làm người hộp máu chính là, bạch Trạch thấy bốn phương tám hướng rậm rạp thánh thú, cư nhiên bay thẳng đến sở cười cười trong lòng ngực đánh tới, còn một bên khóc dòng nói, hảo hùng thật đáng sợ. Sở cười cười nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, đây là từ đâu ra biến chủng thần thú. Đầu sai thai đi. H.I.G. nhân mắt thấy linh thú không ở tới gần, sắc mặt đổi đổi, không nghĩ tới hảo hảo cơ hội sẽ biến thành như vậy, nhìn mắt sở cười cười trong lòng ngực thỏ con, theo lý thuyết. Thần thú ngửi được cái này hương vị, cũng là sẽ đã chịu ảnh hưởng, mặc dù bởi vì khế ước quan hệ sẽ không phản bội chủ nhân, nhưng là cũng không nên như vậy bình thường mới đúng. Sở cười cười khỏe miệng rơ lên, lúc trước Bạch Trạch ở ma đảo những cái đó độc thảo thượng lăn lộn đều không có việc gì, điểm này dược vật đối hắn sao có thể có ảnh hưởng. Xích Long Chi tranh 23 đến Xích Long Giả được thiên hạ. Từ Minh Tà nhìn Bạch Trạch gan vạ sở cười cười trong lòng ngực, cảm thấy rất là trước mắt. Dối tay liền muốn đem nó ném ra Mà lúc này nhân cắn răng một cái Quyết định vung tay một bác Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm Thẳng tắp hướng về sở cười cười đâm tới Tử Minh tà ánh mắt lạnh lùng Đang định ra tay Lại bị Bạch Trạch dành trước một bước Nho nhỏ móng bước vung lên Trực tiếp đem nhân trụ bay Bạch Trạch từ sở cười cười trên người nhảy xuống Nho nhỏ thân mình cấp tốc bành chướng Trưởng thành một tòa màu trắng tiểu sơn Màu đỏ hai mắt phẫn nộ nhìn hộp máu hắc y hề nhân, trung quanh cũng bởi vì hắn tức giận quát lên từng trận trận gió. Sau đó thỏ miệng một trường, giận dữ hết, cư nhiên muốn giết ta bạch Trạch chủ nhân, quá không đem ta để vào mắt. Người tin hay không ta một chân giấm trên người. Nói liền dơ lên đại đại mong bớt, đối với hắc y hề nhân chụp đi xuống. Sở cười cười vội vàng dỗi tay che lại hai mắt, không đành lòng nhìn hắc y hề nhân bị bài tiện bi thảm kết cục. Một lát sau, Sở cười cười mới buông tay, nhìn kêu máu chảy đầm địa một màn chiều chiều khoe miệng, trong lòng có chút đồng tình hắc y hề nhân, rõ ràng bạch trạch chính là nhất đu nhược, nàng thật sự là không nghĩ tới bạch trạch phát huy sẽ như vậy khủng bố, như vậy ra man, trực tiếp một móng vuốt cho người ta chụp đã chết. Văn nhân nặc khỏe miệng chiều a chiều, ngơ ngác nói, ta má ơi, về sau nhất định không thể khi dễ nhỏ yếu. Vạn nhất đã đến ván sát kết cục thật là thảm không nỡ nhìn a. Bạch Trạch đã biến trở về thỏ con dáng vẻ, lại là một bộ đáng thương hề hề bộ ráng, nước mắt lăn qua lăn lại, xúc thành một đoàn, run rời nói, chủ nhân, ta có phải hay không quá hung? Như vậy hai cái cực đoan nhanh chóng thay đổi làm sở cười cười có chút không thích hướng, sửng sốt một chút, anh Nguyên lai like, con thỏ cũng là có tính tình. Bạch Trạch nhìn nàng, nhu nhược đáng thương hỏi, kia chủ nhân có thể hay không chán ghét ta? Sẽ không? Nghe vậy! Bạch Trạch hai mắt sáng ngời, cẳng chân vừa dẫm, liền hướng về sở cười cười trong lòng ngực phong đi, bất quá lúc này hắn không có thực hiện được, tử minh tàm một tay háo huy đi, trực tiếp đem hắn phiến phi trên mặt đất. Bạch Trạch lăn lộn lăn đi, vừa lúc lăn ở vũng máu, một thân tuyết trắng mau bị huyết cùng bùn đạp hư đến không thành bộ dáng, nhìn qua hảo không chật vợ. Bạch Trạch nước mắt lưng tròng nhìn sở cười cười, chủ nhân, sở cười cười xấu hổ, nàng cũng không dám đồng tình nó bằng không liền nàng đều sẽ tao hương bạch trạch A ngươi trước làm này đó tiểu động vật đánh chỗ nào qua lại chỗ nào đi sau đó lại đi tẩy tẩy ngươi mau bạch trạch thủy hủy khuất khuất nói chủ nhân quả nhiên chán ghét ta tử minh ta ánh mắt lạnh lùng lan bạch trạch run run nước mắt lệch cạch lệch cạch đi xuống rớt tử minh ta nhưng bất đồng tình hắn âm chầm chầm nói ngươi tin hay không ta đem ngươi trọng mắt đảo ra đương trang trí phẩm Ngay trước mặt hắn cũng dám trang đáng thương tranh thủ đồng tình, thật là to gan. Bạch Trạch lại run run, nước mắt kỳ tích giống nhau thu, lầm nhầm lầm nhầm nói, khó trách Long vực ca ca nói đại chủ nhân là người xấu xem xét liếc mắt một cái Tử Minh Tả Nan kham sát mặt, hừ một tiếng, lại hơi sợ rụt rụt thân mình, biến mất không thấy, bốn phía linh thú cũng đi theo chậm rãi thối lui. Sở cười cười lắc đầu nói, Bạch Trạch thật đúng là một cái mâu thuẫn thể. Lại nhát gan lại gan lớn. Lại sợ chết lại không sợ chết, thật hoài nghi hắn có hai nhân cách, không phải, là song trọng thỏa cách. Nhìn mắt tư đồ thanh vân, sợ cười cười cười nói, quốc sư, ta xem nơi này cũng không có gì cao cấp linh thú, vẫn là không cần lãng phí mộ gốc chủ thời gian đi. Phía trước nhân dùng dược có thể hấp dẫn sở hữu linh thú, nếu là có cao cấp linh thú nói, đã sớm chạy tới. Tư đồ thanh vân không có chút nào xấu hổ bộ dáng, nhìn về phía mộ ngôn, hỏi. Mộ cốc chủ ý từ đâu? Không đợi mộ ngôn mở miệng, văn nhân nặc trực tiếp đứng dậy, một phen xả quá mộ ngôn, đem hắn ấn ở ghế trên ngồi xong cười nói, vẫn là ăn cơm dã ngoại đi. Mộ ngôn nhíu như mày, còn tính để tình không có phản bác. Nhưng là thức mau, văn nhân nặc liền hối hận, bị tử minh tà mắt lạnh đảo qua lúc sau, càng là thành thành thật thật, nôm lớp lo sợ không dám mở miệng. Khi thật hắn thật sự thư quan uổng. Hắn chỉ là lo lắng mộ ngôn một không cẩn thận liền đem y cốc bán cho kia chỉ cáo giả, kết quả anh ngờ đến kia chỉ cáo giả cư nhiên thực trắng trận táo bạo đánh sở cười cười chú ý. Tư đổ thanh vân ngồi ở sở cười cười cùng tử minh tà bên người, ưu nhã đổ một ly trà đưa cho sở cười cười, nói, cười cười, ngươi nếm thử, loại này trà hoa hương vị thực hảo, chỉ có Lam Nguyệt rừng rậm mới có. Văn nhân nặc cái này hãn, liền xưng hô đều thay đổi, Này ý đồ thật sự là quá rõ ràng, chẳng lẽ liền bởi vì thấy cười cười có một con thần thú, hắn liền tính toán đem cười cười toàn bộ cấp đảo qua đi sao? Bất quá đang nghe đến Lam Nguyệt rừng rầm khi, văn nhân nặc vẫn là không giấu vết ngưỡng mày, thức không khách khi đổ một ly tới uống, còn không quên cấp mộ ngôn cũng đổ một ly, tiểu nôn mau uống. Nhanh chóng cho hắn uống xong rồi, miễn cho hắn loạn xung xoe, làm hại hắn tào xem thường. Sở cười cười cảm giác được bên hông cánh tay nắm thật chặt, biết người nào đó thực khó chịu, thức thời không có ruôi tay đi tiếp, tử minh tả là thực không nghĩ để ý tới tư đồ thanh vận, nhưng là nhìn sở cười cười có chút cảm thấy hứng thú bộ dáng, cuối cùng vẫn là ruôi tay tiếp nhận uống một ngụm, gác ở sở cười cười bên hông cánh tay càng khẩn một phân sau đó mới đưa tới sở cười cười bên miệng, sở cười cười có chút không rõ nguyên do, nhìn hắn một cái, cũng ngoan ngoan uống một ngụm. Cảm giác được Tử Minh Tà mau bạo phát, Sở Cười cười mở miệng nói, "Chúng ta vẫn là trở về đi." Tử Minh Tà trực tiếp ôm Sở Cười cười liền đi, sắc mặt thập phần âm trầm, hắn sẽ làm hắn biết cái gì gọi là hối hận. Một hồi đến phòng, Tử Minh Tà liền trầm giọng kêu lên, "Long Ký." Long Ký vừa ra tới liền cảm giác được Tử Minh Tà trên người tức giận, sắc mặt cũng trở nên thập phần nghiêm túc, "Chủ nhân có cái gì phân phó?" Sở Cười cười tay vỗ về Tử Minh Tà ngực, Trong lòng có chút không rõ, như thế nào liền như vậy sinh khí đâu. Nỗ lực hồi tưởng một chút, còn không phải là cái kia quốc sư vẫn luôn ở nàng bên thai dịu dít sao. Nàng đều không có trả lời A. Tử minh tà trong mắt tất cả đều là nguy hiểm chi sắc, trầm giọng nói, ngươi đi nói cho vân mạch, nếu tưởng giữ được ngôi vị hoàng đế, phải hảo hảo phối hợp. Sở cười cười gật gật đầu, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bất quá tà tự mình ra tay. Cái kia quốc sư hẳn là sẽ thực thẳng đi. Long ký tuy rằng không quá minh bạch sao lại thế này, nhưng là tử minh tà nói chính là mệnh lệnh, tử minh tà làm hắn như thế nào làm liền như thế nào làm. Long ký đi rồi, sở cười cười mới hỏi nói, tà, ngươi như thế nào như vậy sinh khí? Phía trước ở ma đảo, đối văn nhân nặc hắn cũng không có như vậy sinh khí a Tử minh tà tuy rằng sinh khí, nhưng là lại sẽ không giận chó đánh mèo nàng. Bình phục một chút trong lòng tức giận mới nói nói, kia ly trà hạ dược. Hắn không riêng gì sinh khí tư đồ thanh vân đối sở cười cười ý đồ, chính yếu vẫn là bởi vì kia ly trà. Sở cười cười sửng sốt một chút, cái gì dược? Hắn uống qua mới cho nàng uống, nếu hắn làm nàng uống lên, như vậy khẳng định sẽ không có việc gì, nhưng là hắn là uống phía trước phát hiện, vẫn là uống lên lúc sau phát hiện. Sở cười cười nhữ mày nhìn hắn, có chút lo lắng hỏi, người không sao chứ? Tử minh tà lạnh lùng nói, tưởng đối ta hạ dược, hắn còn nộn điểm. Sở cười cười nhịn không được cười ra tiếng, tư đổ thanh vân chính là lao yêu quái, mà tử minh tả cũng liền hai mươi xuất đầu, cư nhiên nói nhân ra nộn. Tử minh tả nguy hiểm mà nhìn nàng, còn dám cười. Sở cười cười sau này lui một bước, lắc đầu xua tay nói, ta nhưng không có để ý đến hắn. Tử minh tả thuận thế đem nàng áp đảo ở trên giường, thư lạnh một tiếng, lấp kín nàng ngôi. Sở cười cười vội vàng rỗi tay đẩy hắn, ô ô nha nha nói, ngươi còn chưa nói là cái gì dược đâu. Có thể làm hắn như vậy sinh khí, khẳng định là cái gì đến không được dược. Một hồi lại nói cho ngươi, Nô, no. ngươi trước nói cho ta làm Ta, mà lúc này tư đồ thanh vân sắc mặt cũng khó coi, mở mắt ra, sắc bén ánh mắt, làm vừa lúc đẩy cửa mà nhập thánh nữ bước chân một đốn. Tư đồ thanh vân vẫn chưa để ý tới nàng. Sắc mặt như cụ âm trầm, hắn nguyên bản chỉ là tính toán khống chế được sở cười cười, thích hợp thời điểm dùng nàng tới kiềm chế tử minh tà, nhưng là không nghĩ tử minh tả cư nhiên cũng uống kia ly trà. Hắn tự nhiên càng nguyện ý nhìn thấy như vậy cục diện, nhưng là lại không nghĩ hắn hiện tại một cái đều không chế không được. Kia dược chính là thật vất vả mới lộng tới như vậy một chút, hắn xác định dược không có vấn đề, như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh. Bọn họ căn bản không có chúng độc, Nhưng là hắn rõ ràng thấy hai người đều uống xong đi. Sư phó. Tư đổ thanh vân thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía thánh nữ, lệ nhạt hỏi, có việc. Thánh nữ cứng lại, trong lòng cười khổ, nàng với hắn mà nói trừ bỏ giá trị lợi dụng ở ngoài, liền không có mặt khác. Không có gì, ta đi về trước. Thánh nữ xoay người liền đi, bóng răng có chút hiệu quạng, tư đổ thanh vân ánh mắt lóe lóe, đứng dậy đi lên hai bước từ phía sau ôm lấy nàng, nhẹ giọng kêu. Mậu nhi Cảm giác được trong lòng ngực nhân thân thể run rảy một chút, tư đổ thanh vân nhẹ nhàng chuyển qua nàng thân mình, túi đầu hôn lấy nàng môi, dùng sức hút ruận cầm cắn, như là ở phát tiết cái gì, thánh nữ rôi tay bắt lấy hắn quần áo, thân mình một trận nhuận ra. Một lát sau, tư đổ thanh vân buông ra nàng, bình tĩnh mà nói, ngươi đi về trước đi. Là thanh âm có chút run rẩy, thánh nữ xoay người rời đi, nhịn xuống muốn rơi lệ xúc động, nàng biết nàng đi rồi. Hắn liền sẽ đi tìm nữ nhân khác, hắn nữ nhân rất nhiều, có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng là hắn lại cô đơn sẽ không chạm vào nàng, bởi vì nàng là thánh nữ, mà thánh nữ cái này thân phận cũng là nàng giá trị nơi. Có khi, nàng thật sự rất thống hận cái này thân phận, nhưng là cũng là vì cái này thân phận nàng mới có thể vẫn luôn đại ở nàng bên người. Sau núi giả, văn nhân nặc trầm khuôn mặt nghe phía sau người bẩm báo. Vương! Ngươi xem này như thế nào cho phải. Văn nhân nặc trầm ngâm nói, biết là cái gì địa vị sao. hắn phía sau người nhữ mày nói, không có, chúng ta phát hiện thời điểm, cấm địa phong ấn đã khởi động, chúng ta cũng không có cách nào. Văn nhân nặc ánh mắt đột nhiên sắc bén, trầm rộng quát, ra tới. Thấy xuất hiện chính là mộng nôn, văn nhân nặc ánh mắt mới nhu hòa xuống dưới, xoay người nhìn phía sau người ta nói nói, ngươi đi về trước. Chờ cấm điệu năng lượng còn thừa không có mấy lại cho ta biết. Cấm điệu phong ấn một khi khởi động, hắn cũng không có cách nào, trừ phi bên trong năng lượng tiêu hao xong. Nhìn người nọ rời đi, văn nhân nặc lo lắng nhăn lại lông mày, cấm điệu nội năng lượng không phải ai đều có thể lợi dụng, nhưng là một khi bị người lợi dụng, có thể làm người tăng lên tới cái gì trình độ, ai cũng nói không rõ, chỉ mong người nọ sẽ không nhắc lên cái gì sóng gió mới hảo. đang nghĩ người tới Phía sau chuyển đến mộ ngôn thanh âm, văn nhân nặc, người rốt cuộc là ai? Văn nhân nặc xoay người nhìn hắn, lại khôi phục cả lơ phất phơ bộ dáng, cái này sư phụ ngươi nhất hiểu biết, ngươi đi hỏi hắn chẳng phải sẽ biết. Mộ nôn ánh mắt xa xưa nhìn phía trước, sâu kín nói, ta rất nhiều năm chưa thấy qua sư phó. Sư phó là hắn duy nhất thân nhân, nhưng là hắn đến nay cũng tưởng không rõ sư phó vì sao đột nhiên ném xuống hắn một người. Văn nhân nặc nghĩ, nghĩ nói, Có lẽ hắn là muốn cho chính ngươi trưởng thành. ngộ ngôn đảo mắt nhìn hắn, ngươi không cảm thấy cái này lý do quá mức gượng ép sao. Ách! Văn nhân nặc đầy mặt nghi hoặc, thực gượng ép sao. ngộ ngôn lười đến cùng hắn thảo luận vấn đề này, dù sao cũng nói không thông, ngươi vì cái gì không chịu nói cho ta sư pho ở nơi nào. Văn nhân nặc có chút mở mịt nói, ta cũng không biết. Tuy là ngộ ngôn định lực hảo, cũng không khỏi cắn chặn răng. Chờ văn nhân nạc phục hồi tinh thần lại thời điểm, không phát hiện ngộ ngôn thân ảnh, nhún vai, vừa nghĩ sự tình, một bên về phòng đi. Ngày thứ hai, Minh Hạo rốt cuộc tới rồi dịch quán, vừa được đến tin tức, sở cười cười cùng tử Minh tả liền đi dịch quán. Chuyện này nếu đã chọc đến tử Minh tả ra tay, sở cười cười liền quyết định không hề nhúng tay, nhưng là kêu lòng hiếu kỳ vẫn là không có biện pháp ức chế. Văn nhân nạc tự nhiên là đi theo bọn họ cùng nhau. Hắn cũng đang muốn biết tam quốc tụ hội trước tiên nguyên nhân. Ta Minh Hạo đều không phải là trong triều quan viên, tuy rằng hắn là tử Minh ta người, nhưng là cũng là tử Minh tả bạn tốt, hơn nữa này xưng hô gì đó tử Minh ta cũng sẽ không đi để ý. Tử Minh ta ôm sở cười cười lười biếng ngồi ở ghế trên, nói một chút đi. Minh Hạo như mày nói, lần này tam quốc tụ hội trước tiên, là bởi vì mây mù quốc muốn tìm mặt khác hai nước hợp tác, chuẩn xác mà nói. Là mây mù quốc quốc sư muốn tìm hai nước hợp tác. Chuyện này trừ bỏ hai nước dẫn đầu nhân vật biết, những người khác đều không hiểu được, tử kinh thiên cũng không phải ngu ngốc. Trong lòng rõ ràng Minh Hạo càng là tử minh tà người, cho nên mới sẽ chuyên môn làm hắn tiến đến. Rốt cuộc việc này càng ít người biết càng tốt, nếu không chỉ sợ sẽ thiên hạ đại loạn. Minh Hạo là tử minh tà người, tử minh tà tin được hắn, cho nên tử kinh thiên cũng tin từng hắn. Tử kinh thiên hiện tại đối đứa con trai này là 12 vạn phần yên tâm, tuy rằng tử Minh ta ném xuống một cái cục diện rồi dám cho hắn thu thập, nhưng là đối tử Minh tả, hắn vẫn là lấy làm tự hào. Sở cười cười đầy mặt tò mò, có thể là mặt khác hai nước động tâm, xem ra cái này rụ hoặc không nhỏ. Minh Hạo tiếp tục nói, tư đổ thanh vân điều kiện là hai nước muốn duy trì hắn bước lên đế vị. Hắn cấp hai nước cái gì chỗ tốt. Xích Long rơi xuống. Văn nhân nặc kinh ngạc trong mắt đều mau rớt ra tới, xích Long. Minh hạo nhìn hắn một cái, gật đầu nói, nghe đồn đến xích long giả thiên hạ. Văn nhân nặc chiều chiều khoe miệng, quá này tuyệt đối là tư đổ thanh vân cố ý chuyển ra đi. Sau đó lại nhỏ giọng nói thầm nói, thật cho rằng có xích long chính là tà Long đế tôn. nay bản tôn còn ở nơi này đâu, nghĩ đến thiên hạ còn muốn hỏi một chút nhân ra có đồng ý hay không đi. Có ý tứ gì? tử minh tả ký ức cũng không hoàn chỉnh, cho nên có một số việc có lẽ văn nhân nạc so với hắn rõ ràng hơn. Văn nhân nạc thở dài nói, đế tôn, đó là ngươi tứ đại hộ vệ trí nhất. Sở cười cười gãi gãi đầu, nỗ lực mà suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc có như vậy một chút thấn tượng, phía trước ở ma đảo tuy rằng nhớ tới một đoạn ký ức, nhưng là trừ bỏ tử minh tả ở ngoài, mặt khác đều không phải đặc biệt rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, càng như là bối cảnh giống nhau. Bất quá tử minh tả tứ đại hộ vệ không có một cái là ăn chay, nếu là thật có thể được đến xích Long, xác thật sẽ là một đại trợ lực. Sở cười cười nheo nheo mắt, trống cằm nói, có chuyện tốt như vậy. Tư đồ thanh vân mặc dù không có hai nước duy trì cũng có thể đủ bước lên đế vị. Bất quá là danh không chính ngôn không thuận một chút, hoặc là lại nhẫn mại một chút, chờ đợi danh chính ngôn thuận thời cơ cũng có thể. Hai nước căn bản không cần phí cái gì lực, là có thể được đến thiên đại chỗ tốt. Bầu trời này thật sự có rất bánh, có nhân sự. Minh Hạo lắc đầu nói, tư đồ thanh vân chỉ là sẽ đem xích long rơi xuống để lộ ra tới mà thôi, cũng không đại biểu xích long liền sẽ rơi vào hai nước tay. Hơn nữa nếu xích long như vậy lợi hại, chỉ dựa vào mây mù quốc lực lượng nói vậy cũng là vô pháp đem này thu phục Sở cười cười cười lạnh nói, hán tưởng nhưng thật ra mỹ. Này tư đồ thanh vân đánh cái gì chú ý còn không hảo đoán sao. Đến xích long giả được thiên hạ Đối mặt như vậy dù hoặc, hai nước dẫn đầu nhân vật cũng vô pháp kháng cự, vì bảo hiểm khởi kiến, khẳng định sẽ không kinh động đám lao già đó, bằng không đến lúc đó đám lao già đó một không cẩn thận cũng động tâm tư, kia bọn họ liền khóc cơ hội đều không có, khẳng định là đoạt bất quá nhân ra. Cứ như vậy, hai nước mặc dù phái ra cao thủ, đến lúc đó cũng không thể nào đối phó được hắn cái này lao yêu quái, hắn không những có thể lợi dụng hai nước duy trì. Danh chính luôn thuận ngồi trên ngôi vị hoàng đế bảo tọa, còn có thể lợi dụng hai nước cao thủ chế phục Xích Long, sau đó chiếm làm của riêng, nhất thống thiên hạ. Khó trách hắn không sợ đắc tội tử Minh Tà, từ trước đến nay là cho rằng tử Minh Tà đối mặt Xích Long dụ hoặc là sẽ không cùng hắn náo cương. Bất quá nếu đã ra tay đối nàng hạ dược, chỉ sợ cũng là cảm thấy có chút uy hiếp. Văn nhân nặc lắc đầu nói, ngộ ngôn tên kia thật là cái quái thai. Cứ nhiên không có một chút động tâm bộ dáng, hắn suy xét ý lý cốc lập trường khi, chỉ sợ cũng hoàn toàn không có đem xích long tính đi vào. Kỳ thật chính hắn cũng không thế nào động tâm, nhất thống thiên hạ loại sự tình này, hắn đã sớm không có hứng thú, cũng không biết tư đổ thanh vân vì cái gì sống lâu như vậy, còn có như vậy đại gia tâm. Nghĩ đến nếu không phải kiêng kỵ những cái đó lánh đời lao ra hỏa ra mặt can thiệp, chỉ sợ sẽ trực tiếp đại khai sát giới, nhất thống toàn bộ đại lụng. Sở cười cười nhữ mày nói, độc môn cùng huyền thiên lâu như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Văn nhân nặc nhữ mày nói, độc môn môn chủ tư mã tích làm người âm ngoan xảo trá, hán tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, chắc là đang âm thầm chuẩn bị, không nghĩ bởi vì tam quốc tụ hội mà hao tổn thực lực đi. Đến nỗi huyền thiên lâu, huyền thiên lâu lâu chủ huyền băng trên cơ bản không lộ mặt, ta không có gặp qua, nghe nói làm người có chút là nhạn. Nhưng là từ hắn các loại sự tích tới xem, là một cái rất điệu thấp, nhưng là lại cao thâm khó đoán, làm người vô pháp nắm lấy người, hắn tính thế nào, thật sự là không hảo suy đoán. Sở cười cười nhúng mày, không tối sao. Sống được lâu chính là hảo. Văn nhân nặc chịu chịu khoe miệng, ta ở nguyệt nhiễm quốc ngây người thật nhiều năm, cho nên tương đối rõ ràng. Sở cười cười nhìn về phía tử minh ta, ta, ngươi tính toán như thế nào làm? Từ Minh tà sờ sờ hắn đến khuôn mặt nhỏ, ôn nhu mà nói, làm hắn đứng ở tối cao chỗ lại Nga xuống. Văn nhân nặc cùng Minh Hạo đồng thời dùng mình một cái, rõ ràng như vậy ôn nhu ngữ khí, như thế nào cảm giác lạnh bước, âm trầm trầm đâu. Sở cười cười nhìn Minh Hạo liếc mắt một cái, hỏi, phù hoàng như thế nào làm ngươi đã đến rồi? Vạn nhất ngươi đem xích long chiếm làm của riêng làm sao bây giờ? Minh Hạo nói, là Thái Thượng Hoàng đột nhiên triệu ta tiến cùng, Làm ta mang đội tới mây mù quốc, thái thượng hoàng giống như biết ta là ta bên này người. Tuy rằng tử kinh thiên không có nói rõ, nhưng là thái độ thực rõ ràng. Sở cười cười nhúng mày, cũng chưa nói thêm cái gì, tử kinh thiên cũng không phải cái nhân vật đơn giản. Phía trước là bị tử minh tà lừa, hiện tại đã biết tử minh ta không phải phế vợ, rất nhiều sự chỉ sợ cũng lừa không được hắn. Tử minh ta ôm sở cười cười đứng dậy, nói, hạo, luận võ sự liền giao cho ngươi. Sau đó ôm Sở Cười cười đi ra ngoài, câu môi nói, "Chúng ta đi gặp Vân Mạch." Ai? Nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, Vân Mạch thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, thật sự là không nghĩ tới sẽ vô thanh vô tức mà toát ra hai người tới. Tử Minh Tà ôm Sở Cười cười ở một bên ngồi xuống, thong thả ung dung hỏi, "Suy xét đến như thế nào?" Vân Mạch kinh nghi bất định mà nhìn Tử Minh Tà, ngươi là Tử Minh Tà thân phận hắn trong lòng đã hiểu rõ, lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi, Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Tử Minh tà lười biếng mà nói, chỉ là cảm thấy tư đồ thanh vân không vừa mắt mà thôi. Nhìn vân mạch bán tín bán nghi bộ dáng, sở cười cười sen mùng nói, dù sao tư đồ thanh vân liền mau đem ngươi vị trí đoạt lấy đi, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, vông tay một bác có gì không thể. Vân mạch lẳng lặng mà ngồi, tựa hồ ở suy xét hay không phải tin tưởng tử Minh tà nói, hắn hiện tại xác thật là không có khác lộ có thể đi. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, nhưng là vẫn là vô lực trừ bỏ tư đồ thanh vân. Hắn cũng biết tư đồ thanh vân lần này là tính toán đem hắn đuổi hạ hoàn toàn, nhưng là hắn lại không còn hắn pháp Lúc trước tư đồ thanh vân giã tâm vẫn chưa hiển lộ, lợi dụng hắn tín nhiệm, làm lao tổ tông, nhóm đều bế quan, lấy hắn sức của một người. Căn bản là không phải tư đồ thanh vân đối thủ, mắt thấy mây mù quốc liền phải sửa họ tư đồ, hiện tại chỉ sợ là duy nhất một cái thay đổi cục diện cơ hội, dù sao cũng sẽ không so với bị tư đồ thanh vân đổi tận giết tuyệt càng không xong Vân Mạch cắn răng một cái, hảo. Phong vực bệ hạ muốn cho ta như thế nào phối hợp. Mấy ngày thời gian thực mau qua đi, hôm nay ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, cửa thành ngoại một khối thật lớn đất chống thượng dựng hảo khán đài, trên lôi đài chỉ có một bạch dì, dì nữ tử lặng lặng ngồi ngay ngắn. Hôm nay còn không phải luận võ nhật tử, luận võ ngày mai mới có thể bắt đầu, hiện tại người ở đây sơn biển người. Tất cả đều là tới xem thánh nữ cầu phúc. Sở cười cười nhàm chán mà ngáp một cái, lầm bầm nói, thánh nữ sẽ không liền tính toán ngồi một ngày đi. Nàng cùng tử minh tà ngồi ở vân mạch bên phải, mà vân mạch bên trái còn lại là tư đồ thanh vân, kế tiếp là mộ giảng hòa văn nhân nặng, mà sở cười cười cùng tử minh tà bên phải còn lại là minh hạo, mấy người bọn họ ngồi vị trí tự nhiên là tốt nhất. Vân mạch ở như vậy trường hợp nhưng thật ra không coi ôm không ai. Rốt cuộc cũng không thể trang đến quá mức, nếu là mất dân tâm thì mất nhiều hơn được. Nghe sở cười cười nói, Vân Mạch cũng không nói gì thêm, hoàn toàn coi như không có nghe thấy. Nhưng thật ra tư đổ thanh vần cười nói, Hoàng hậu nương nương, thánh nữ là đang chuyên tâm cầu phúc. Sở cười cười không thú vị mà ở tử minh tả trên người cọ cọ, nàng thực hoài nghi thánh nữ có thể hay không cứ như vậy ngủ rồi. Một nhắm mắt lại lại cảm giác được một đạo lửa nóng tầm mắt muốn đem nàng bối trước xuyên giống nhau. Sở cười cười nhữ như mày, quay đầu nhìn lại, nhưng không ai đang xem nàng. Sở cười cười quay đầu lại, dựa vào tử minh tà ngược trước hỏi, tà, ai như vậy hận ta à? Tử minh tà nhìn về phía văn nhân nặng bên người ngồi lão nhân, khiếp mắt nói, là liêu thừa tướng. Sở cười cười như mày, đúng rồi, nhân ra còn không có vì nữ nhi báo thù đâu. Liêu thừa tướng thu hồi dừng ở sở cười cười trên người tầm mắt lúc sau. Lại không giấu vết mà nhìn tư đồ thanh vân liếc mắt một cái, đáy mắt lạnh lùng, hắn tự nhiên cũng rõ ràng tư đồ thanh vân dã tâm, nhưng là hắn sẽ không làm hắn thực hiện được. Vân Mạch ngu ngốc vô năng, nếu là Vân Mạch tại vị, hắn nhất định có thể độc tài quyền to, nhưng là đầu tiên là muốn trừ bỏ tư đồ thanh vân. Phía trước hắn phái tử sĩ ám sát sở cười cười giá hoại cho thánh nữ, một phương diện là vì cấp liêu vân báo thủ, một khắc mặt đó là muốn mượn tử minh tà tay trừ bỏ thánh nữ. Chém giấc tư đổ thanh vân một con cánh tay. Lửa nóng tầm mắt biến mất, sở cười cười thoải mái dễ chịu mà dựa vào tử minh tà trong lòng ngược chuẩn bị ngủ. Mắt thấy gần chính ngọ, văn nhân nặng cũng bắt đầu thở ngắn thăng dài, ngồi đến siêu siêu vẹo vẹo, sớm biết rằng liền không tới. Phía trước thánh nữ bận rộn như vậy, còn tưởng rằng này cầu phúc có cái gì không giống người thường đâu. Kết quả liền ngồi xuống rốt cuộc, hắn liền không rõ những cái đó bá cánh như thế nào sẽ xem mùi ngon. Đột nhiên, trong đám người một trận xôn xao, chỉ thấy thánh nữ đột nhiên ngã xuống trên lôi đài, văn nhân nặc nhứng mẩy, bị cảm nắng. Mộ ngôn nhíu nhữ mày ngay sau đó, trong đám người một người bay nhanh lược thượng lôi đài, đem thánh nữ trộm vào trong tay, sau đó lại thấy một đám người hướng về khán đài lao đi. Tư đổ thanh vân sắc mặt trầm xuống, một trường đem vọt tới phụ cận người chủ phi, vân mạch sớm đã trốn đến long ỷ mặt sau, kinh hoàng mà kêu lên, hộ giá. Này nhóm người mục đích thực rõ ràng, vừa thấy chính là hướng về phía tư đồ thanh vân cùng sở cười cười đi, là do ai sai xử, cũng liền không cần nói cũng biết. Tử minh tà ôm sở cười cười vẫn chưa ra tay, mà sở cười cười như cũ rửa vào tử minh tà trong lòng ngực ngủ, trình độ loại này thích khách, minh hạo đủ để ứng phó, không thể không nói, liêu thừa tướng muốn dùng những người này ám sát tư đồ thanh vân thật sự quá mức thiên chân. Bất quá hắn tự nhận là bắt được thánh nữ. Liền có thể làm tư đồ thanh vân có điều cố kỵ, mắt thấy không địch lại, trên lôi đài thích khách hét lớn, dừng tay. Bằng không ta liền giết thánh nữ. Đánh nhau ngừng lại, liêu thừa tướng nhìn mắt như cũ ngủ ngon lành sợ cười cười, cắn chặn răng, nguyên bản tính toán sấn loạn trừ bỏ nàng. Hiện tại xem ra là không được, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là trừ bỏ tư đồ thanh vân, tạm thời cũng quản không được nàng. Thánh nữ chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, huyền lực một chút cũng xử không ra cố hết sức mà mở mắt ra nhìn về phía tư đổ thanh vân. Tư đổ thanh vân cười lạnh nhìn về phía cái kia thích khách, chỉ bằng ngươi cũng tưởng ý hiếp buồn quốc sư. Dứt lời, thân hình nhanh chóng mà từ tại chỗ biến mất. Sau đó liền nghe thấy hét thảm một tiếng, cái kia thích khách ngã trên mặt đất, một cánh tay đã cùng thân thể phân ra, mộ ngôn ánh mắt căng thẳng, tư đổ thanh vân tu vi so với hắn dự kiến chung còn muốn cao. Văn nhân nặc ngắm hắn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, yên tâm. Ý quốc là của ta, ta đồ vật còn không chấp nhận được hắn chạm vào. ngộ ngôn thả lỏng lại, mày lại như cũ nhẹ nhăn, tư đồ thanh vân quá mức nguy hiểm, nếu mặc kệ hắn, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Tư đồ thanh vân một bàn tay đỡ thánh nữ, một bàn tay vấy vấy, nguyên bản dừng lại thì vệ lại lần nữa ra tay, đánh nhau lại lần nữa tiếp tục, thích khách thực mau bị toàn bộ chế phục, ta cảm toàn bộ áp lên lôi đài quỳ thành một loạt. Tư đồ thanh vân châm trọc mà nhìn sắc mặt khó coi liếu thừa tướng liếc mắt một cái, lạnh băng tầm mắt quét về phía quỳ thành một loạt thích khách, ai sai xử của các ngươi Thích khách nhóm đều bị ta cảm, tự nhiên không có khả năng nói chuyện, bất quá xem kia thả chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, chỉ sợ cũng là có thể nói cũng sẽ không nói. Tư đồ thanh vân tả khí mà con con ngôi, ánh mắt lạnh hơn, màu trắng huyền lực bố với bảng tay phía trên, một trường chém ra. Một cái thích khách bị một trưởng đánh bay, còn chưa tới kịp rơi xuống, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một hồi huyết vũ. Chú Nguy ba tánh đều trắng mặt, thật nhiều người nhịn không được nôn mửa lên, sợ cười cười rốt cuộc tình ngủ, nhìn trường hợp như vậy, lầm bầm nói, này quốc sư cũng quá không chú ý hình tượng. Phía trước xem những cái đó ba tánh đối thái độ của hắn, tư đồ thanh vân tử hồ rất được nhân tâm, nhưng là hiện tại cư nhiên làm cho đại gia mặt làm ra như vậy tàn nhẫn sự. Thánh nữ dựa vào tư đồ thanh vân trên người, hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn căng chặt cảm hắn tức giận như vậy, là bởi vì nàng sao. Tư đồ thanh vân nhìn về phía dư lại người, lạnh giọng phun ra một chữ, nói, trong mắt mang theo một tia bạo ngược. Vây áo thích khách sắc mặt khẽ biến, nhưng là còn không có người nguyện ý mở miệng, tử minh tà nhẹ nhàng vô về sở cười cười sợi tóc, nhàn nhạt mà quét liêu thừa tướng liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía lôi đài, ánh mắt dùng mình. Tư đổ thanh vân đang muốn lại lần nữa ra tay, đám kia thích khách lại ô ô nha nha, phía sau tiếp trước muốn mở miệng bộ ráng, tư đổ thanh vân nhịu như mày, làm người đem trong đó một người cảm an trở về. Chỉ thấy người nọ kích động mà nói, ta nói, là Liêu Thừa Tướng. Là hắn làm chúng ta giết quốc sư cùng phong bực quốc hoàng hậu nương Nương Tư đổ thanh vân nhìn về phía Liêu Thừa Tướng, cười nói, Liêu Thừa Tướng có gì cách nói? Liêu Thừa Tướng sắc mặt biến đổi, này đó đều là tử sĩ. Như thế nào sẽ đem hắn cấp thú nhận tới? Trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng là trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh, hư lạnh nói, quốc sư hay là tin tưởng cái này thích khách nói không thành. Buồn quốc sư sát thật tin tưởng. Hoàng thượng cho rằng đâu? Tư đổ thanh vân nhìn về phía đã từ Long ỷ mặt sau bỏ ra tới, nằm liệt trên Long ỷ vân mạch. Vân mạch sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua tựa hồ bị sợ hãi, nghe được tư đổ thanh vân hỏi chuyện, vội vàng ngợt đầu. Liêu thừa tướng sắc mặt càng là khó coi, hoàng thượng. Liêu thừa tướng thanh mà một tiếng quỷ gối vân mạch trước mặt, đau hồ, hoàng thượng, vi thần là hoan uổng. Vân mạch không giấu vết mà quét tử minh tà liếc mắt một cái, sau đó nói, quốc sư như thế nào sẽ hoan uổng ngươi. Liêu thừa tướng, châm đối với ngươi thật là quá thất vọng rồi. Liêu thừa tướng cái gì tâm tư hắn vẫn là biết đến, bất quá hắn vẫn luôn mặc kệ hắn mà thôi. Có người cùng tư đổ thanh vân làm đối đối hắn không có chỗ hỏng. Hoàng thượng Liễu thừa tướng sắc mặt trở nên trắng bệnh, thấy tư đồ thanh vân khỏe miệng châm trọc, tâm dần dần trầm tới rồi đáy cốc, xem ra lần này hắn là tài, nếu không phải phát hiện tư đồ thanh vân ý đồ, hắn cũng sẽ không vội vã độc thủ, hắn chỉ có này một cái lựa chọn, không nghĩ lại thua cuộc. Nhìn yếu đôi vân mạch, liếu thừa tướng ánh mắt hung ác, tuy rằng cái này hoàng đế chỉ là một cái con dối, nhưng là ở trước công chúng. Tư đồ thanh vân không có khả năng không màng hắn chết sống, mặc dù tư đồ thanh vân lập tức là có thể được đến ngôi vị hoàng đế, nhưng là rốt cuộc còn không phải hoàng đế. Nhưng là không nghĩ tư đồ thanh vân sớm đã phát hiện hắn ý đồ, ở hắn ra tay hết sức, dễ như trở bàn tay mà lấy tánh mạng của hắn, hơn nữa hắn là ở hộ giá, ai cũng không thể nói cái gì. Từ minh tài nhìn giữa không chung trong suốt hồn thể, ta mị cười, bàn tay mở ra. Chỉ thấy kia trong suốt hồn thể không chịu không chế mà bị hắn hít vào bàn tay bên trong, liêu thừa tướng đầy mặt hoảng sợ, muốn thoát đi lại bất lực, tử minh ta lệnh lùng mà con con ngôi, liền xin tha cơ hội đều không coi cho hắn, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, trong tay linh hồn thoáng chốc tiêu tán. Liêu thừa tướng hồn phi phách tán là lúc chỉ sợ mới hiểu được, hắn nhất không nên chính là, đắc tội tử minh ta. Sợ cười cười biểu môi nói, tức giận như vậy làm cái gì? Dù sao hắn lại thương không đến ta. Tử Minh tà hư lệnh nói, hắn nếu là thương tới rồi ngươi, liền không chỉ hồn phi phách tán đơn giản như vậy. Sở cười cười gật gật đầu, liêu thừa tướng đích xác đủ may mắn, ít nhất không có nếm đến u minh mà chơi tư vị. Hoàng thượng, hôm nay cầu phúc liền đến đây là ngăn, ngày mai luận võ cứ theo lẽ thưởng tiến hành, ngài xem như thế nào. Tuy rằng nhìn như ở do hỏi ý kiến, nhưng là tư đổ thanh vân lại rõ ràng là ở làm quyết định. Vân Mạch đầy mặt ý cười mà nói, liền ý quốc sư lời nói. Tư đồ thanh vân đảo mắt nhìn về phía tử minh tả cùng sở cười cười, nói, hai vị bị sợ hãi, hiện tại liêu thừa tướng đã chết, mong rằng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến hai nước hữu nghị. Tử minh tả nhàn nhạt gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Văn nhân nạc hiếp mắt nhìn tư đồ thanh vân ôm thánh nữ đi xa, như như mày, phía trước ở linh thú vây khu vực săn bán, tư đồ thanh vân nhắc tới quá lam nguyệt rừng rậm. Hắn có đi qua Lam Nguyệt rừng rầm sao? Cấm địa sự hay không cùng hắn có quan hệ đâu? Không nói đứng lên đi rồi hai bước, mới phát hiện văn nhân nặc còn ở thất thần, dừng một chút, cuối cùng vẫn là không có kêu hắn. Đám người dần dần tan đi, văn nhân nặc phục hồi tinh thần lại, con con ngồi, tính, nên tới trước sau sẽ đến, trốn cũng tránh không khỏi, bất quả muốn ở hắn địa bàn nháo sự, cũng phải nhìn xem hắn có hay không cái kêu bản lĩnh. Sở cười cười nhìn một đám thích khách bị áp đi, rối tay vô vô tử minh tả vai, tà, đi thôi, không có gì để xem. Tử minh tà gật gật đầu, ôm nàng đứng dậy, mới vừa đi một bước, sắc mặt trầm xuống, ôm sở cười cười một bên thân, tránh thoát đánh út lại tay, xoay người không vui mà nhìn vườn tay vân mạch, trầm giọng nói, chú ý người hành vi. Sở cười cười khét cười một tiếng, bị tử minh tả trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lại dừng cười. Bất quá trong lòng đã cởi phiên, tuy rằng vân mạch mặt ngoài là một cái trầm mê nữ sắc hôn quân, nhưng là trên thực tế lại không phải. Vân mạch tuổi tác đều có thể làm nàng ra ra, hơn nữa liền tính là vì tử minh ta duy trì, cũng đoạn không có khả năng đánh nàng chủ ý. Vân mạch cũng ý thức được chính mình thất thố, vội vàng giải thích nói, phong vực bệ hạ không cần hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi một chút hoàng hậu nương nương trên tay nhẫn là nơi nào tới. Sở cười cười hiếp hiếp mắt. Xem ra Mộ thân thật sự cùng lão nhân này quan hệ phi thiện, người gặp qua chiếc nhẫn này. Vân Mạch cẩn thận mà nhìn Sở Cười Cười, xem đến Tử Minh Tạ ứa ra hỏa, liền tính Vân Mạch thật là sở cười cười thân nhân, cũng làm hắn khó chịu. Rốt cuộc nhận thấy được Tử Minh Tạ sắc mặt có bao nhiêu âm trầm, Vân Mạch thu hồi tầm mắt, có chút xấu hổ mà ho khan hai tiếng, nói: "Ta tưởng cùng hoàng hậu nương nương nói nói chuyện, có thể chứ?" Tuy rằng là nói muốn cùng Sở Cười Cười nói chuyện, Nhưng là tầm mắt lại là dừng ở Tử Minh Tà trên người, rõ ràng là ở dò hỏi Tử Minh Tà ý kiến. Tử Minh Tà chuyển khai tầm mắt, hoàn toàn đương không thấy được, Văn Nhân Lặc nhìn một màn này cảm thấy có chút buồn cười, tuy rằng hắn vẫn luôn thực tôn kính Tà Long Đế Tôn, nhưng là chưa bao giờ có cơ hội giống hiện giờ như vậy tiếp cận quá, lúc trước Tà Long Đế Tôn cho hắn ấn tượng bên cạnh Lãnh Tâm Linh Tỉnh, cao không thể phản, đừng nghe nói Tà Long Đế Tôn vì Phượng tộc nữ vương Tuẫn Tỉnh là lúc Hắn thật sự thực khiếp sợ, bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này ở trung xuân dưới. Hắn xem đến minh bạch, tử minh tà cùng tà Long đế tôn rất giống, kỳ thật như vậy mới bình thường, dù sao cũng là tương đồng linh hồn, linh hồn chỗ sâu trong quần ngạo sẽ không thay đổi, nhưng là mặc kệ như thế nào, ở sở cười cười trước mặt, lại là hoàn toàn bất đồng. Nhìn tử minh tà rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dáng, vân mạch như như mày, Phong vực bệ hạ hiện tại tử minh tà là hắn duy nhất hy vọng, hắn tự nhiên không nghĩ đắc tội hắn, nhưng là chuyện này hắn cần thiết muốn biết rõ ràng. Nhìn Vân Mạch lại tưởng biết rõ ràng sự thật, lại sợ đắc tội tử minh tà bộ dáng, sợ cười cười rốt cuộc đại phát tử bi mà nói, có chuyện gì liền nói đi. Dù sao nơi này cũng chỉ dư lại bọn họ bốn người, Minh Hạo cũng mang theo phong vực quốc người trở về dịch quán, nhưng thật ra không ai thủ Vân Mạch có chút kỳ quái. Này vân mạch do dự mà nhìn tử minh tà liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn văn nhân nặc, ý tứ không cần nói cũng biết, đã kiêng kỵ tử minh tà lại không tín nhiệm văn nhân nặc. Văn nhân nặc một chút cũng không có tự giác, ra mặt dày nói, ngươi có thể khi ta không tồn tại. Tuy rằng vân mạch là vua của một nước, nhưng là văn nhân nặc lại rất thiếu tùy ý, hoàn toàn không có đem thân phận của hắn để vào mắt. Nhìn vân mạch khó xử bộ dáng, sở cười cười thở dài một tiếng, tà. Gật gật đầu sao? Ngươi không gật đầu hắn không dám nói lời nào. Tử minh tài nhuống mày, mắt lẽ nhìn nàng, sợ cười cười biểu môi, lóp chân ở hắn trên môi hôn một chút, sau đó phủng hắn mặt hông nói, ngoan lạp, nhanh lên nói xong liền có thể nhanh lên đi trở về. Vân Mạch bị nàng hoảng sợ, động tác như vậy ngự khí đối người thường tới nói còn không có cái gì, nhưng là hiện tại nàng đối mặt chính là vua của một nước, lại còn có có hai cái người ngoài ở đây. Như vậy hành vi đã rất là khác người, nếu là Tử Minh Tả cảm thấy né mặt mũi, khả năng này hoàng hậu nương nương vị trí liền sẽ khó giữ được. Tử Minh Tả trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, duôi tay nhèo nhéo sở cười cười mặt, trầm giọng nói, "Nói đi." Vân Mạch phục hồi tinh thần lại, dừng một chút, mới suy nghĩ cẩn thận Tử Minh Tả là ở cùng hắn nói chuyện, lại nhìn Văn Nhân nặc liếc mắt một cái, thấy sở cười cười cùng Tử Minh Tả đều không có kiêng rẻ hắn ý tứ, mới nói nói. Hoàng hậu nương nương trên tay nhẫn nếu là ta không có nhận sai nói, là ta đưa cho tiểu nữ sinh nhật lễ vợ. Sở cười cười sờ sờ trên tay nhẫn, nhạt nhạt mà nói, nguyên lai mẫu thân là ngươi nữ nhi a Một chút cũng không có kinh ngạc bộ dáng, sớm tại thấy vân mạch thời điểm, từ kia vài phần tương tự dung mạo chung sở cười cười liền suy đoán đến vân hình cùng mây mù quốc hoàng thất thoát không được căn hệ. Mẫu thân, vân mạch có chút kích động mà nhìn nàng, ngươi là hình nhi nữ nhi. Huynh Nhi hiện tại ở nơi nào? Nàng có khỏe không? Sở cười cười nhìn Vân Mạch, hắn trong mắt kích động cùng quan tâm không giống là bộ, xem ra hắn là thật sự quan tâm Vân Hình, bất quá hắn trong mắt còn mang theo một tiêu hoài nghi, nghĩ đến còn không dám xác định thân phận của nàng, rốt cuộc chỉ là một quả nhẫn, cũng không thể chứng minh nàng liền thật là Vân Hình Nữ Nhi, hơn nữa nàng cùng Vân Hình lớn lên cũng không phải rất giống, chỉ là đôi mắt có chút giống nhau mà thôi. Mẫu thân đã chết, Cái gì? Vân Mạch lưu về phía sau một bước, ngã ngồi ở trên long ỷ trong mắt toàn thân bi thống, hình nhi đã chết. Lại đây một hồi lâu, Vân Mạch mới hồi phục tinh thần lại, giống như nháy mắt giả mua rất nhiều, nhìn về phía sở cười cười hỏi, ngươi thật là hình nhi nữ nhi. Sở cười cười từ nhẫn không gian lấy ra vân hình nói kia khối ngọc bội, ngọc bội bị quăng ngã thành hai nửa, ngọc bội trên có khắc vân hình tên, lúc trước vân hình mất đi ký ức. Phỏng đoán Ngọc Bội trên có khắc có thể là nàng tên, cho nên liền lấy Vân Hinh vì danh. Sở cười cười đem Ngọc Bội đưa cho Vân Mạch, nhàn nhạt mà nói, ta không có lửa gạt ngươi tất yếu, ngươi lại không thể cho ta cái gì chỗ tốt. Vân Mạch cầm kia khối Ngọc Bội, đôi tay có chút rút rẩy, hốc mắt cũng có chút đỏ lên, lẩm bầm nói, đây là hình nhi Ngọc Bội. Sở cười cười nhìn hắn kích động bộ dáng đối lao nhân này có như vậy một chút hảo cảm, mặc kệ hắn là cái thế nào người. Ít nhất hắn là thật sự yêu thương mẫu thân. Vân Mạch thoáng bình phục một chút kích động cảm xúc, mới hồng hốc mắt nói, lúc trước hình nhi thích thủ trưởng đồ Thanh Vân. Hắn nói còn không có nói xong, sở cười cười liền kinh hô ra tiếng, mẫu thân thích cái kia láo yêu quái. Mẫu thân là cái gì ánh mắt? Như thế nào tổng xem thưởng một ít nhân cha đâu? Rõ ràng nhìn qua rất khôn khéo A. Vân Mạch nhìn nàng kinh ngạc bộ dáng, trong mắt mang theo từ ái, nói. Người trước hết nghe ta nói xong. Ách, ngươi nói. Nghĩ đến này chuyện xưa là muốn nói một trận nhì. Sở cười cười lại lôi kéo Tử Minh ta ngồi xuống, chuẩn bị nghe chuyện xưa. Vẫn Mạch nhìn trong tay ngọc bội thở dài nói, cho nên con cái giữa, ta thương yêu nhất chính là hình nhi, chỉ có đối với huynh nhi, ta mới có làm phụ thân cảm giác, cũng trách ta không biết nhìn người. Phu hoàng tại vị là lúc, tư đồ Thanh Vân liền thân là quốc sư, vẫn luôn vì phụ hoàng làm việc thâm đến phụ hoàng tín nhiệm cho nên ta đối tư đổ Thanh Vân cũng rất là tín nhiệm lúc trước Huynh Nhi thích thủ trưởng đổ Thanh Vân ta cũng là duy trì chỉ cần Huynh nhi hạnh phúc liền hảo hơn nữa tư đổ Thanh Vân muốn tranh bá thiên hạ hắn vẫn luôn là lừa nàng vẫn mạch dừng một chút tiếp tục nói Nguyên Lai Huynh Nhi không cẩn thận nghe được tư đổ thanh vân kế hoạch ta sợ tư đổ Thanh Vân sẽ đối hắn bất lợi đành phải đem nàng bí mật tiên đi, nhưng là nửa đường lại gặp bọn cướp Huynh nhi rơi xuống không rõ ta không tin Huynh nhi đã chết, nhưng là nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tránh né tư đổ thanh vân tầm mắt âm thầm tìm kiếm, lại một chút manh mối đều không có, ta cũng dần dần tin tưởng Huynh nhi đã không còn nữa. Sở cười cười nhăn nhăn mày, nói, mẫu thân mất đi ký ức, không nhớ rõ chính mình là ai, cho nên mới không có cho ngươi truyền lại tin tức, nhưng là vì cái gì nàng nhớ tới lúc sau, chỉ là nói cho ta này khối ngọc bội là nàng thân phận tượng trưng, ta có khả năng dùng đến. Lại không nói cho ta nàng là mây mù quốc công chúa, còn cứ gọi ta không cần đi để ý thân phận của nàng đâu. Hiện tại xem ra Vân Mạch cùng Vân Hinh hai cha con này chi gian cảm tình là thứ tốt, nhưng là vì cái gì mẫu thân không có làm nàng trở về nhìn xem nàng vị này ông ngoại. Hơn nữa phải đối phó tư đồ thanh vân nàng còn có thể giúp đỡ vội đâu. Vân Mạch lắc đầu nói, tư đổ thanh vân tu vi sâu không lường được, ta đều lấy hắn hoàn toàn không có cách nào, Hinh Nhi không nói cho ngươi cũng là sợ ngươi đã chịu thương tổn đi. Nghe vậy, sở cười cười bẹp bẹp miệng, cho nên nói, nàng là bị mẫu thân xem thường. Ngươi lấy hắn không có biện pháp, không đại biểu ta lấy hắn không có biện pháp. Vân mạch như như mày, ngươi tính toán làm cái gì? Ngươi nhưng đừng sang bậy, tư đồ thanh vân không phải ngươi có thể trêu chọc nhân vật. Biết sở cười cười là vân hình nữ nhi, hắn đã đem đôi vân hình ái chuyển rời đến sở cười cười trên người, tự nhiên sẽ không làm hắn mạo hiểm. Tuy rằng hắn mơ hồ phát hiện sở cười cười hẳn là có chút thực lực, nhưng là nhiều năm như vậy, hắn đều không có tìm được tư đồ thanh vân đế, có thể thấy được bọn họ chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại, mặc dù sở cười cười thiên phú hảo, nhưng là mười mấy tuổi tiểu nữ hoa chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn cái này lao nhân còn lợi hại. Ha ha văn nhân nặc nhìn sở cười cười buồn bực bộ dáng, thật sự nhịn không được bật cười, lúc trước vượng tộc nữ vương chính là chỉ có tà Long đế tôn ép tới chủ người hiện tại cư nhiên bị một cái lão nhân kinh thường. Bất quá vân mạch sẽ có loại suy nghĩ này cũng là thực bình thường, rốt cuộc một cái mười mấy tuổi người cùng một cái lao yêu quái thật sự là không đến so, nhưng là cố tình này hai cái đều không phải người bình thường, hoàn toàn không thể dùng bình thường lo tới tự hỏi. Sở cười cười ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn văn nhân nặc, thực buồn cười. Văn nhân nặc vội và ngừng cười, xua tay nói, không buồn cười. Sở cười cười hư lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Vân Mạch, nói, tóm lại, xem ở ngươi là mẫu thân cha phân thượng, tư đồ thanh vân sự ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Thấy Vân Mạch còn muốn nói cái gì, sở cười cười vội vàng còn nói thêm, ta sẽ không sẵn bậy. Liên tính ta đánh không lại còn có tà sao. Vân Mạch nhìn mắt tử minh tả tuy rằng cảm thấy tử minh tả cũng sâu không lường được, nhưng là kỳ thật hắn có chút hoài nghi tử minh tả hay không thật sự tư đồ thanh vân đối thủ. Rốt cuộc Tử Minh Tả còn quá tuổi trẻ. Bất quá hắn phỏng đoán Tử Minh Tả phía sau khả năng còn có người. Nhìn Tử Minh Tả cũng bị hoài nghi, sợ cười cười cười cười, trong lòng rốt cuộc cân bằng một ít, đang muốn nói cái gì, sắc mặt đột nhiên một lần, Tiểu Hắc đã xẻ ra chuyện. Tử Minh Tả sắc mặt trầm xuống, Quỷ sắt cũng đã xẻ ra chuyện. Nông đậm xương khói che đậy tầm mắt, hoàn toàn thấy không rõ lắm thân ở ở như thế nào hoàn cảnh chung. Quỷ Sát thở dài nói, "Hắc Khuê, Ngươi trước làm rõ ràng như thế nào trừ bỏ lại đến cứu ta sao? Tiểu hắc đã biến thành hình người, một bên chú ý chung quanh tình huống một bên hừ lạnh nói, lá gan càng lúc càng lớn. Ngươi đừng cho là ta không dám nuốt ngươi. Quỷ sát hướng hắn bên người thấu thấu, nói thầm nói, không phải không sợ a Bất quá đối với ngươi, tổng so đối với một đám quỷ miêu hảo. Hơn nữa chúng ta như vậy chín, nếu là thật sự nhất định phải bị nuốt rất nói, ta tình nguyện tiện nghi ngươi. Tiểu Hắc dừng lại bước chân, những mày nói, là người đám kia quỷ ra tới thăm dò đường. Quỷ sắt lắc đầu nói, vô dụng ta đều sợ ngươi, ngươi cảm thấy bình thường quỷ dám xuất hiện ở ngươi trước mặt sao. Hơn nữa nơi này chính là quỷ miêu hạ hổ, như vậy nùng hơi thở, nào có quỷ còn dám ra tới. Nói đến cũng thật là xui xẻo, hắn không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là quỷ miêu, kết quả gặp được một con không nói, hiện tại còn không biết sao xui xẻo mà gặp một đám. Hắn cư nhiên không bị dọa đến chân mềm, thật là kỳ tích. Ui, ngươi không phải bọn họ vương sao. Tổng không đến mức bị bọn họ vây ở chỗ này đi. Tiểu Hắc liếc mắt nhìn hắn, nói, ta muốn trừ bỏ thực dễ dàng, nhưng là nơi này là chuyên môn dùng để vây ngươi, ngươi muốn đi ra ngoài thực khó khăn. Hơn nữa hắn cũng không dám ngạch tới, bằng không quỷ sát rất có khả năng bị hắn đánh ba hồn phi phách tán. kia làm sao bây giờ? Tiểu Hắc như mày nói. Hiện tại không thể làm chúng nó phát hiện chủ nhân cùng đại chủ nhân hạ lạc, cho nên chỉ có thể dựa chính chúng ta đi ra ngoài. Kỳ thật lần này quỷ miêu nhất tộc xuất hiện không phải vì tìm sở cười cười cùng tử minh tả hơn nữa vì tìm về quỷ miêu nhất tộc mất tích vương. Lúc trước quỷ sát cảm giác được quỷ miêu hơi thở, nhưng là lại không phải thực xác định, cho nên mới sẽ nghĩ tìm tiểu hát hỏi một chút. Rốt cuộc kia chính là hắn thiên địa, nếu thật sự có quỷ miêu xuất hiện, hắn đương nhiên là trốn đến càng xa càng tốt. Nhưng là lại không nghĩ bị tiểu hắc kéo tới tìm hiểu tình huống, còn bi thôi mà bị bắt được. Vì cái gì? Chủ nhân bọn họ căn bản sẽ không sợ đám kêu miêu, đám kêu miêu rốt cuộc đối với ngươi nói gì đó. Ít nói nhảm. Ngươi hiện tại thượng ta thân. Cái gì? Quỷ sát không thể tin tưởng mà nhìn hắn, thượng hắn thân. Hắn chính là quỷ miêu gia. Ngươi biết ta không thể thượng ngươi thân. Nếu quỷ hồn cường ngạnh mà muốn thượng quỷ miêu thân, kết cục chỉ có một. Hồn phi phách tán. Nhưng là nếu là quỷ miêu tự nguyện làm quỷ hồn thượng thân, vậy không giống nhau. Nhưng là kết quả cũng sẽ không quá lý tưởng. hắn hồn thể bị hao tổn là nhất định. Hơn nữa tiểu hắc rất có thể cũng sẽ thương đến linh hồn, bởi vì bọn họ linh hồn sẽ bài xích lẫn nhau. Tiểu hắc thu hồi trên người lạnh lẽo quỷ khí, chấm giọng nói, nghĩ ra đi cũng đừng vô nghĩa. Ách! Hào đi! Là người làm ta thượng người thân, có chuyện gì ta nhưng không phụ trách. Xong việc ngươi không thể tìm ta tính sổ. Tiểu hắc vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn hắn, rong dài. Hòa A. Chỉ thấy quỷ sát hoàn toàn sát không được xe, trực tiếp bị hít vào tiểu hắc trong thân thể. Tiểu hắc kêu lên một tiếng nhịn không được lui về phía sau một bước, nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không có đẻ nén xuống trong cổ họng quần cuộn huyết khí, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Uy hắc huê, ngươi không sao chứ. Quỷ sát thanh em nghe đi lên cũng thực suy yếu. Không có việc gì. Nhấn một chút. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới sẽ bài xích đến lợi hại như vậy, liền hắn đều chịu không nổi, quỷ sát khẳng định bị thương càng trọng. Tiểu Hắc lại biến thành mèo đen hình thái, trên người quỷ khí càng ngày càng nồng đậm, Miêu chỉ thấy Hắc ảnh nhanh chóng mà chớp động, hoàn toàn thấy không rõ thân ảnh. Với một tiếng vang lớn, giống như là phong ốc sập thanh âm, sau đó liền thấy một chỗ rừng cây nhỏ. Ngươi, ngươi không sao chứ? Quỷ sát thanh âm càng thêm suy yếu. Tiểu hắc vô lực mà quỷ dạp trên mặt đất, hạp nhắm mắt, nói, không có việc gì. Ngươi trước làm ta ra tới. Bằng không chúng ta hai cái cũng chưa cứu. Không được. Ngươi hiện tại hồn thể quá suy yếu, ra tới nói. Sẽ hồn phi phách tán. Nhưng là như vậy đi xuống. Chúng ta sẽ lưỡng bại cầu thương. Cầm miệng. Nghe người vẫn là nghe ta. Tiểu hắc trong thân mình đứng lên, nói. Đi về trước tìm chủ nhân. Chủ nhân nhất định có biện pháp. Tiểu hắc. Sở cười cười cùng tử minh tà tốc độ mò, văn nhân nặc cũng không chậm, theo sát bọn họ tìm được rồi tiểu hắc. Phía trước tiểu hắc cùng quỷ sát đều bị vây ở kết giới, cho nên sở cười cười vô pháp liên hệ đến nó. Hiện tại kết giới bị phá, sở cười cười mới có thể cảm ứng được nó sẽ ra chuyện. Chủ nhân. Sở cười cười chưa từng gặp qua tiểu hắc bị thương. Đương nhiên nàng chỉnh nó thời điểm ngoại trừ, bất quá kia cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, hiện tại thấy nó bị thương như vậy trọng, không khỏi có chút lo lắng, tiểu hắc, ngươi thế nào, quỷ sát đâu, tiểu chủ nhân, ta ở, sở cười cười nhịn không được những mày, quỷ sát thanh em nghe đi lên, so tiểu hắc tình huống càng không xong, tử minh tà trầm giọng nói, bọn họ linh hồn bị hao tổn có chút nghiêm trọng, hiện tại quỷ sát không thể ra tới. Nhưng là không ra, bọn họ linh hồn lại sẽ bởi vì lẫn nhau bài xích, bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Sở cười cười xoa xoa giữa mày, hiện tại phiên toái hồn Châu đã bị nắng ướt, hiện tại phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, tiểu hắc ánh mắt dùng mình, nói, chủ nhân, trước rời đi nơi này, chúng nó đổi tới, hiện tại không thể làm chúng nó phát hiện các người. Đám thưa quỷ miêu đã cho nó thượng quá một khóa, cho nên lúc trước sự, tiểu hắc đã biết. Nghĩ đến Long Ký vẫn luôn nói cái kia địch nhân đó là đám kia quỷ miêu trong miệng chủ nhân, những cái đó quỷ miêu đem người kia nói được không gì làm không được, có lẽ có chút khuyết đại, nhưng là nếu liền Long Ký cũng cảm thấy hiện tại chủ nhân cùng đại chủ nhân không phải người nọ đối thủ, như vậy hiện tại nhất định không thể làm quỷ miêu nhất tộc phát hiện chủ nhân cùng đại chủ nhân, bởi vì đám kia quỷ miêu vẫn luôn lấy người nọ người hầu tự cho mình là, hơn nữa lấy làm tự hào. Nếu là quỷ miêu nhất tộc phát hiện chủ nhân cùng đại chủ nhân rơi xuống, như vậy người nọ cũng nhất định sẽ biết, đến lúc đó sẽ như thế nào, ai cũng vô pháp đoán trước. Tử Minh tà còn không đem này đó quỷ miêu để vào mắt, nhưng là hiện tại nếu là đem này đó quỷ miêu giết sạch rồi, nhất định sẽ khiến cho người nọ chú ý, hắn không đến mức như vậy không biết nặng nhẹ. Sở cười cười một tay đem tiểu hát ôm vào trong lòng ngực, ba người trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng, theo sát. Mấy chỉ quỷ miêu xuất hiện ở cái kia rừng cây nhỏ. trưởng lão, vương như thế nào sẽ phản bội chủ nhân? Quỷ miêu nhất tộc vẫn luôn chung với chủ nhân, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Bị gọi trưởng lão người lắc đầu thở dài nói, là ta sai. Vương sinh ra là lúc, vừa lúc không gian phát sinh vật mẹo, là ta không có bảo vệ tốt vương, cho nên mới sẽ làm làm lưu lạc đến mặt khác không gian, hiện tại vương thật vất vả đã trở lại nhưng là lại không nghĩ đã bị có tâm người mê hoặc, không hề chung với chủ nhân. Chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? trưởng lão đau lòng mà nói, vương đã phản bội chủ nhân, là quỷ miêu nhất tộc phản đồ. trưởng lão, người ý tứ, là muốn tử bỏ vương sao? Chủ nhân là không cho phép phản bội. Chúng ta yêu cầu tuyển ra tân vương. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là nó trong lòng lại rất lo lắng quỷ miêu nhất tộc vận mệnh. Tiểu hác là duy nhất một cái thuần khiết vương giả huyết mạch, liền tính là tuyển ra tân vương, cũng cùng nó không đến so. Long ký, còn có cái gì địa phương có hồn Châu Tiểu hác quá mức đặc thù, nàng cùng tử minh tà linh hồn chi lực căn bản vì không no nó, hơn nữa quỷ sát tình huống cũng quá mức nghiêm trọng, khả năng vừa ra tới liền hồn phi phách tán, căn bản đợi không được bọn họ dùng linh hồn chi lực giúp hắn, bọn họ hiện tại lại ở một cái trong thân thể. Tiểu hác linh hồn trước sau muốn thỉnh quỷ sát một bậc. Nếu trực tiếp đưa vào linh hồn chi lực, nhất định sẽ trước bị Tiểu Hắc cướp đi, đến lúc đó một cái đều cứu không được. Long Ký nhìn mắt Tiểu Hắc tình huống, lắc đầu nói, Phượng Vương, ngươi cho rằng hồn châu nơi nơi đều phải không. Hơn nữa hiện tại mặc dù là biết nơi nào có hồn châu chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, hai người bọn họ duy trì không được bao lâu. Sở cười cười bực bội mà đi tới đi lui, trừng hướng Tiểu Hắc, các ngươi hai cái. Lá gan cũng quá lớn. Cứ nhiên dám cho ta chơi quỷ thượng thân. Tiểu hắc vô lực mà nói, ta không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Long Ký lắc đầu nói, bình thường quỷ cùng bình thường quỷ miêu là sẽ không như vậy nghiêm trọng, nhưng là các ngươi cũng không nghĩ, các ngươi một cái là quỷ miêu nhất tộc vương, một cái là trăm quỷ chi vương, này đã tính tính nhẹ. Tử Minh tà dỗi tay đem sở cười cười kéo vào trong lòng ngực, an ủi mà vô vô nàng vai, trầm giọng nói, quỷ sát, ngươi ra tới. Tiểu hác lập tức phản đối, không được. Sở cười cười nhìn về phía tử minh tà, tà, ngươi có biện pháp. Ta chỉ có thể thử một lần có thể hay không giữ được quỷ sát hồn thể, không có nắm chắc. Tử minh tả đều nói không nắm chắc, như vậy tỷ lệ liền thật sự rất nhỏ. Suy nghĩ trong chốc lát, sở cười cười gật gật đầu, tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng là tổng so tiếp tục như vậy đi xuống hảo. Chờ một chút. Văn nhân nặc đột nhiên mở miệng ngăn cản bọn họ. Sở cười cười nhịu như mày, chuyện gì? Tiểu hắc cùng quỷ sát đã không thể lại đợi. Văn nhân nặc nhìn về phía sở cười cười, nói, ta có hồn Châu nhưng là ngươi muốn thiếu ta một thân tình. Sở cười cười mãn nhãn kinh ngạc, ngươi có hồn Châu Văn nhân nặc cười nói, vốn là không có, bất quá hiện tại có, thế nào? Không phải hắn tiểu nhân, thật sự là hai người kia nếu tức giận đó là lục thân không nhận, chứ muốn một cái nhân tình tuyệt đối không sai. Hảo. Sở cười cười nên được cũng dứt khoát, sau đó trực tiếp vươn tay. Văn nhân nặc chiều chiều khỏe miệng, dùng đến như vậy cấp sao. Bất quá nhìn nhìn tiểu hắc, tình huống đích xác không lạc quan, đi tìm mộng nôn. Sở cười cười nhịu nhữ mày, một tay đem tiểu hắc ôm vào trong lòng ngực, đi ra ngoài, một bên hỏi, hồn châu là mộng nôn. Người xác định hắn sẽ cho. Văn nhân nặc nhướng mày nói, hắn chính là ta. Sở cười cười cùng tử minh ta gặp nạ. Hắn tự nhiên là muốn bang, hơn nữa một viên hồn trâu cùng một thân tình ai nhẹ ai trọng còn không nhất định đâu, tóm lại đối ý cốc không có chỗ hỏng. Từ Minh Tà nhìn Long Ký liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần đi theo, ở trong hoàng cung loạn đi, nếu như bị tư đổ thành vân phát hiện thân phận của hắn, khẳng định đến gặp phải phiên thoái, một cái xích long đã làm cho tam quốc chấn loạn, lại đến một nga cách tím long, kia còn không thiên hạ đại loạn. Trong phòng, Ngộ Luân nhắm mắt ngồi ngay ngắn, Rõ ràng là ở tu luyện, một lát sau mới mở mắt ra, vừa lúc nghe thấy từ xa tới gần tiếng bước chân. Khấu khấu. Tiếng đập cửa văng lên, mộ ngôn từ trên giường xuống dưới, dương giọng nói, tiến bảo. Phanh. Văn nhân nặc rất ít thô lốm mà một chân tướng môn đá văng ra, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đến không thể lại trực tiếp mà nói. Mộ ngôn, hồn trâu cho ta. Mộ ngôn nhíu mày nhìn hắn, không được. Sở cười cười nhìn nhìn tiểu hắc. Trầm giọng nói, tiểu hắc cùng quỷ sát kiên trì không được, văn nhân nặc, rốt cuộc được chưa a Nếu là tiểu hắc cùng quỷ sát có việc, ta nhất định tìm người tính sổ. Văn nhân nặc chịu chịu khoe miệng, như thế nào cảm giác hắn bế lên một cái phỏng tay khoe lang. Xem mộ ngôn kiên quyết bộ ráng, một chốc một lát là nói không thông, trong lòng so đo một phen lúc sau, văn nhân nặc nhanh chóng dối tay ở mộ ngôn trên người một chút. Mộ ngôn đứng ở tại chỗ không thể động đậy. Chỉ là mắt lạnh nhìn Văn Nhân Nặc, dù sao Hồn Châu đặt ở nhận không gian, tuy rằng hắn nhận không gian có chút đặc biệt, cũng không phải chỉ có hắn một người có thể bắt được bên trong đồ vật, nhưng là Văn Nhân Nặc lại là lấy không được, trừ phi hắn giết hắn, nhưng là Văn Nhân Nặc trên người không có sát khí, hiển nhiên không có giết hắn tính toán. Văn Nhân Nặc nhìn hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, cười nói: "Ngươi không tính là suy nghĩ ta lấy không được a?" Nói liền đem bàn tay đến trước mặt hắn. Mộ ngôn nhìn trên tay hắn hộ, sắp mặt một bên, biểu tình rất là quái dị, giống như có chút khó có thể tiếp thu, nhìn văn nhân nặc ánh mắt thật giống như là xem ngoại tinh nhân giống nhau. Sở cười cười tuy rằng có chút tò mò văn nhân nặc như thế nào sẽ dễ dàng bắt được hồn châu, cũng có chút tò mò mộ ngôn kia kỳ quái biểu tình, nhưng là hiện tại cũng không có tâm tư đi quản nhiều như vậy. Rồi tay đoạt lấy văn nhân nặc trong tay hộ, lấy ra bên trong hồn châu trực tiếp nhét vào tiểu hắt trong miệng. Sau đó còn không kịp có dư thừa động tác, tử minh tả đã ruôi tay ấn ở tiểu hắc cái chán, sở cười cười thu hồi tay, nói thầm nói, làm gì cùng ta đoạn. Hiện tại quỷ sát linh hồn còn ở tiểu hắc trong cơ thể, hai cái linh hồn như cũ ở bài xích lẫn nhau. Tiểu hắc linh hồn trước sau áp chế quỷ sát, nếu chờ hồn trâu chậm dãi tu bổ linh hồn, tiểu hắc có lẽ sẽ không có chuyện gì. Nhưng là theo tiểu hắc linh hồn chậm rãi chữa trị, quỷ sát bị hao tổn sẽ càng thêm nghiêm trọng cuối cùng khẳng định không cứu. Cho nên hiện tại tử minh tà đó là đưa vào linh lực, dẫn đường hồn châu ra tốc chữa trị tiểu hắc linh hồn, đồng thời tận lực giữ được quỷ sát, ở tiểu hắc linh hồn chữa trị hoàn chỉnh, quỷ sát linh hồn bắt đầu chữa trị đến có thể ra tới khi, mới có thể đem hai người linh hồn tách ra. Sở cười cười lặng lặng mà nhìn, đột nhiên nói, ta tới. Tử minh tà gật gật đầu, không có cùng nàng tranh, sau đó liền gặp quỷ sát phiêu ra tới. Nhìn qua tình huống thật không tốt, hồn thể trong suốt đến cơ hội nhìn không thấy, giống như gió thổi qua liền sẽ tiêu tán, sở cười cười vội vàng cho hắn đưa vào hồn lực, hồn trâu bị tiểu hắc ăn, hiện tại quỷ sát rời đi tiểu hắc thân thể, cũng chỉ có thể dựa sở cười cười hồn lực. Tiểu hắc đã không có việc gì, tử minh tả thu hồi tay, chỉ là lặng lặng mà nhìn sở cười cười, tuy rằng lấy sở cười cười hiện tại tu vi, phải vì quỷ sát tu bổ linh hồn sẽ không có quá lớn vấn đề. Nhưng là hắn vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm. Qua hồi lâu, rốt cuộc làm quỷ sát khôi phục nguyên dạng, sở cười cười lao lao hãn, ngắp một cái, dối tay xoa xoa mắt, tà, buồn ngủ quá. Tử Minh tà đem nàng chặn ngang bế lên, hướng ra phía ngoài đi đến, ôn Nhu nói, mệt nhọc liền ngủ một lát. Nhìn mắt như cũ ở sở cười cười trong lòng ngực tiểu hắc, ánh mắt lộ ra một tia không vui, phía trước bị thương liền tính, hiện tại nếu không chết được, nên tự giác một chút. Tiểu hắc tự nhiên biết chính mình không chịu người đã thấy, trong lòng thở dài một tiếng, thành thành thật thật mà nhảy đi xuống. Nhìn hai người đi xa, văn nhân nặc mới rôi tay cởi bỏ mộ ngôn huyệt đạo, mộ ngôn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn văn nhân nặc. Quỷ sát cao hứng mà nhảy nhót hai hạ, sau đó lại đối với tiểu hắc bất mãn mà hoán giận nói, thật là không công bằng. Vì cái gì muốn ngươi không cần mới có thể đến phiên ta. Hắn nói tự nhiên là hồn châu sự. Tiểu hắc không kiên nhẫn mà liếc mắt nhìn hắn, đừng quên ai cứu ngươi ra tới. Nói xong liền biến mất. Quỷ sắt cũng đi theo biến mất không thấy, chỉ còn lại một câu ở không trùng phiêu đảng. Từ từ ta, ngươi còn không có nói cho ta đám kêu miêu cùng ngươi nói gì đó đâu. Vì cái gì? Qua thật lâu, mộ ngôn mới nhẹ giọng hỏi ra một câu. Văn nhân nọt tờn một chút, quay đầu nhìn hắn, cười nói, cái gì vì cái gì? Không hiểu ngươi nói cái gì, ta đi trước. Mộ ngôn nhìn hắn bóng dáng, trầm giọng nói, ngươi biết ta hỏi cái gì. Văn nhân nặc một đốn, cười khổ nói, ngươi hỏi ta cũng vô dụng, liền ta chính mình cũng không biết, có phải hay không rất khó tin tưởng. Chính mình làm những chuyện như vậy, lại không biết nguyên nhân, rốt cuộc vì cái gì sẽ làm như vậy. Thật sự rất kỳ quái. Mộ ngôn, thực xin lỗi. Ngươi không cần thiết hướng ta xin lỗi, nếu không phải ngươi, ta đã sớm đã chết, ngươi không có thực xin lỗi ta. Văn nhân nặc trong tay háo tay nắm thật chặt, háo miệng thở dốc lại không biết nên nói cái gì, trong lòng thở dài một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài. Ta, no rồi. Sở cười cười xoa xoa miệng, nhìn xem văn nhân nặc lại xem ngươi xem mộ ngôn, như thế nào tổng cảm thấy hai người rất kỳ quái, còn có ngày hôm qua mộ ngôn kêu kỳ quái biểu tình. Văn nhân nặc, ngươi quỷ thượng thân sao? Cư nhiên một câu đều không có nói, thật là khó được. A Nga. Sở cười cười rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, một bên đi ra ngoài, một bên nói, ta không có việc gì, đi thôi. Luận võ mau bắt đầu rồi. Sở cười cười những mày, tính, nàng vẫn là đừng xen vào việc người khác. Vẫn là ngày hôm qua vị trí, bất quá đã không có liêu thừa tướng, mà thánh nữ ngồi ở tư đồ thanh vân bên người, có thể thấy được, thánh nữ đã không có gì sự, hơn nữa nhìn qua tựa hồ tâm tình thực hảo. Sở cười cười liếc mắt tư đồ thanh vân, lắc lắc đầu, ái sai rồi người nhất định phải thống khổ. Bất quá không liên quan chuyện của nàng. Lần này tam quốc tụ hội đột nhiên trước tiên, các quốc gia chuẩn bị đều không đầy đủ, hơn nữa lần này hành động trọng điểm không ở so với võ, cho nên lần này luận võ rõ ràng không có năm rồi như vậy thu coi trọng. Quy tắc rất đơn giản, tam cục 2 tháng, mỗi cục đều sẽ trước rút thăm, chịu đến giống nhau thêm hai cái quốc gia trước tỷ thí thắng lại cùng giữa hẹn một quốc gia tỉ thí, nếu là lại thắng, như vậy này cục đó là đệ nhất danh, lại từ dư lại hai nước quyết ra đệ nhị cùng đệ tâm danh, nếu là thua liền không có lại so tất yếu. Phía trước hai cục là đơn người tái, cuối cùng một ván là đoàn thể tái, lần này đoàn thể tái chỉ có 5 người mà thôi, phong bực quốc linh thú quân đoàn chưa dùng tới, loại này loại nhỏ đoàn thể tái tự nhiên vẫn là muốn tuyển cao thủ mới được, không thể trông cậy vào trận pháp gì đó dự thi người tuổi đều yêu cầu ở 40 tuổi dưới. Mỗi lần luận võ trừ bỏ ra tăng tam quốc gian giao lưu ở ngoài, còn có thể thông qua luận võ, nhìn xem các quốc gia phát triển tới rồi cái gì trình độ, nhất có thể thể hiện quân đội thực lực đó là đoàn thể tái, nhưng là lúc này đây rõ ràng sẽ không có bao lớn hiệu quả. Trên lôi đài, YGC cùng mây mù quốc hai người tương đối mà đứng, sở cười cười nhìn nhìn kia 2 người, lại nhìn nhìn các quốc gia chuẩn bị dự thi người, có chút về ngoài. Liên bởi vì tuổi yêu cầu ở 40 tuổi dưới, kỳ thật các quốc gia cao thủ chân chính đều không thể dự thi, không có gì xem đầu. Miêu Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện sở cười cười trong lòng ngực. Sở cười cười chảo quá nó trả đạp một phen, cười nói, ân, khôi phục đến không tồi. Xem ra là không thành vấn đề. Tiểu Hắc vươn móng bút chụp bay trên người tay, nó ra tới chính là làm sở cười cười nhìn xem, miễn cho nàng lo lắng, nhưng là nó hiện tại lo lắng cho mình. Liếc liếc mắt một cái tử minh tả âm chầm sắc mặt, tiểu hác tự động mà biến mất. Sở cười cười rốt cuộc ý thức được chung quanh khí lạnh có điểm cường, ngửa đầu nhìn tử minh tả lấy lòng mà cười cười, tà, ngươi đoán ai sẽ thắng. Tử minh tả không mặn không nhạt mà nói, ta sai rồi còn không được sao. Nhìn sở cười cười lấy lòng bộ dáng, tử minh tả rỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, không có lần sau. Sở cười cười rất muốn nói, tiểu hác là chỉ miêu. Bất quá nàng thức thời mà không có nói ra, ngoan ngoan gật gật đầu. Một cái là nhị dai tôn cấp huyền sư, một cái là bát dai tông sư cấp huyền sư, này chênh lệnh cũng không nhỏ, cho nên không hề trì hoãn, không qua mây chiều cái kia tông cấp huyền sư liền bị đánh hạ tới lôi đài. ngộ ngôn như như mày, cái kia tôn cấp huyền sư đúng là y hề có người, mà tôn cấp huyền sư là mây mù quốc người, mây mù quốc không phải không có cảng thiên tài nhân vật nhưng là hiện tại cư nhiên là một cái tông cấp huyền sư đi cùng tôn cấp huyền sư tỉ thí. Mộ ngôn đảo mắt nhìn về phía tư đồ thanh Vân xem ra vị này quốc sư là rất muốn thi đấu nhanh lên kết thúc. Sở cười cười cũng nhìn thoáng qua tư đồ thanh vần, nữ mày nói, hắn có phải hay không quá gấp không chờ nổi. Lâu như vậy đều lợi, cũng không để bụng như vậy trong chốc lát đi. Điểm này thời gian đều nhịn không nổi. Tử Minh tả con con ngôi. Ánh mắt lộ ra một kia không rõ ý cười, có lẽ là bởi vì xích xà đi. Rốt cuộc hắn dã tâm không ở với một cái mây mù quốc, mà là toàn bộ đại lục, có xích xà, hắn ly mục tiêu liền sẽ càng gần một bước. Sở cười cười chớp trước mắt, xích xà. Không phải xích long sao? Khi nào long biến thành xà? Thử Minh tài nhướng mày nói, xích long tên gọi xích xà. Sở cười cười chịu chịu khoẻ miệng, thật là tên hay. Người xác định không gửi sai. Thử Minh Tà lắc đầu nói, ta không nhớ rõ, là Long Kỳ nói. Sở cười cười biểu môi, thật là chỉ kỳ quái Long, rõ ràng là Long càng muốn đặt tên tiêu xà. Kế tiếp nên phong vực cốc người lên sân khấu, Kỳ thật nói đến vẫn là có chút không công bằng, bởi vì cứ như vậy, y lý cốc người liên tiếp so hai chàng, nhất định sẽ có chút có hại, bất quá đây là từ rút thăm quyết định, chỉ có thể quái vận khí không tốt. Sở cười cười đột nhiên cười nói, ta... Nhân ra như vậy vội vàng, chúng ta giúp đỡ được không? Phía trước Long Ký nghe nói xích Long rơi xuống, chính là kích động đến nước mắt lưng trọng, nghĩ đến hắn cũng là muốn sớm một chút nhìn thấy xích Long. Tử Minh tả không sao cả gật gật đầu, sở cười cười cười tủm tỉm mà nhìn về phía Minh Hạo, Minh Thiếu Chủ, phiền toái ngươi đi lên làm hắn đánh bay. Minh Hạo nhìn mắt Tử Minh tả thấy hắn ngầm đồng ý, không khỏi nhắc nhở nói, làm như vậy có tổn hại quốc gia mặt mũi. Nói đến cùng, Hắn còn ở hấp hối dây rùa. Tuy rằng hắn thiên phú đã rất khó đến, nhưng là cái này thi đấu tuổi hạn chế là 40 tuổi dưới. Hắn ở tuổi thượng ăn một ít mệt Hắn hiện tại chỉ là nhị giai tông cấp huyền sư, nhưng là đối phương chính là nhị giai tôn cấp huyền sư. Ước chừng cao một cấp bở, hắn chỉ có bị đánh phân. Nói như thế nào hắn cũng là minh ra thiếu chủ, bị người tấu đến quá thảm thật sự có chút mất mặt. Hơn nữa ai thích vô duyên vô cớ làm người tấu một đốn. Sở cười cười cười đến vẻ mặt hiền lành, cái này ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó được đến xích long, cái gì mặt mũi đều nhặt về. Bọn họ cùng tư đồ thanh vân chi gian chỉ cách vân mạch, cho nên bọn họ nói chuyện vẫn là rất cẩn thận, thậm chí liền vân mạch cũng chưa cho hắn nghe. Tuy rằng bởi vì vân hình quan hệ, sở cười cười đối hắn có chút hảo cảm, cũng quyết định muốn giúp hắn, nhưng là nàng vẫn là vô pháp hoàn toàn tín nhượng hắn, rốt cuộc tiếp xúc thời gian không lâu. Đối với Vân Mạch hiểu biết cũng không thấu triệt, hơn nữa sở cười cười cảm giác được đến, Vân Mạch là thực để ý ngôi vị hoàng đế. Minh Hạo bất đắc dĩ trên mặt đất lôi đài, thật sự không có ra tay, trực tiếp làm đối thủ đánh hạ tới. Sở cười cười rất ít vô ngữ, hắn cũng quá cố ý đi. Quả nhiên tư đồ thanh vân đã nhìn về phía bọn họ bên này, trên đường thay đổi người, vẫn là thay đổi một cái tương đối nhược, hiện tại lại liền chiêu đều không ra, trực tiếp làm người đánh hạ lôi đài. Lộc Tử cũng biết bọn họ là cố ý thua, bất quá sợ cười cười cũng không để bụng bị người biết. Vân Mạch nhíu mày nhìn Tử Minh ta liếc mắt một cái, trong lòng suy đoán mục đích của hắn, bất quá lại không có mở miệng hỏi. Kế tiếp là Minh Hạo cùng phía trước cái kêu bát giai tông cấp huyền sư tử thí, Minh Hạo cho cũ trọng thi, lại bị người trực tiếp đánh hạ tới, như vậy tốc độ, hôm nay chỉ sợ nửa ngày thời gian là có thể so xong rồi. Minh Hạo trở lại chính mình vị trí, Liên nghe được sở cười cười thở ngắn than dài mà nói, lúc này phong vực quốc mặt thật là ném hết, còn không bằng trực tiếp bỏ quyền hảo. Minh hảo cái kia buồn bực, trực tiếp ngồi ở một bên không đáp lời, hắn mặt cũng ném hết. Thử minh tài nhúng mày, đột nhiên dương giọng nói, phong vực quốc bỏ quyền. Sở cười cười vội vàng dỗi tay che lại hắn miệng, bất quá hiển nhiên đã chậm, bất quá phong vực quốc lần này tiến đến người cũng không biết là như thế nào tuyển ra tới, nghe được tin tức như vậy. Tự nhiên chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, không hề câu ván hận, phía trước Minh Hạo đột nhiên thay đổi vốn dị muốn thương trường người cũng là, theo lý thuyết, bỏ lỡ loại này nổi danh cơ hội, người bình thường đều sẽ ván giận mới đúng, nhưng là những người này lại một câu ván giận nói đều không có. Nhưng thật ra tới xem luận võ người, dịu dít mà thảo luận lên. Tư đồ thanh vân nhữ mày nhìn tử Minh Tà, trong lòng suy đoán hắn có phải hay không nóng lòng biết xích lòng rơi xuống tròn nên mới sẽ vứt bỏ trận này luận võ. Sở cười cười tỉnh lại mà nói, như vậy có phải hay không có chút quá mức. Rốt cuộc tử minh tà vẫn là phong vực quốc hoàng đế, hoàn toàn mặc kệ chính mình con dân, có phải hay không không tốt lắm. Tử minh Tạ ở nàng trên chán hôn một chút, cười nói, không có việc gì, đến lúc đó đem xích lòng trảo trở về hảo. Kế tiếp cũng chỉ dư lại mây mù quốc cùng Nguyệt nhiễm quốc hai nước tỉ thí, hơn nữa tư đổ thanh vân cố tình vì này, thi đấu thực mau liền kết thúc, Nguyệt nhiễm quốc toàn thịnh. Toàn trường một mảnh thất vọng thổn thức thanh, bọn họ tới chính là vì xem luận võ, ai biết năm nay luận võ hài kịch tính mà hoàn toàn không có xem đâu, có chút nhạy bén người đã nhạy bén mà cảm giác được sự tình không đơn giản. Lúc này, tư đổ thanh vân đứng lên, dương giọng nói, đại gia yên lặng một chút. Tư đổ thanh vân tu vi cao thâm, muốn ngăn chặn điểm này trường hợp đó là dễ như chở bàn tay, chờ đến mọi người đều an tính lại, mới câu cười môi nói. Hiện tại có cái tin tức tốt muốn giống đại gia tuyên bố. Sở cười cười hiếp hiếp mắt, hắn muốn làm cái gì? Tư đổ thanh vân không có khả năng làm cho nhiều người như vậy nói ra xích long rơi xuống. Vân mạch cũng như như mày, chẳng lẽ hắn hiện tại liền muốn buộc hắn xuống đài? Như thế rất có khả năng. Mộ ngôn như cũ không có bao lớn biểu tình, bất quá trong lòng lại là có chút so đo. Tư đổ thanh vân tiếp tục nói, thánh nữ vẫn luôn thực ngưỡng mộ y cốc cốc chủ. Hiện giờ nhìn thấy một thân, càng là quyết định phi quân không cả, Tam Quốc vẫn luôn là hữu hảo chi băng, hiện nay Hoàng thượng cố ý cùng ý, ý cốc liên hôn chỉ là không biết mộ cốc chủ ý hảo như thế nào. Nghe được hắn câu đầu tiên lời nói, thánh nữ trên mặt huyết sắc liền đã hoàn toàn rút đi, trong mắt toàn thân không thể tin tưởng, nàng không thể tin, ngày hôm qua còn đối nàng như vậy ôn nu người, hôm nay lại muốn đem nàng đẩy mạnh nam nhân khác trong lòng ngực. Mộ ngôn sắc mặt trầm xuống dưới, hiện giờ làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn nếu xử lý không lo, rất có khả năng liền ảnh hưởng đến hai nước quan hệ. Từ đổ thanh vân trong mắt tinh quang lập lòe, nguyên bản người của hắn tuyển là tử minh tà, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, hắn thập phần khẳng định nếu hắn lựa chọn tử minh tà tuyệt đối sẽ không thành công. Hơn nữa muốn thánh nữ ở tử minh tà mí mắt phía dưới hoạt động, thật sự có chút khó khăn, cho nên hắn mới có thể lựa chọn mộ ngôn, nguyện nhiễm quốc ba phần thiên hạ. Nếu hảo hảo lợi dụng điểm này, sẽ so đánh hạ phong vực quốc dễ dàng đến nhiều. ngộ ngôn đang muốn mở miệng, đột nhiên trên tay căng thẳng, mộ ngôn quay đầu nhìn về phía văn nhân nạc nhẹ giọng nói, đáp ứng hắn. Mộ ngôn sắc mặt càng chậm. Văn nhân nạc thấy hắn không nói lời nào, níu níu mày, nhìn về phía tư đổ thanh vân, câu môi cười nói, nếu thánh nữ không chê, mộ ngôn tự nhiên là cầu mà không được. Tư đổ thanh vân híp mắt nhìn về phía văn nhân nạc, Trong lòng rõ ràng người này cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, thân phận của hắn hoàn toàn là một điều bí ẩn. Văn nhân công tử có thể thế Mộ Cốc chủ làm quyết định sao? Văn nhân ngặc nhìn Mộ ngôn liếc mắt một cái, đương nhiên, ta là hắn sư phụ, tự nhiên có thể thế hắn quyết định. Sở cười cười nhìn hai người liếc mắt một cái, sư phụ. Lúc trước Mộ ngôn giống như căn bản không quen biết hắn đi. Mối bái cũng không giống a. Tư Đồ Thanh Vân thấy Mộ Nôn không có phản đối. Mới cười nói, vậy là tốt rồi. Nếu như vậy, vậy thỉnh hoàng thượng hạ chỉ đi. Vân Mạch không giấu vết mà nhữ như mày. Phía trước tư đồ thanh vân nói đến thời điểm yêu cầu hắn tiếp theo nói thánh chỉ, chính là chỉ cái này. Hắn nguyên bản cho rằng hắn là chỉ thoái vị chiếu thư, có chút không rõ tư đồ thanh vân trong hồ lô muốn làm cái gì. Theo lý thuyết, tư đồ thanh vân hiện tại cái gì đều chuẩn bị tốt, hẳn là lập tức buộc hắn thoái vị mới đúng, nhưng là hắn tựa hồ cũng không sốt ruột. Hồi cũng lúc sau, tư đồ Thanh Vân liền tìm Tử Minh Tả cùng mộ ngôn tiến đến thương nghị, kết quả cuối cùng là ngày hôm sau liền xuất phát đi Nguyệt Nhĩ quốc, bởi vì Xích Long ở Nguyệt Nhĩ quốc, trừ cái này ra, tư đồ Thanh Vân vẫn chưa nói ra Xích Long cụ thể rơi xuống. Lúc này mấy người vây quanh cái bàn ngồi, sợ cười cười thở dài nói, quả nhiên thư cấp. Chẳng lẽ là sợ Xích Long chạy tới? Tuyệt nhưng thật ra không phải không có khả năng, nhưng là phía trước tư đồ Thanh Vân cũng không có như vậy sốt ruột. Chẳng lẽ là xích long già cái gì chẳng uống? Văn nhân nặc vẫn luôn không nói gì, trong mắt như suy tư gì, nguyệt nhiễm quốc. Chỉ là trùng hợp sao? Nhất kích động liền thuộc long ký, từ nghe được xích long tin tức lúc sau, không có người ngoài hắn liền sẽ chạy ra, kích động mà đi tới đi lui. Mộ ngôn cũng không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì, Minh Hạo trực tiếp hỏi, muốn mang bao nhiêu người. Tuy rằng lần này luận võ dự thi người không nhiều lắm, nhưng là hắn mang đến người lại không ít. Tất cả đều là bởi vì xích long. Thứ minh tài nhàn nhạt mà nói, không mang theo người. Minh hạo do dự một chút, nhưng là nghĩ đến lúc trước ma đảo hung hiểm, người nhiều cũng chỉ là chịu chết mà thôi, cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Sở cười cười nhìn thoáng qua mộ giảng hòa văn nhân nặc, có chút tò mò hỏi, các ngươi thật là thầy trò. Văn nhân nặc phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, sở cười cười chống cầm nói, ngươi không phải nói mộ nôn là ngươi nhi tử sao. Văn nhân nặc chiều chiều khoe miệng, ngươi chưa từng nghe qua một ngày vi sư cả đời vi phụ sao. Nga sở cười cười gật gật đầu, còn muốn hỏi cái gì, ngộ ngôn đột nhiên ra tiếng nói, ta về trước phòng. Văn nhân nặc nhìn hắn bóng dáng như như mày, sở cười cười vớt cầm nói, ngộ ngôn giống như có một chút sinh khí. Văn nhân nặc gật gật đầu, sau đó hỏi, vì cái gì? Sở cười cười mắt trợn trắng, ta như thế nào biết? Có phải hay không bởi vì hắn không thích thánh nữ? Mà ngươi lại thế hắn ứng hạ, cho nên liền sinh khí. Từ minh tạc con con môi, ánh mắt lập lẹ một chút, ở sở cười cười trên mặt hôn hôn, tùy ý nàng cùng văn nhân nạc thảo luận ngộ ngôn vấn đề. Văn nhân nạc hoài nghi mà nhìn nàng, là như thế này sao? nay có cái gì hảo sinh khí? Ta lại không phải thật sự làm hắn cưới cái nội gian trở về. Nhưng là hắn không biết ta. Nếu là ngươi lão cha bức ngươi cưới một cái không thích người, ngươi có thể hay không sinh khí? Kêu nhưng thật ra, nghĩ nghĩ, văn nhân nặc vẫn là quyết định đi cùng mộ ngôn nói rõ ràng hảo. Thấy mộ giảng hòa văn nhân nặc đều đi rồi, minh hảo cũng trở về dịch quán, hắn nói muốn đi theo tử minh tà bọn họ cùng đi, tự nhiên muốn công đạo một tiếng. Sở cười cười đem long ký đổi đi, sau đó ôm tử minh tà hỏi, tà, ngươi đoán xích long sẽ ở địa phương nào? Tử minh tà xoa xoa nàng sợi tóc, đi chẳng phải sẽ biết, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn lên đường. a Sở cười cười nhìn ngoài cửa sổ trên bầu trời Thái Dương, còn sớm đâu? Từ minh tà ôm nàng hướng mép giường đi đến, đi ngủ sớm một chút, ngày mai mới sẽ không mệt dã rời. Sở cười cười dãy rủa suy nghĩ muốn chạy, quỷ tài tin hắn. Ngủ đến càng sớm, ngày mai liền sẽ càng mệt mới đúng, ta còn có vấn đề, vì cái gì tư đổ thanh vân không hề có để ngôi vị hoàng đế sự đâu. Ngày mai liền xuất phát nói, Căn bản không có thời gian cho hắn cấp lấy ngôi vị hoàng đế, liền tính hắn đêm nay hành động, cũng tổng muốn thời gian cử hành đăng cơ nghi thức đêm Thử minh tài nhuống mày, vấn đề này ngày mai lại tưởng. Khấu khấu. Tiến bảo. Vừa vào cửa liền thấy mộ ngôn đứng ở bên cửa sổ phát ốc, văn nhân nặc trực tiếp không khách khí mà ngồi xuống, chính mình đổ ly trà. Mộ ngôn xoay người nhìn hắn, đột nhiên mở miệng nói, sư phụ, ngươi thay đổi. Cho nên hắn mới có thể nhận không ra hắn, bởi vì không chỉ có là tướng mạo, liền cảm giác đều thay đổi. Văn nhân nặc một đốn, nhướng mày hỏi, phải không? Ta không cảm thấy. Phải không? Mộ ngôn thanh âm thực nhẹ, hình như là đang hỏi hắn, lại hình như là đang hỏi chính mình. Văn nhân nặc bưng chén trà tay căng thẳng, rũ mắt thấy trong tay chén trà, trong lòng nghi hoặc dần dần mở rộng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy không nên là cái dạng này? Giống như đã xảy ra chuyện gì, có cái gì thay đổi, nhưng là hắn lại không biết, hoặc là quên mất. Đem trong lòng nghi ngờ tạm thời vứt bỏ, văn nhân nặc mở miệng nói, thánh nữ sự. Mộ ngôn đánh gây hắn, ta minh bạch. Ách! Người minh bạch liền hảo. Ngồi trong chốc lát, cũng không biết nói cái gì, văn nhân nặc đành phải đi rồi. ngay thứ hai đoàn người ra xương ngụ thành, hướng nguyệt nhiễm quốc phương hướng bước vào. Phong vực quốc liền sở cười cười, tử minh tà cùng minh hạo ba người, tư đồ thanh vân cũng chỉ mang theo thánh nữ, mộ ngôn chỉ dẫn theo bên người gã sai vật dung sinh, mà văn nhân nặc không biết nên xem như người nước nào, người này số là ngoài dự đoàn thiếu. Tư đồ thanh vân sắc thật thực nóng nội, nhưng là hắn một người tuyệt đối không phải xích long đối thủ, điểm này hắn biết rõ, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình, bồi sở cười cười bọn họ cùng nhau ngồi xe ngựa. Dung sinh ở xe ngựa ngoại phụ trách đánh xe, mặt khác 7 người ngồi ở trong xe ngựa, xe ngựa đủ đại, đảo cũng không thế nào chen trúc. Tư đồ thanh vân cười đối thánh nữ nói, mộng nhi, ngươi cùng văn nhân công tử đổi vị trí đi. Thánh nữ nhìn hắn một cái, cái gì cũng chưa nói, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn qua làm người đau lòng, bất quá nơi này toàn thân ý chí sắc đáng người, không có người đi đau lòng nàng. Văn nhân nặc cùng ngộ ngôn ngồi ở cùng nhau. Tư đồ thanh vân làm thánh nữ đổi vị trí mục đích không cần phải nói, tự nhiên là muốn cho nàng cùng ngộ ngôn bồi dưỡng một chút cảm tình. Văn nhân nạc không vui mà nhìn mắt tư đồ thanh vân liếc mắt một cái, quốc sư đại nhân, ngươi có phải hay không hẳn là trừng cầu một chút tạo ý kiến. Tư đồ thanh vân đối với hắn không cho mặt mũi một chút cũng không tức giận, chỉ là cười nói, văn nhân công tử nói vậy cũng muốn nhìn mộ gốc chủ phu thê ân ái đi. Văn nhân nạc chịu chịu giác, phu thê ân ái có thể hay không thành thân còn không nhất định đâu. Nhìn thánh nữ mắt hồn mất vĩa bộ dáng, văn nhân nặc đều có chút đồng tình nàng, gặp được như vậy sư phụ thật là xui xẻo, xem hắn đối mộ ngôn thật tốt. Văn nhân nặc đang muốn đứng dậy cùng thánh nữ đổi châu ngồi, lại bị mộ ngôn một phen ấn trở về, ngồi xuống. Văn nhân nặc nửa ngày hồi bất quá tới thần, cái này, giống như, hắn mới là sư phụ đi. Há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, mộ ngôn mắt lạnh đảo qua. Văn nhân nặc lại nghẹn trở về, trong lòng cảm thấy có chút nghẹn quất, nào có đồ đệ đối sư phụ như vậy hung. Sở cười cười nhìn văn nhân nặc giận mà không dám nói gì bộ dáng, toát miệng, không nghĩ tới mộ ngôn còn rất lợi hại. Từ đồ thanh vân híp mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, cười cười, cũng không có kiên trì, bất quá hắn trong lòng ở đánh cái gì chủ ý liền không ai biết được. Sở cười cười vén lên bức màn nhìn nhìn, lại hoa hồi tử minh tả trong lòng ngực, lười nhát mà nói. Trời sắp tối rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, tư đổ thanh vân như như mày, hiện tại còn sớm, lại đuổi trong chốc lát lộ, liền có thể đến tiếp theo cái thành trấn có thể ở khách điếm. Sở cười cười bữu môi, lôi kéo tử minh tả cánh tay rêu a rêu, tả, nhân ra rất mệnh sao. Nghỉ ngơi tốt không tốt. Tử minh tả ở môi nàng hôn một chút, ôn nhu nói, hảo. Tư đổ thanh vân mày nhăn đến càng khẩn, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Sở cười cười chôn ở tử mình tả trong lòng ngực cười cười, nàng chính là muốn tư đồ thanh vân chính mình nói ra đã xảy ra chuyện gì. Bất quá tư đồ thanh vân thực trầm ổn, cái gì đều không có nói, tùy ý bọn họ tìm cái địa phương dừng lại nghỉ ngơi. Sở cười cười cũng không đội, dù sao nếu bọn họ tưởng, thực mau là có thể đến Nguyệt Nhân Quốc, hiện tại nàng không lại cùng tư đồ thanh vân háo. Thông thả ung dung mà dùng qua cơm tối. Sở Cười cười lôi kéo Tử Minh Tà đi xem ngôi sao, này căn bản là như là ra tới chơi, tư đồ thanh vân đều bắt đầu có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đánh giá cao Tử Minh Tà, Sở Cười cười nói cái gì chính là cái gì, này cũng sủng đến quá mức phát hỏa, hoàn toàn chính là một cái trầm mê nữ sắc hỗn quân, nhưng là trực giác lại nói cho hắn, không thể xem thường Tử Minh Tà. Cười cười. Sở Cười cười quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Nặc, thấy hắn có chút nghiêm túc bộ dáng nhướng mày, có việc. Văn nhân nặc ở bọn họ bên người ngồi xuống, nhìn sao trời, qua một hồi lâu, mới nói nói, ta cảm thấy ta giống như đã quên một ít việc. Dừng một chút lại tiếp tục nói, rõ ràng ta ký ức cũng không có thiếu hụt, nhưng là ta chính là cảm thấy có chút không đúng. Sở cười cười đánh giá hắn một phen, ngươi muốn cho ta giúp ngươi khôi phục ký ức. Văn nhân nặc nhìn nàng nói, ta muốn biết ta tại sao lại như vậy. Phía trước ở ma trên đảo hắn là tận mắt nhìn thấy sở cười cười làm sở phong khôi phục ký ức, trong lòng rất rõ ràng nàng năng lực, có lẽ nàng có thể biết hắn là chuyện như thế nào. Lại không được còn có tử minh tà. Sở cười cười thế hắn kiểm tra rồi một chút, như mày nói, trên người của ngươi giống như có một đạo phong ấn. Văn nhân nặc có chút kinh ngạc, phong ấn. Sở cười cười gật gật đầu, trong mắt như suy tư gì, là ai có thể đủ đối văn nhân nặc hạ như vậy một đạo phong ấn đâu. Lấy văn nhân nạc tu vi, tư đổ thanh vân người như vậy cũng không có cái kia năng lực. Nhìn sở cười cười có chút không minh bạch bộ dáng, tử minh tà đột nhiên rỗi tay chế trụ văn nhân nạc thủ đoạn, chỉ chốc lát sau, bãi lại buông lòng ra, này nói phong ấn hẳn là chính ngươi hạ, chính mình hạ. Văn nhân nạc do dự hỏi, có thể cởi bỏ sao? Có thể, này nói phong ấn có một cái chỗ hổng, ở riêng điều kiện hạ có thể cởi bỏ, nếu ngươi từng nói hiện tại ta cũng có thể cho người cởi bỏ. Văn nhân nạc trầm mặt trong chốc lát, nói, vẫn là tính. Nếu hắn sẽ thiết hạ như vậy một đạo phong ấn, khẳng định có hắn lý do, như vậy vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Nhìn văn nhân nạc đi xa, sở cười cười vướt cảm nói, ta cảm thấy văn nhân nạc có rất nhiều bí mật. Tử minh ta không sao cả mà nói, sống lâu như vậy, sao có thể không có mấy cái bí mật. kia nhưng thật ra, Sở cười cười dỗi tay ôm lấy cổ hắn, cười nói, ngươi nói chúng ta ngày mai giữa trưa mới rời giường có thể hay không có người bị tức chết. từ Minh tả dỗi tay méo nàng cằm, hôn hôn nàng môi, cười nói, thử xem sẽ biết. Từ đổ thanh vân nhìn Thái Dương càng lên càng cao, sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm, nhìn về phía Minh Hạo trầm giọng hỏi, bọn họ rốt cuộc khi nào mới có thể tỉnh. Hắn thực hoài nghi bọn họ căn bản đã sớm tỉnh, bất quá có kết giới. Hắn vô pháp đi vào xem xét, nhìn đến kết giới, tư đổ thanh vân trong mắt thần sắc có chút ngưng trọng, kêu kết giới hắn vô pháp đánh vỡ liền thuyết minh tử minh tả tu vi ở hắn phía trên. Tử minh tả tu vi càng cao, bắt được xích long cơ hội lại càng lớn, nhưng là một khi tử minh tả tu vi so với hắn còn cao, vậy không giống nhau, mặc dù cuối cùng bắt được xích long xích long lại thật sự có thể rơi xuống hắn trên tay sao. Văn nhân nặc lại khôi phục bình thường. Nhìn tư đồ thanh vân âm chầm sắc mặt, không để bụng mà cười nói, có thể là tối hôm qua quá xảo, không ngủ hảo đi. Tư đồ thanh vân hừ lạnh một tiếng, không ngủ hảo. Như thế nào liền cố tình bọn họ hai cái không ngủ hảo? Hắn còn nửa đêm chạy ra đuổi xa đâu? Kỳ thật nói này xà, hoàn toàn là mặc nhiễm kỳ tác, nguyên bản ở bên ngoài qua đêm có chút cái gì xà trùng chuột kiến cũng là bình thường sự. Bất quá tối hôm qua vừa lúc sở cười cười đem sở hưu thu thú kêu ra tới thông khí, kết quả gặp gỡ bầy rắn đột kích, mặc nhiễm liền tú một phen hắn vương giả chi phòng cho nên làm hại tư đồ thanh vân nửa đêm lên đuổi xà, bất quá lấy hắn tu vi, nhưng cái đó xà tự nhiên còn thương không đến hắn. Nhìn tư đồ thanh vân nóng nảy bộ ráng, văn nhân nặng ánh mắt lué lué, xem ra là nhịn không nổi đã bao lâu. Xích Long đối với tư đồ thanh vân tới nói quá mức quan trọng, không thể có bất luận cái gì sơ suất, hắn vốn là suốt ruột, sở cười cười lại cố tình cùng hắn đối nghịch, hơn nữa đột nhiên phát hiện tử minh tả tu vi ở hắn phía trên, hắn trong lòng liền càng thêm nóng nảy. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tư đồ thanh vân trong lòng cân nhắc một phen vẫn là quyết định đem tình huống nói cho tử minh tả ở hắn nghĩ đến, mặc dù tử minh tả tu vi so với hắn cao, cũng sẽ không so xích lòng càng thêm khó đối phó, cho nên cùng hắn hợp tác mới là chính xác nhất cách làm. Sở cười cười thấy không sai biệt lắm, mới lôi kéo tử minh ta đi ra, còn một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng Tư đồ thanh vân trầm giọng nói, hai vị có phải hay không quá không đem lần này mục đích để ở trong lòng. Sở cười cười xoa xoa mắt, chẳng hề để ý mà nói, dù sao kia chỉ cái gì lòng cũng sẽ không chạy, có cái gì hảo xuất ruột. Tư đồ thanh vân như mày nói, ta tưởng cần thiết nói cho đại gia một ít tình huống, ta là ở làm nguyệt rừng rậm phát hiện xích long tung tích. Khi đó Sích Long giống như bị thương, nguyên bản ta là tính toán nhân cơ hội chế phục nó, nhưng là lại không nghĩ nó tiến vào một cái kỳ quái địa phương, ta vô pháp đi vào, vì thế đành phải làm người nhìn nơi đó, hiện tại ta phải đến tin tức, nơi đó đã xảy ra biến hóa, Sích Long khả năng tùy thời đều sẽ ra tới. Hắn vẫn chưa dâu dếm, cũng không sợ bọn họ qua cầu rút ván, chính mình đi bắt được Sích Long, rốt cuộc Sích Long năng lực không thể khinh thường. nghe xong hắn nói Văn nhân nặng ánh mắt lué lóe, nói như vậy xâm nhập cấm địa chính là xích long. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu là xích long nói, đảo không cần quá mức lo lắng. Đã xảy ra biến hóa sao. Kia còn có một đoạn thời gian, không cần quá mức xuất ruột, bất quá cấm địa bị người giám thị, cư nhiên không ai phát hiện, đám kia người đều là ăn cơm trắng sao. Tuy rằng Lam Nguyệt Dường Dậm là bảy đại cấm địa chí nhất, nhưng là cũng thường xuyên sẽ có người bởi vì các loại nguyên nhân đi vào. Hắn vẫn chưa hạ lệnh không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào la Nguyệt rừng rậm, nhưng là cấm địa liền không giống nhau. Sở cười cười hướng về phía tử minh tả cười cười, thành công. Tử minh tả sủng nịch mà xoa xoa nàng sợi tóc, kỳ thật là tư đổ thanh vân quá mức để ý xích lòng, cho nên mới sẽ trúng sở cười cười kế. Này hoàn toàn là chiến thuật tâm lý, nếu là tư đổ thanh vân có thể lấy bình thường tâm đối đãi đơn giản như vậy âm yêu. Lấy hắn khôn khéo là đoạn sẽ không làm sợ cười cười thực hiện được. Bất quá nếu là vẫn luôn háo đi xuống, ai có thể háo đến cuối cùng cũng nói không nhất định. Nguyên bản sở cười cười là tưởng mau chóng giải quyết chuyện này, nhưng là văn nhân nặc tìm cơ hội cho bọn hắn nói một chút lam nguyệt rừng rậm cấm điệu tình huống, liền tính bọn họ hiện tại tới rồi nơi đó cũng không thay đổi được gì, vẫn là phải chờ tới cấm điệu năng lượng háo xong, mới có thể nhìn thấy xích long. Cho nên cuối cùng sở cười cười vẫn là từ từ tới, tức chết tư đồ thanh vân. Sở cười cười thoải mái mà dựa vào tử minh tà trong lòng lực, thường thường thưởng thức một chút tư đồ thanh vân âm chầm sắc mặt, bất quá tư đồ thanh vân cũng coi như định lực hảo, không có tức giận đến trực tiếp chụp chết nàng. Nguyên bản hắn cho rằng nói ra xích long tình huống, tử minh tà hẳn là liền sẽ xuất ruột, kết quả hắn đề nghị nhanh hơn tốc độ khi... Sở Cười cười nói con đường này nàng chưa từng có quá đi qua phải hảo hảo thưởng thức, cho nên Tử Minh Tà chẳng những không có nhanh hơn tốc độ, ngược lại làm Dung Sinh đem tốc độ thả chấm điểm, làm cho Sở Cười cười chậm rãi thưởng thức này một đường cảnh trí. Sở Cười cười đem trên xe cửa sổ thượng mảnh vẽn lên tới, cười thưởng thức bên ngoài rừng cây, đột nhiên ánh mắt nhất định, dương giọng nói, "Dừng xe." Tư Đỗ Thanh Vân hung hăng mà nhíu nhíu mày, Sở Cười cười duỗi tay chỉ vào bên ngoài, nói giả nơi đó có một con chết cầu ngay vậy tư đổ Thanh Vân thiếu chút nữa bùng nổ chết cầu có cái gì đẹp Nếu là mất đi xích long tung tích hắn nhất định đem nàng cắt tới uy cầu Tư đổ Thanh Vân một bên áp lực trong lòng tức giận một bên tự hỏi nếu không muốn tiếp tục cùng bọn họ đồng hành Sở cười cười cũng mặc kệ hắn hay không khí đến nội thường trực tiếp nhảy xuống xe ngựa chuẩn bị đi xem ven đường kia chỉ chết cầu tử Minh tả vẻ mặt sủng địch và đi theo nàng xuống xe ngựa Mà văn nhân nặc cũng là e sợ cho thiên hạ đại loạn chủ, cũng hưng phấn mài nhảy đi xuống, cao hưng nói, muốn hay không hiện tại liền đem nó nướng tới ăn. ngộ ngôn nhưng thật ra không có đi xem náo nhiệt, bất quá cũng không có chút nào không kiên nhẫn bộ dáng, giống như từ đầu đến cuối kia xích long liền cùng hắn không quan hệ dường như, một chút cũng không quan tâm. Mà thánh nữ vẫn luôn thực trầm mặc, nguyên nhân vì sao, không cần nói cũng biết, tư đổ thanh vân vẫn luôn nghĩ xích long sự, cũng không có tâm tình đi an ủi nàng. Sở cười cười ở kia chỉ cẩu cẩu trước mặt ngồi xuống xuống, nhìn nó đầy người vết máu, rất là hình dáng thê thảm, nói thầm nói, sẽ không thật sự đã chết đi. Chẳng lẽ thật muốn ăn thịt chó? Vừa nói, còn một bên dưới tay chọc chọc nó đầu. Nàng vừa giất lời, trên mặt đất nguyên bản như là đã chết tiểu cẩu đột nhiên mở mắt ra, hung tợn trừng mắt nàng, sở cười cười nhìn nó sắc bén ánh mắt hoàn toàn không thèm để ý, hữu hảo cười cười nguyên lai like ngươi còn chưa có chết ra. Tiểu cầu như cũ để phòng mà nhìn nàng, trong mắt thậm chí mang lên sắc ý, giống như tùy thời đều chuẩn bị cho nàng trí mạng một kích, sở cười cười giống như hoàn toàn không có cảm giác được giống nhau, tò mò hỏi, vì cái gì ngươi nhan sắc như vậy kỳ quái? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này nhan sắc cầu, không phải là nhiệm đến đi. Nói liền dối tay kéo xuống nó một dũng mau, nghiêm túc mà nghiên cứu, sao lại thế này màu xanh lá đâu? Tiểu cầu hoàn toàn phát hỏa. Trực tiếp liền tưởng chiều nàng nhào qua đi, nhưng là vừa mới đứng lên, liền lại vô lực mà ngã trên mặt đất, xem ra bị thương không nhẹ. Văn nhân nặc nhìn kia chỉ tiểu cậu những mày, này căn bản không phải cái gì cậu, mà là lang. Bất quá này lang dừng ở sở cười cười trên tay chỉ sợ so cậu còn thảm. Sở cười cười ngửa đầu nhìn về phía tử minh tả hỏi, tà, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Tử minh tả dối tay xoa xoa nàng sợi tóc, cười nói. Không thể so mặc những kém, nhận lấy đi. Sở cười cười đánh giá trên mặt đất tiểu cầu, lắc đầu nói, chẳng lẽ miêu miêu cầu cầu đều tương đối dễ khi dễ. Lúc trước tiểu miêu cũng là làm cho một thân thương. Nhìn tiểu cầu tuy rằng vô lực, lại như cũ hung ác bộ dáng sở cười cười dối tay chụp thượng nó cái chán, một bên còn nhắc mãi, về sau muốn ngoan ngoan nghe lời biết không. Tiểu cầu trên người thương nhanh chóng khép lại, thực mô liền khôi phục như lúc ban đầu. Sở cười cười nhìn nó ngơ ngác bộ dáng, thưởng hắn một cái bạo lợn, hoàn hồn. Tên gọi là gì? Thanh cánh. Thanh cánh như cũ có chút chính lăng, vẫn là có chút không thể tin được nó cư nhiên cứ như vậy bị nhân loại cấp khế đức. Tuy rằng nó cũng được đến không ít chỗ tốt, nhưng là nó chưa từng có nghĩ tới muốn cùng nhân loại làm bạn, nhưng là hiện tại tựa hồ không có hối hận cơ hội. Văn nhân nạc lắc lắc đầu, còn tưởng rằng có cẩu thị tan đâu. Hắn nói âm vừa ra. Chỉ nghe thấy một tiếng soi chu, thanh cánh trực tiếp hướng về văn nhân nặc đánh tới, văn nhân nặc mũi chân một điểm, nhanh chóng tránh ra, thanh cánh vừa lúc một móng bước chụp ở hắn phía sau trên đại thụ, hoanh một tiếng, đại thủ nga xuống. Văn nhân nặc ưu nhãm mà vô vô trên người căn bản không tồn tại cho bụi, lắc đầu nói, thật là giã man, bất quá còn kém một chút hòa hậu. Thanh cánh ánh mắt càng thêm sắc bén, cũng mang lên một phần ngưng trọng, lại tưởng nhào lên đi. Sở cười cười lại mở miệng nói, thanh cánh, trở về. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Thanh cánh không cam lòng, nhưng là mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, sở cười cười hiện tại là nó chủ nhân, nó nghe nàng lời nói. Sở cười cười nhìn nó không cam lòng bộ dáng, lắc đầu nói, thanh cánh, đánh không lại không cần đánh bựa, có thể tìm người hỗ trợ biết không. Ta nói cho ngươi Nga, hiện tại ngươi có rất nhiều đồng bạn. Nghe vậy, văn nhân nạc đầy mặt hát tuyến. Hắn thực lo lắng hắn thực mau liền sẽ bị một đám linh thú vây công. Thanh cánh thụ giáo gật gật đầu, sở cười cười thấy nó như vậy nghe lời, khiếp mắt cười nói, dưỡng chỉ tiểu cậu cũng không tồi. Chủ nhân, ta là lang Nó thật sự không thể nhịn được nữa, từ lúc bắt đầu liền nói hắn là cậu, nàng có gặp qua lợi hại như vậy cậu sao? Sở cười cười vô tội chớp trước mắt, lang cùng cậu không phải một nhà sao. Thanh cánh toàn thân mau đều dựng thẳng lên tới. Hoàn toàn là bị chọc tức, sở cười cười đánh giá nó nói, cái dạng này cũng thực đáng yêu. Đang muốn ruôi tay sờ sờ nó, lại trực tiếp bị tử minh ta xách lên. Hoa hoa, ngươi có phải hay không thật muốn ăn thịt chó? Ta có thể giúp ngươi nướng. Nhẹ nhàng liếp thanh cánh liếc mắt một cái, trong mắt tất cả đều là cảnh cáo. Sở cười cười vội vàng lắc lắc đầu, không cần, ta còn không đói bụng. Thanh cánh trực giác tử minh ta có chút nguy hiểm. Thành Thành thật thật mà không hề nảy sinh nghiắc động, thấy Sở Cười Cười cùng Tử mình tà lên xe ngựa, liền cũng đi theo nhảy đi lên. Tư Đồ Thanh Vân nhìn Sở Cười Cười ánh mắt có chút cao thâm khó đoán, bất quá Sở Cười Cười hoàn toàn coi như không có nhìn đến, phía trước cùng Thanh Cánh khế ước, nàng cũng không có để phòng Tư Đồ Thanh Vân, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều xem đến rõ ràng, sẽ có chút ý tưởng cũng thực bình thường. Sở Cười Cười duỗi tay chọc chò qua ở bên cạnh Thanh Cánh, hỏi Ngươi không trở về thần thú không gian. Ta vì cái gì phải về thần thú không gian. Ngữ khi có chút bất mãn, hắn vẫn luôn cứ như vậy, chẳng lẽ bị nhân loại khế ước nhất định phải hòa tiến thần thú không gian đi. kia cũng quá nghẹn quất Sở cười cười bữa môi, tùy ngươi. Đảo mắt nhìn về phía văn nhân nặng, trong mắt thần sắc ý vị không rõ. Văn nhân nặng có chút không do nguyên do, làm cái gì. Hắn không có làm cái gì đắc tội chuyện của nàng đi. Sở cười cười cười cười, ý vị thâm trường nói, ta có chút tò mò người còn có bao nhiêu bí mật. Văn nhân nạc sửng sốt một chút, nhớ tới phía trước sự, sắc mặt đổi đổi, hắn cư nhiên không cẩn thận để lộ nội tình, nhìn mắt tư đồ thanh vân, thấy hắn giống như hoàn toàn không có phát hiện, văn nhân nạc nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sự quá mức đại ý, đã quên hai người kia đều là thành tinh người, hơi chút có một chút sơ hở cũng trốn bất quá bọn họ đôi mắt, bất quá bọn họ biết liền biết đi. Đối với sở cười cười cùng tử minh tà hắn vẫn là rất yên tâm. Mộ ngôn nhìn văn nhân nặc liếc mắt một cái, hắn cũng rất tò mò hắn có bao nhiêu bí mật. Văn nhân nặc lười biếng rửa vào xe trên vách, cười nói, ta chỉ là không nghĩ chọc chút không cần thiết phiền toái mà thôi. Sở cười cười tán đồng gật gật đầu, sắc thật. Như vậy là có thể tránh cho một ít phiền toái, bất quá trong lòng còn có chút nghi vấn, nhưng là làm cho tư đồ thanh vân mặt cũng không hào hỏi. Liền không có lại hỏi nhiều cái gì. Ban đêm mấy người ở một nhà khách điếm tìm nơi ngủ trọ, dùng qua đêm thiện lúc sau, sở cười cười cùng tử minh ta liền trở về phòng, sở cười cười trong lòng thật sự có chút tò mò, liền làm thanh cánh đi đem văn nhân nặc tìm tới. Văn nhân nặc vừa vào cửa liền thở dài nói, ta liền biết các ngươi sẽ tìm ta phiền thoái. Tử minh ta dương mắt nhìn về phía hắn, liền hắn đều nhịn không được có chút tò mò, sở cười cười biểu môi nói. Không như vậy nghiêm trọng, chỉ là có chút tò mò mà thôi. Văn nhân nạc thở dài, trực tiếp hỏi, các ngươi muốn biết cái gì? Sở cười cười cũng thực trực tiếp, ngươi vì cái gì muốn che giấu thực lực? Văn nhân nạc nhớ mày, ta không phải nói sao? Ta không nghĩ trọc phiền thoái. Lấy ngươi tu vi còn có thể có cái gì phiền thoái? Văn nhân nạc dương tay thiết tiếp theo nói kết giới, chính xác nói, các ngươi khả năng không biết, và năm trước cao thủ nhiều như mây. Thần cấp cao thủ tuy rằng hiếm lạ, nhưng là cũng có một ít, chính là từ tà Long đế tôn cùng phượng tộc nữ vương ngã xuống lúc sau, mọi người lực lượng đột nhiên đã chịu hạn chế. Hơn nữa, Thân cấp cường giả toàn bộ biến mất vô tung. Ngay vậy, sở cười cười cùng tử minh tà lướt nhau, đều ở suy đoán, việc này có phải hay không cùng cái kêu cường đại địch nhân có quan hệ, nhưng là hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ hắn địch nhân là toàn nhân loại, cũng không đúng? Bọn họ lúc trước không phải người. Văn nhân nạc tiếp tục nói, kỳ thật không riêng gì người, liền linh thú đều đã chịu ảnh hưởng, và năm trước linh thú lực công kích xa so hiện tại cường đến nhiều, giống như trong một đêm, sở hữu linh thú đều hàng một cấp bậc giống nhau. Nhìn sở cười cười cùng tử minh tà liếc mắt một cái, văn nhân nạc trầm giọng nói, ta hoài nghi này sau lưng có một bàn tay ở thao túng này hết thảy thậm chí liền ta Long đế tôn hảo phượng tộc nữ vương chết cũng cùng cái tay kia có quan hệ. Lúc trước phượng tộc nữ vương duy nhất đối thủ là tà Long đế tôn, không đạo lý vô duyên vô cớ liền đã chết, hơn nữa đời sau về tà Long đế tôn cùng phượng tộc nữ vương truyền thuyết thiếu có chút không bình thường. Theo lý thuyết như vậy hai cái nhân vật phong vân, bất quá vạn năm thời gian, không đạo lý cư như vậy bị người phai nhạt mới đúng. Sở cười cười hiếp hiếp mắt, nói như thế tới, 89 phần 10 là cùng cái kia địch nhân có quan hệ, cho nên ngươi liền ẩn tàng rồi thực lực. Sợ cái tay kia đột nhiên toát ra tới đem ngươi bóp chết. Văn nhân nặc nhưng thật ra không có cảm thấy xấu hổ, chầm rộng hỏi, ta không biết ta hỏi cái gì sẽ tránh được một kiếp, nhưng là ta rất rõ ràng đối mặt cái tay kia, ta bất lực. Liên tá Long Đế Tôn cùng Phượng tộc Nữ Vương đều không có biện pháp, hắn lại sao có thể đối phó được. Thử Minh tàn nửa hấp mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sở cười cười có chút kinh ngạc nói, ngươi vạn năm phía trước chính là thần cấp. Vậy ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc Văn nhân nặc nhướng mày nói, vẫn là thần cấp A Không nghe nói có siêu việt thần cấp. Bất quá thần cấp có phải hay không thật sự vô pháp siêu việt, như thế ai cũng nói không rõ, ít nhất hắn biết trước mặt hai người kia ở hắn phía trên. Vậy ngươi vì cái gì còn ba ba mà chạy đến ma quỷ đảo đi tranh cái gì trường sinh thảo? Văn nhân nặc thở dài nói, vẫn luôn lốc tại Lam Nguyệt rừng rậm thực nhàm chán, hơn nữa vừa lúc có người yêu cầu trường sinh thảo. Lại vừa lúc có người thả ra như vậy tin tức, ta lại vừa lúc tính toán ra tới đi một chút, cho nên liền đi đoạt lấy một đoạn. Sở Côi cười, cười có chút vô ngữ mà nhìn hắn, nói cách khác ngươi hiện tại là đệ nhất cao thủ. Văn Nhân nặc mắt trợn trắng, ngươi là cố ý đả kích ta đi. Ngươi cho rằng ta lúc trước bị thương hoàn toàn là trang sao? Ta thật sự không phải đế tôn đối thủ, hơn nữa thực lực của ngươi cũng ở ta phía trên. Nói đến cũng có chút mất mặt, hắn sung thượng văn năm. Cứ nhiên không bằng hai người trẻ tuổi, bất quá này hai người trẻ tuổi khi tà lòng đế tôn cùng phượng tộc nữ vương nói, chính là đương nhiên. Thử minh tà đột nhiên ra tiếng nói, ngươi có thể đi rồi. Ách văn nhân nạc sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn hết trô nói rồi, cái gì kêu lên hả rút ván. Đây là... văn nhân nạc cũng không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp đi rồi, trên mặt có chút nghiêm túc, kỳ thật hắn vẫn luôn muốn biết rõ ràng chuyện này. Bất quá bằng hắn sức của một người là không được, hơn nữa hắn cũng không thể bởi vì chính mình nhân tính liên lụy tới tay hạ nhân, nhưng là lấy hiện tại tử minh tà cùng sở cười cười năng lực chỉ sợ cũng không được, bọn họ hiện tại thực lực cùng lúc trước tà long đế tôn, phượng tộc nữ vương còn có rất lớn một khoảng cách. Yêu phượng tà long ba xích long chi tranh trương 31 thú quá nhiều, sở cười cười thở dài, nếu thật là người kêu nói, như vậy người nọ năng lực thật sự thực khủng bố. Từ Minh tà ôm vào nàng bên hông cánh tay nắm thật chặt, Sở cười cười nghiêng đầu nhìn hắn cười cười, không có việc gì làm. Ta sẽ không bị dọa đến. Tử Minh tà con con ngôi, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, "Yên tâm, ta sẽ không làm đồng dạng sự tình phát sinh lần thứ hai." Trong mắt lánh mang chợt lóe mà qua, mặc kệ người kia là ai, hắn không tin hắn chính là Thiên Hạ vô địch. Sở cười cười gật gật đầu, nhìn về phía trong một góc ngủ gà ngủ gật thanh cánh, có chút vô ngữ. Thanh cánh, ngươi cũng quá không tiến bộ. Chỉ biết ngủ gà ngủ gật. Thanh cánh lười nhác mở mắt ra ra nhìn nàng một cái. Thứ nói, ngươi yên tâm, ngươi hiện tại là chủ nhân của ta, ta sẽ không làm người thương tổn ngươi. ân còn tính ngươi có lương tâm, bất quá chính ngươi đều thiếu chút nữa đã chết, như thế nào bảo hộ ta. Thanh cánh một chút ngảy lên, ngươi đừng khinh thường ta. Nếu không phải gặp được đám kia đáng giận nguyêu, ta như thế nào sẽ làm cho như vậy chật vật. Nếu không phải bởi vì đối phó đám kêu miêu làm cho kiệt sức, nó như thế nào sẽ bị nhân loại thương đến? Thử! Muốn bắt được nàng thanh cánh, những nhân loại này thật là ngây thơ. Hắn giống như đã quên hiện tại nó vẫn là bị nhân loại cấp khế ước. miêu Hắn nói âm vừa ra liền truyền đến một tiếng mèo tê, thanh cánh lập tức để phòng lên. Sở cười cười an ủi nói, không cần sợ, tiểu hắc sẽ không nua ngươi. Ai sợ? Đào mắt thấy xuất hiện mèo đen trong mắt đề phòng căng đậm, hoàn toàn làm lơ sở cười cười nói. Tiểu hác nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, sau đó một bộ không có hứng thú bộ dáng, nói, xem qua, chẳng ra gì, ta đi rồi. Trong lòng suy tư, quỷ miêu nhất tộc vì sao sẽ đối phó thanh cánh, chỉ là đơn thuần mà tìm kiếm đồ ăn, vẫn là nghe mệnh hành sự. Thanh cánh bị hắn câu kia chẳng ra gì cấp chọc giận, bất quá còn không có đánh mất lý trí, phía trước bị một đám miêu vây công. Nó chính là chịu nhiều đau khổ, hiện tại tuy rằng chỉ là một con, nhưng là nó lại không dám kinh thường, bởi vì này chỉ miêu rõ ràng so với trước vây công nó đám kêu miêu lợi hại đến nhiều. Sở cười cười một tay đem nó chảo trở về, tiểu hắc, muốn học xe đoàn kết hưu hái biết không? Tiểu hắc liếp thanh cánh liếc mắt một cái, tránh thoát sở cười cười tay, nói, ta sẽ không ăn nó. Này đã là thực hưu hái. Hử. Một tiếng hư lạnh hoa không xuất hiện. Vươn lông sù xù, xù móng đuốt vô vô thanh cánh đầu, không cần lý nó, kia chỉ tiểu miêu mị căn bản là không dám động ngươi, trừ phi nó lại tưởng biến thành trọc ma miêu. Nó nếu là dám liền người một nhà đều ăn, chủ nhân như thế nào sẽ bỏ qua nó? Thanh cánh rất muốn một móng đuốt trụ trở về, nhưng là vẫn là nhịn xuống tới, bởi vì này chỉ lão hổ so nó lợi hại. Tiểu hắc vươn móng đuốt nhàn nhàn lột hai xuống đất mặt, ánh mắt nhàn nhạt liếc hướng hoa khung, tiểu láo hổ. Không cần bởi vì đánh không lại ta liền châm ngòi ly dán Phi vân nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, dứt khoát hóa thành hình người ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đổ ly trà chậm dại uống, hơn nửa ngày mới nói câu, các ngươi đừng cai cỏ. Bất quá hắn quá mức ôn hòa nói rõ ràng vô dụng, Diệp khung hừ lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn tiểu hắc, có bản lĩnh quang minh chính đại đánh. Kéo cuồng cười lạnh nói, thực hồn vốn chính là hắc khuê năng lực, ngươi không phải sợ đi. Diệp không hừ lạnh nói, tiểu sư tử, không cần bởi vì đánh không lại ta liền châm ngòi ly rán. Bạch Trạch ngồi sổm sở cười cười bên chân, không dám hướng trên người nàng ngại, nghe thế câu, nhược nhược nhắc nhở nói, những lời này tiểu hắc giống như nói qua. Nói nó không sợ chết thật đúng là không sợ chết, xem nó nhược nhược bộ ráng, cư nhiên dám kêu tiểu hắc, cũng không sợ tiểu hắc nuốt nó. Một con tiểu con run ở trên bàn bơi qua bơi lại, nhàn nhàn nhìn náo nhiệt, Phi vân đổ một ly trà đặt ở nó trước mặt, mặc nhiễm dọc theo cái ly bỏ đi lên, uống một ngụm trà thủy, mới nói nói, cảm ơn. Con rắn nhỏ bộ dáng long vực phiên bụng nằm ở trên ghế, giống lên một câu, xảo đủ rồi không có, ta còn muốn ngủ. Nghe được hắn tiếng hô, một đám thú thú thành thật một ít, bất quá người khác sợ hắn tím long, tiểu hắc lại là không sợ, long vực, ta nói cho ngươi, chủ nhân là đại chủ nhân, thiếu cho ta động ai tâm tư. Nghe vậy Long vực lập tức nhảy dựng lên, quỷ miêu ghê gấm A. Tiểu hát hừ lạnh một tiếng, quanh thân quỷ khí quay cuồng ngươi thử xem sẽ biết. Hai người ràng co, chạm vào là nổ ngay, kéo cùng đột nhiên kêu lên, là ngươi. Thanh cánh nhìn về phía hắn, khinh thường mà hừ một tiếng, thủ hạ bại tướng. Một tiếng sư giống, kéo cùng phẫn nộ nhìn trước mặt làng, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ai đều không chuẩn cả ta. Phía trước chỉ lo cùng Diệp không đối nghịch. Cứ nhiên không có chú ý nói cái này định nhân, lúc trước chính là bị nó truy đến như vậy chật vật mới có thể gặp được sở cười cười. Diệp khung cười nhạo một tiếng, yên tâm, không có người cả ngươi. Kéo cuồng chuyển động sư đầu nhìn nhìn, quả nhiên không có người cản hắn, nó đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có điểm xúc động, nó căn bản là không phải này chỉ làng đối thủ, thua thực mất mặt ta. Hai mắt nhìn về phía sở cười cười, hy vọng nàng có thể ngăn cản. Nhưng là lại thấy nàng nhàn nhàn mà dựa vào tử minh tài trong lòng ngực cắn hẳn dưa, hoàn toàn không để ý đến chúng nó tính toán. Thanh cánh khiêu khích mà nói, như thế nào? Không dám. Này một con sư tử cùng một con tiểu cầu răng co, tiểu cầu dương cầm một bộ ngạo khí bộ ráng. Nhưng thật ra sư tử có chút lùi bước, nhìn qua có như vậy một chút kỳ quái. Ừ! Ta mới lười đến cùng người so đo. Kéo cùng thức thời không hề bắt lấy không bỏ. Mặc kệ nó có nguyện ý hay không, hiện tại chúng nó trước sau là đồng bạn, không đạo lý đua cái người chết ta sống, hơn nữa nó xác thật không phải thành cánh đối thủ. Nếu là đồng bạn, mặc kệ thắng thua bất quá là ném cái mặt mũi mà thôi, cùng tôn nghiêm không quan hệ, nhưng là nếu là nó dám chọn sự nói, chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua nó. Sở cười cười vô vô tay, nhứng mày hỏi, sao đủ rồi? nhan nhạt quét mấy chỉ thú thú liếc mắt một cái, sở cười cười lắc đầu nói. Ta, ngươi có hay không cảm thấy thú quá nhiều? Đều mau thành vườn bạch thú. Thử minh ta nhúng mày, cười hỏi, kia hoa hoa muốn như thế nào? Sở cười cười nhìn hắn, cao mày thử hỏi, nếu không ném hai chỉ. Huy, tiểu quỷ. Ta diệp khung là huy chi tắc tới hô chi tắc đi sao? Bạch trạch cũng bất chấp sợ hãi tử minh tả trực tiếp hướng sở cười cười trên người một ngày, nước mắt lưng tròng nhìn nàng, chủ nhân. Nhân ra đừng rời khỏi ngươi. Sở cười cười ở tử minh ta ra tay phía trước, đem nó chuyển rời đến trên bàn, cười nói, kia lần sau nhìn ai ồn nào đến nhất hung, ngươi liền một trưởng chụp chết nó, ta liền không ném ngươi. Bạch Trạch càng thêm đáng thương nhìn nàng, chủ nhân, nơi này ta nhất buồn, ta chụp bất tử chúng nó. Đây là đại lời nói thật, tuy rằng Bạch Trạch khởi sướng tàn nhẫn tới là rất lợi hại, nhưng là nơi này không có một cái đơn giản, tất cả đều so nó lợi hại hơn cho nên nó thật sự trụ bất tử. Sở cười cười không thú vị bữu môi, được rồi, ta muốn đi ngủ, hết thể cho ta trở về. Nàng cũng không có so đo nhiều như vậy, dù sao bất quá là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, thoạt nhìn như nước với lửa, kỳ thật quan hệ vẫn là khá tốt, tựa như diệt cùng, vẫn luôn xem tiểu hắc không vừa mắt, phía trước tiểu hắc mất tích thời điểm, còn không phải chạy trốn bay nhanh mà tìm yêu. Bạch Trạch nước mắt lưng chồng mà nhìn nàng, Nỗ lực mà tranh thủ đồng tình, sở cười cười chứng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, trở về. Bạch trạch không cam lòng nói thầm nói, vì cái gì thanh cánh có thể ở bên ngoài. Kéo cuồng vội vàng sen mùm nói, ta cũng không nghĩ hoàn hồn thú không gian. Sở cười cười quét chung nó liếc mắt một cái, thư lạnh nói, muốn tạo phản. Đều cho ta trở về. Trong lòng không ngừng mà tỉnh lại, nàng tự hồ là càng ngày càng thiện lương, cũng chưa người sợ nàng, như vậy thật sự là không tốt. Suy. Sở cười cười đầu ngón tay toát ra một cổ màu đen thủy, bạch trạch hai mắt đột nhiên trận to, sau đó nhanh chóng nhảy khai, hoạch một chút không thấy, mà khác thú thú cũng nhịn không được lui về phía sau một bước, sau đó tập thể biến mất. Sở cười cười thu hồi đầu, lắc đầu nói, ta lại chưa nói muốn đông lạnh chúng nó. Cuối cùng là thanh tĩnh, quả nhiên người là không thể đài thiện lương, bằng không không chỉ có người khi dễ, liền thú đều sẽ khi dễ. Ngày hôm sau sáng sớm, sở cười cười nhìn bên người láo hổ ai thanh ai khí, quả nhiên nàng vẫn là biến thiện lương. Tuy rằng tối hôm qua là đem một đám thú thú đều đổi đi, bất quá sở cười cười sáng nay khiến cho Diệp Khung ra tới, còn quyết định về sau làm chúng nó thay phiên ra tới hít thở không khí, nàng như thế nào sẽ trở nên như vậy thiện lương đâu. Diệp Khung hừ hừ nói, ngươi nếu là thiện lương trên đời này liền không có không thiện lương người. Sở cười cười phục hồi tinh thần lại. Nàng cư nhiên đem trong lòng lời nói đều nói ra Bất quá này chỉ tiểu miêu mị là có ý tứ gì Không có hảo ý mà cười cười Tiểu miêu a Người mau giống như quá giải Kỳ thật ta cảm thấy chọc mao lão hổ hẳn là so chọc mau miêu đẹp một ít Diệp khung hổ mặt một trận run rời Trong lòng so đo một phen lúc sau Vẫn là lựa chọn chịu thua Chủ nhân, ta sai rồi Chủ nhân là trên đời này thiện lương nhất người Sở cười cười sừng sốt một chút Giới tay thọc thọc tử mình tả, tả, Tiểu Miêu là cùng ai học?" Cư nhiên sẽ nhận sai. Từ Minh Tả nhướng mày, "Ta như thế nào biết?" Tư Đồ Thanh Vân rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, "Dùng xong đồ ăn sáng, chúng ta có phải hay không nên lên đường?" Tuy rằng cực lực gáp lực trong lòng tức giận, nhưng là ngữ khí vẫn là hảo không đến chỗ nào đi. Sở cười cười nổi giận bĩu môi, giống như càng ngày càng nôn nóng a. Bất quá Tư Đồ Thanh Vân đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, Hiện tại như thế nào sẽ như vậy không có kiên nhẫn. Mặc dù xích long rất quan trọng, cũng không nên như thế nóng nảy mới đúng, như vậy không định lực, thật sự là không muốn làm đại sự người. Tư đổ thanh vân cũng không biết nói nàng trong lòng ý tưởng, hắn nhẫn mại lâu như vậy, chính là vì thống nhất đại lục, chỉ cần được đến xích long liền thành công hơn phân nửa. Sở cười cười hưu khí vô lực mà dựa vào tử minh tả trong lòng ngực, tiêu ngạo nói, tà, chúng ta ở chỗ này chơi một ngày được không? Văn nhân nặc tính qua thời gian, bọn họ chậm dài đi làm nguyệt rừng rậm cũng tới kịp. Tử Minh tả dứt khoát gật đầu, hảo. Từ đổ thanh vân một phách cái bàn đứng lên, tức giận đến hai mắt đều có chút đỏ. Tử Minh tả, chẳng lẽ xích Long còn không có một nữ nhân quan trọng sao? Tuy rằng nữ nhân này tựa hồ có chút năng lực, còn có không ngừng một con thần thú, nhưng là vô luận như thế nào cũng là vô pháp cùng xích Long đánh đồng. Thánh nữ nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một tia bi ai hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Tử Minh tả lười biếng dương mắt nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo tư đổ thanh vân hướng về còn muốn rửa hắn trảo xích long nỗ lực gáp xuống trong lòng tức giận, phất tay háo rời đi, thánh nữ nhìn mấy người liếc mắt một cái, cũng trở về phòng. Văn nhân nặc như suy tư gì nhìn về phía mộ nôn, đột nhiên nói, ngươi cho hắn hạ dược. Ngư khí rất là khẳng định. Yêu phượng tà Long ba xích long chi tranh xích long chi tranh trường 32 sơ tặc. Phía trước hắn cho rằng tư đồ thanh vân là bởi vì xích long mới như thế thiếu kiên nhẫn, nhưng là nghĩ nghĩ, tựa hồ có chút quá mức, tư đồ thanh vân không nên như vậy không có định lực mới đúng. ngộ ngôn bưng lên trước mặt chén trà, cầm lấy nắp trà khẻ vài cái, yêu nhã uống ngụm trà, rất là bình tĩnh mà nói, thuận tiện thử xem dược mà thôi. Nghe vậy, Minh Hảo trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Giống như mới nhận thức mộ ngôn giống nhau, tuy rằng trên thực tế nhận thức cũng không lâu, nhưng là mộ ngôn sắc thật làm leo mắt mà nhìn, nói như thế nào đâu. Tổng cảm thấy mộ ngôn như vậy thanh lánh tựa tiên người không nên sẽ làm ra loại sự tình này mới đúng. Sở cười cười cũng sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười, đồng đạo người trong A. Văn nhân nạc không hề có ngoài ý muốn, kỳ thật mộ ngôn tính cách vốn không phải như thế thanh lánh. Bất quả hắn lúc trước sau khi rời khỏi liền vẫn luôn ngốc tại lang nguyệt rừng rậm, không có tái kiến mộ ngôn, cho nên không biết hắn vì sao sẽ đem chân thật tính tình hận tàng rồi lên. Tử Minh tả nhìn sở cười cười giống như thấy đồng hương ánh mắt, dơ tay liền thưởng nàng một cái bạo lật, sở cười cười vớt chính mình đầu, xoa xoa, ai hóa nói, ta liền biết. từ Minh tài nhúng mày, kéo ra tay nàng nhìn nhìn, chuyện gì đều không có, biết cái gì, ai sở cười cười thở dài. Quần áo nhìn thấu hồng trần siêu nhiên biểu tình nói, ngươi quả nhiên chán ghét ta. Đảo mắt nhìn về phía Minh Hạo, đầy mặt bi thống mà nói, ngươi cho hắn tìm mấy cái mỹ nhân đi. Tử Minh ta hiếp hiếp mắt, biểu tình rất là nguy hiểm, Minh Hạo thức thời mà nói, ta còn có việc. Sau đó cất bước liền chạy. Sở cười cười ôm tử Minh ta cười cười, chỉ đùa một chút sao. Diệp khung lười nhác nhắm mắt lại, lười đến xem, thật là không tiền đồ. Tử Minh tả ta dối tay nhéo một chút nàng mặt, sau đó tắt cái đồ vật đến miệng nàng, sở cười cười dầm một chút nuốt đi xuống, sau đó bóp chính mình cổ, hơi sợ nhìn hắn, tả, ngươi sẽ không như vậy liền phải độc chết ta đi. từ Minh tả trực tiếp lôi kéo nàng hướng phòng đi đến, trở về phòng tu luyện. Sở cười cười tò mò hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì đồ vật? Không biết, không biết. Sở cười cười thanh âm đột nhiên cất cao, không biết ngươi còn dám cho ta ăn. Ngươi sẽ không sợ đem ta mạng nhỏ ăn không có. Tử minh tà một phen che lại nàng miệng, đem nàng kéo vào phòng, sở cười cười bái hạ tay nàng, lắc đầu thở dài nói, còn cứ gọi ta yên tâm, chính ngươi còn không phải ở lo lắng ngươi. Tử minh tà xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nu nói, kia đổ vật ta xác thật không có gặp qua, nhưng là có thể phụ trợ tu luyện, đối thân thể sẽ không có hại. hàng cái gì đều có thể không lo lắng, không để bụng nhưng là lại không cách nào không đi lo lắng an toàn của nàng, hắn không cho phép lúc trước sự lại phát sinh một lần. Sở cười cười dối tay ôm lấy hắn eo, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn, an ủi nói, ta sẽ không có việc gì. Từ minh ta nhìn trong lòng ngực người, ánh mắt càng thêm ôn nhu sau đó nhéo nhéo nàng mặt, hổ mặt nói, về sau không chuẩn lười biếng. Sở cười cười bất mạng đoán giận nói, ta khi nào lười biếng. Tuy rằng nàng nhìn qua là rất lười Nhưng là nàng nên nghiêm túc thời điểm đều có nghiêm túc. Lưu lại một ngày, mấy người rốt cuộc lên đường, lại không đi chỉ sợ tư đồ thanh vân đều phải bạo phát. Sở cười cười nhìn tư đồ thanh vân liếc mắt một cái, sau đó một tay đem văn nhân nặc kéo ra, lôi kéo tử minh tả làm được mộ ngôn bên người. Thiết hạ kết rơi mới hỏi nói, ngươi cho hắn hạ cái gì dược? Sẽ không đến cuối cùng đem người cấp bức điên rồi đi. Mặc nhiễm ngừng đầu, đầy mặt tức giận mà trừng mắt sở cười cười. Hôm nay là nó ra tới hít thở không khí, bởi vì quá tiểu cho nên hoàn toàn bị người xem nhẹ, thực bất hạnh mà bị sở cười cười dâm một chân. Tư đồ Thanh Vân nhìn nó liếc mắt một cái, trong lòng rất muốn biết sở cười cười đến tuột cùng có cái gì thần thú. Bất quá thực mau lại đem vấn đề này ném tới rồi một bên, hắn đã phát hiện chính mình có chút không thích hợp, luôn là thực bực bội, vô pháp tĩnh hạ tâm tới tự hỏi, tình huống như vậy có chút không bình thường. Ngộ Luân thanh âm thanh lánh mà nói: Chỉ là luyện chế thất bại dược, có tác dụng gì, ta cũng không phải rất rõ ràng. Sở cười cười chịu chịu khoe miệng, cho nên ngươi căn bản chính là vì làm hắn giúp ngươi thí dược. Mộ ngôn nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ta nói chỉ là thuận tiện. Hảo, thuận tiện, vậy ngươi chân chính mục đích là cái gì? Sở cười cười trong lòng thở dài, như thế nào đôi thầy trò này đều khó coi như vậy thấu đâu. Ta muốn thử xem đối tư đồ thanh vân hạ dược thành công tỷ lệ. Đó có phải hay không thực dễ dàng liền thành công? Mộ ngôn nhìn tư đồ thanh vân liếc mắt một cái, lắc đầu nói, tư đồ thanh vân không phải đơn giản như vậy người, ta sở dĩ có thể thành công, là bởi vì kia dược tương đối là thù, bản thân vô sắc vô vị không dễ phát hiện, hơn nữa bệnh trạng cũng khó có thể phát giác. Bất quá lấy tư đồ thanh vân khôn khéo hẳn là thực mau liền sẽ phát hiện. Sở cười cười gật gật đầu, kia nhưng thật ra, tư đồ thanh vân sống thượng và năm thân phận cũng không thấp. Căn loại giải độc đang khẳng định không ít, nếu là phát hiện chính mình trúng độc, giống nhau độc dược hắn khẳng định sẽ có biện pháp giải độc. Tử Minh Tà thưởng thức sở cười cười ngón tay, dương mắt nhìn về phía Mộ ngôn, lười biếng nói, ngươi có biện pháp không phải sao? Mộ Nôn cười cười, hoàng hậu nương nương không hy vọng hắn nhanh như vậy chết không phải sao? Sở cười cười không hy vọng tư đồ thanh vân chết, như vậy tử Minh Tà liền sẽ làm hắn tồn tại. Từ Minh Tà chỉ cười không nói, Sở cười cười nhướng mày nói: Nhưng đừng đẩy đến ta trên người tới, ta không hy vọng hắn chết, là bởi vì ta muốn hảo hảo cha tân hắn. Cho nên nói đến cùng vẫn là tử minh tả không hy vọng hắn chết. Tử minh tả đang muốn nói cái gì, lại nhịn không được nhịu như mày, xe ngựa theo sắt đường lại, xe ngựa ngoại dung sinh trầm dọn quát, các người là người nào. Xe ngựa phía trước đứng một nam một nữ, khiêm đại đao, chặn xe ngựa đường đi, nam vẻ mặt dâu sồm che hơn phân nửa khuôn mặt, mà nữ lại kiểu kiểu nhược nhược. Này hai người đứng chung một chỗ thật là có điểm không đáp. Còn không đợi nam tử mở miệng, nữ tử một tay chống nạnh, hung ác nói, chúng ta là sơn tặc, mau đem đáng giá đổ vật lưu lại. Sở cười cười những mày, cư nhiên gặp gỡ sơn tặc. Bọn họ trong khoảng thời gian này cũng đi rồi không ít địa phương, vẫn là lần đầu tiên gặp được sơn tặc. Cảm thấy hương thú mà lôi kéo tử minh tà nhảy xuống xe ngựa, nàng đảo muốn nhìn một chút cái dạng gì sơn tặc lớn như vậy là gan. Dâu xồm thấy nàng, trực tiếp cầm đao chỉ vào nàng quát, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Sở cười cười sửng suốt một chút, mãn nhãn kinh ngạc mà vươn ra ngón tay chỉ vào chính mình, hỏi, ta. Nàng đắc tội quá hắn sao? Gần nhất liền cùng hắn quyết đấu. Bình thường nam nhân đều sẽ không không có việc gì tìm một cái nhược nữ tử quyết đấu đi. Thắng cũng không sáng dọi a Đúng vậy, chính là ngươi. Hắn bên người nữ tử cũng đi theo kêu gào nói. Chính là ngươi. Sở cười cười ngửa đầu nhìn về phía tử minh tả, nhướng mày hỏi, ta nhìn qua thật sự thực dễ khi dễ sao. Tử minh tả cười khẽ ra tiếng, đích xác. Xem ra ta quá thiện lương. Sở cười cười híp mắt đánh giá hai người, khỏe miệng rơ lên, cười đến có điểm không có hảo ý, làm hai người vô cớ đánh cái dùng mình. Trong lòng có chút thấp hỏng, bọn họ thực thông minh mà tuyển cái nữ nhân, sẽ không chọn sai đi. Ngay sau đó liền thấy hai người ôm ở cùng nhau, ca, người rất lợi hại, không sợ nàng. Dâu sổn gật gật đầu, ơn ơn, ta rất lợi hại, mới sẽ không liền cái nữ nhân đều đánh không lại. Sở cười cười buồn cười nhìn hai người, dương giọng nói, thế nào? Còn muốn hay không quyết đấu? Trong xe ngựa mặt khác mấy người cũng ra tới, tư đổ thanh vân thấy có người nháo sự trì hoán bọn họ hành trình, trong lòng càng thêm bực bội, nhưng là hắn đã ý thức được chính mình xảy ra vấn đề chính là đem kia cổ bực bội đè ép đi xuống, lẳng lặng mà đứng, không, có ra tay. Nghe được Sở Cười cười nói, ôm nhau hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía nàng, cùng kêu lên nói, đương nhiên muốn. Sở Cười cười hoạt động một chút tay chân, cười nói, vậy đến đây đi. Từ Minh tà sau này lui một bước, này hai cái tiểu mao tặc cấp sở cười cười luyện tập đều không đủ, hắn một chút đều không lo lắng. Nhìn hai người cùng nhau vọt đi lên, Cười cười một bên thân Nhẹ nhàng mà tránh thoát hai người công kích, nhắc nhở nói, dâu xồm, không phải ngươi muốn cùng ta quyết đấu sao? Như thế nào lấy nhiều khi ít? Ừ, ta cùng ca ca luôn luôn là cùng nhau hành động, là ngươi không biết chúng ta quý củ. Mặc nhiệm ở một bên thẳng lắt đầu, trong lòng thế hai người kêu bi ai, khi dễ ai không tốt, cố tình chọn cái không thể khi dễ, liền bọn họ về điểm này tu vi căn bản là không đủ xem. Sở cười cười híp mắt cười. Thật là dã man. Bất quá nàng đối hai người kia nhưng thật ra rất có hảo cảm. Nhưng là khi dệ đến nàng trên đầu tới là nên cho điểm giáo hấn. Chỉ thấy bóng người chật lóe, sở cười cười biến mất ở hai người trước mặt. Dâu xồm nắm thật chặt trong tay đao. Hỏi, Muội muội, người như thế nào không thấy? Nữ tử chuyển động đầu, muốn tìm ra sở cười cười. Không biết, chúng ta dùng độc đi. Thật là hai cái ngu nốc. Dùng độc còn muốn trước nói ra tới. Chỉ thấy nữ tử run run ống tay háo, trong không khí thoáng chốc tràn ngập ra một khổ mùi thơm lạ lùng, đứng ở bên cạnh quan chiến người đều kịp thời ngừng lại rồi hô hấp, mộ ngôn sắc mặt lại trầm xuống dưới. Văn nhân nặc thấy hắn sắc mặt không đúng, không khỏi nhịu như mày, làm sao vậy? Ngộ ngôn chỉ là lắc lắc đầu. A Hư nữ nhân, buông ra chúng ta, hảo lãnh! Ô! Cà ca, cứu ta! Sở cười cười tới gần tử minh tà trong lòng ngực. Thưởng thứ hai cái băng nhân, trừ bỏ đầu ở ngoài, hai người thân thể đều bị đóng băng lên, Sở Cười cười cũng không muốn thương tổn bọn họ, cho nên cùng lần trước đông lạnh liếu hộ sĩ bất đồng, kỳ thật bọn họ chỉ là bị khối băng vây quanh mà thôi, thân thể không có gì sự, bất quá này băng cũng cùng bình thường băng bất đồng, bằng không tu tập huyền lực người có thể dễ dàng mà chống, cự rất lạnh. Liên địa ngục Hàn Thủy Sở Cười cười độ có thể tùy ý khống chế, bình thường thủy tự nhiên là nàng muốn thế nào liền thế nào mà này băng chỉ là thủy một loại hình thái, tự nhiên cũng thủy ý nàng khống chế. Văn nhân nặc đầy mặt ý cười mà vây quanh hai cái khác băng xoay hai vòng, cười nói, không tồi không tồi, như vậy nhìn qua còn rất mỹ. Dâu xồm thổi dâu trừng mắt nhìn hắn, giận dữ hết, ngươi cái này bất nam bất nữ ẻo lả, ta muốn độc chết ngươi. Sở cười cười trực tiếp cười ngã vào tử minh tà trong lòng lực, những người khác cũng nhìn không được cười, tuy rằng văn nhân nặc lớn lên thức mỹ. Nhưng là một chút cũng sẽ không có vẻ âm nu, này hẻo là xưng hô thật là có điểm không thể nào nói nổi. Văn nhân nặc sắc mặt hắc đến có thể so với đáy nổi, ta xem ngươi là ngại mệnh quá dài. Yêu phượng tà Long ba xích long chi tranh trương ba hảo lửa tiểu quỷ. Văn nhân nặc vừa giận, thượng vị giả khí thế lập tức liền đột hiện ra tới, mộ ngôn vội vàng giữ chặt hắn. Mộ ngôn, ngươi làm gì? Mộ ngôn trong mắt cũng mang sinh một kêu ý cười, hắn vô tâm. Văn nhân nạc động tác một đốn, không vui nói, mộng nôn, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng không hiểu đến tôn sư trọng đạo. Sư phụ bị người khi dễ không hỗ trợ báo thủ liền tính, cư nhiên còn giúp người ngoài. Mộng nôn nhìn hắn như mày nói, ngươi ra tay bọn họ liền mất mạng. Văn nhân nạc đứng mày, mộng nôn, ngươi quá thiện lương. Như vậy như thế nào quản lý y ghê cốc? Bọn họ không có ác ý. Văn nhân nạc khẩu khí bắt đầu có chút không tốt, bọn họ là sơn tặc. Ngươi xác định bọn họ không có ác ý Tuy rằng này sơn tặc thân phận vừa thấy chính là giả Nhưng là ai dám bảo đảm bọn họ không có gì ý đủ Quan trọng nhất chính là Hai người kia đắc tội hán Mộ ngôn sắc mặt hơi trầm xuống Tóm lại, không chuẩn ngươi hiểu bọn họ Sở cười cười nhìn xem cái này Lại nhìn xem cái kia Bất đắc dĩ lắc lắc đầu Như thế nào liền nội chiến Văn nhân nặc ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm Buồn vương muốn động ai liền động ai Còn không tới phiên ngươi tới ra lệnh cho ta. Mộ ngôn nhìn văn nhân nặc liếc mắt một cái, mí môi, bọn họ chỉ là ái hồ nháo mà thôi, còn thỉnh sư phụ dơ cao đánh khẽ. Văn nhân nặc sửng sốt, nháy mắt hiểu được, bọn họ là người của ngươi. Mộ ngôn không có nói cái gì nữa, nhìn về phía kia hai tòa khắp băng, hai cái sơn tặc ánh mắt nẻ tránh, có chút tròn dạng, ô ô Sư phụ như thế nào sẽ nhận ra bọn họ? Bọn họ rõ ràng dùng thăng cấp bản dịch dung đan, Không chỉ có dung mạo liền thân hình đều thay đổi, không nghĩ tới vẫn là bị nhận ra tới, cái này xong rồi, nhất định sẽ bị phạt. Văn nhân nặng thấy mộ ngôn không để ý tới hắn, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, hắn lại không phải cố ý như vậy hùng chỉ là có chút tức giận mà thôi. nhịn không được thở dài, hắn cùng mộ ngôn giống như đã thực xa cách, cũng đúng, nhiều năm như vậy không gặp, khẳng định không có khả năng còn cùng lúc trước giống nhau. Hơn nữa mộ ngôn hiện tại đã là y y cốc cốc chủ, không hề là lúc trước tiểu hải tử, không có khả năng tái giống như khi còn nhỏ giống nhau ý lại hắn. Nhưng là hắn lúc trước vì cái gì sẽ quyết định phải rời khỏi y y cốc đâu. Thật là thực hao tổn tâm trí, hắn nhớ do chính mình rời đi y y cốc, thậm chí khi nào, như thế nào rời đi, đều nhớ rất rõ ràng. Duy độc không nhớ rõ rời đi nguyên nhân, cũng không thể nói như vậy, kỳ thật là có nguyên nhân. Muốn cho mộ ngôn chính mình trưởng thành lên, nhưng là nguyên nhân này liền chính hắn đều cảm thấy thực ước ép, liền tính muốn cho mộ ngôn trưởng thành, cũng không cần phải nhiều năm như vậy một mặt đều không thấy, mộ ngôn đem hắn coi như duy nhất thân nhân, trong trí nhớ hắn. Cũng vẫn luôn rất đau mộ ngôn, nhưng là sau khi rời khỏi, hắn lại chưa từng nghĩ tới muốn đi xem hắn, thậm chí thiếu chút nữa đã quên như vậy cá nhân, thật sự có chút kỳ quái, xem ra cùng trên người hắn phong lớn có quan hệ. Nhưng là hắn vì cái gì lại sẽ cho chính mình hạ một đạo phong ấn đâu Ngộ ngôn trầm khuôn mặt nhìn hai người nháo đủ rồi bị đông lạnh đến sắc mặt tái nhợt hai người cúi đầu một bộ làm sai sự bộ dáng không dám hé răng ngộu ngôn không có vội vã làm sở cười cười thả bọn họ như cũ trầm khuôn mặt giáo hấn hai người không phải cho các ngươi thành thật ngốc tại yể có sao có biết hay không như vậy ra tới có bao nhiêu nguy hiểm ô ô Hai người cư nhiên túi đầu thuốc tha thuốc thít mà khóc lên, cái kia nữ tử khóc lên nhưng thật ra chọc người chịu mến, không có gì hảo kỳ quái, nhưng là nhìn một cái dâu sồm khóc một phen nước mắt một phen nước mũi, thật sự là làm người có chút vô ngữ. Mộ ngôn nhìn hai người khóc xúc động thảm thảm bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, sắc mặt cũng nhu hòa một ít, vây vây ống tay háo, hai người trên người khối băng biến mất. Sở cười cười ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Tuy rằng đối phó hai người nàng không có phí nhiều ít sức lực, nhưng là ngộ ngôn cứ như vậy vây vây tay liền giải quyết, vẫn là làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nàng xem đến rất rõ ràng, ngộ ngôn không phải dùng huyền lực đem khối băng đánh nát, mà là trực tiếp làm khối băng biến mất. Nói cách khác hắn đối thủy nguyên tố khống chế cũng không thể khinh thường, ngộ ngôn chỉ là tông cấp huyền sư, theo lý thuyết còn không thể khống chế ngũ hành thật thể. Phía trước có thể khống chế ngũ linh hỏa đã làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Hiện tại càng là làm người cảm thấy ngoài dự đoán. Hai cái sơn tặc vừa được đến tự do, liền ngào vào mộ ngôn trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn. Sư phụ! Chúng ta rất nhớ ngươi. Dâu sồn hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn mộ ngôn, khóc đến hảo không thương tâm. Mà cái kia nữ tử cũng khóc đến thẳng đánh cách. Chúng ta có nghe sư phụ nói, nhưng là cái kia hư nữ nhân khi dễ ta cùng ca ca. Cho nên chúng ta mới nghĩ ra được tìm sư phụ. Thuận tiện Dâu sồn rối tay ở nữ tử trên eo khác một chút, nữ tử kịp thời mà cầm miệng, hai người ôm mộ ngôn, giống như hoàng hà phát lũ lụt giống nhau, khóc cái không ngừng. Mộ ngôn rối tay vô vô hai người bối, thở dài nói, khảo, đừng khóc. Hai người thật vất vả mới khụt khịt ngừng tiếng khóc, mộ ngôn như mày nói, trước đem giải dược ăn. Hai người nghe lời mà ăn vào dịch dung đan giải dược, hai người khôi phục gương mặt thật nhưng không khỏi làm người há hốc mồm. Sở cười cười rốt cuộc minh bạch này hai người hành vi vì cái gì sẽ như vậy kỳ quái. Kỳ thật một chút đều không kỳ quái. Này hai người chỉ là 8, 9 tuổi tiểu hài tử, sẽ có như vậy hành vi chưa nói tới kỳ quái. Bất quá bọn họ dùng đái thành nhân ánh mắt đi đối đãi bọn họ, liền cảm thấy bọn họ là ngu đốc. Hai người giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới, lớn lên giống nhau như lúc kia bạch bạch nộn thịt non đô đô khuôn mặt nhỏ làm người nhịn không được tưởng niết hai hạ. Hai người cúi đầu, không dám nhìn mộng ngôn ngươi đẩy đẩy ta, ta đẩy đẩy ngươi, cuối cùng cùng nhau nhỏ giọng mà nói, sư phụ, chúng ta biết sai rồi. Văn nhân nạc khỏe miệng chịu a chịu, hắn cư nhiên bị một cái tiểu quỷ nói lại ẻo lả, lạ. này tiểu quỷ vẫn là hắn đồ tôn. Hắn có thể như thế nào? Còn có thể làm thịt bọn họ sao? Bất qua dám đắc tội hắn, hư hư. Đang ở chân thành nhận sai tới người kia đột nhiên đánh cái dùng mình. Bất quá hoàn toàn không có để ở trong lòng, mà là vội vàng tìm mộ ngôn cáo trạng. Đồng âm lôi kéo mộ ngôn bẹp miệng nói: "Sư phụ, người đi rồi lúc sau cái kia hư nữ nhân mỗi ngày đều ngược đái chúng ta." Đồng hiên cũng phụ hòa nói: "Đúng vậy. Sư phụ, hắn còn đem ta cùng muội muội nhốt ở trong phòng không cho chúng ta ra tới, không cho chúng ta cơm ăn." Nghe xong hai người nói, mộ ngôn như nh mày, lại không có nói thêm cái gì. Tư đồ Thanh Vân nhịn không được nhắc nhở nói: Có phải hay không nên lên đường? Đối với ảnh hưởng hành trình hai cái tiểu quỷ hoàn toàn không có một chút sắc mặt tốt. Thấy hai cái tiểu quỷ vô cùng cao hứng mà bò lên trên xe ngựa, tư đổ thanh vân ra tiếng nói, người quá nhiều, ta cùng Ngọc Nhi ngồi một khác chiếc xe ngựa. Nói liền từ nhẫn không gian dọn ra một chiếc xe ngựa. Từ Minh tài nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, sau đó lâu sở cười cười lên xe ngựa. Sở cười cười vén lên màn xe nhìn mắt mặt sau xe ngựa, nhướng mày nói, Xem ra tư đồ thanh vân giống như phát hiện. Hiện tại nhân nên là suy nghĩ biện pháp giải quyết cái kia dược. Bất quá nàng biểu tình không có chút nào lo lắng, trong lòng cũng không thế nào để ý. Dù sao tư đồ thanh vân nhất định phải xui xẻo, ai làm hắn trọc tử minh tả sinh khí đâu. Sư phụ, vì cái gì cái kia hẻo là muốn cùng chúng ta ngồi một chiếc xe ngựa a Đồng hiên ngắm văn nhân nặng, một bộ thập phần khó chịu bộ dáng. Đồng âm cũng khó chịu nói, còn có cái kia hư nữ nhân nàng khi dễ ta cùng ca ca. Mộ ngôn sắc mặt trầm xuống, hai người tự động câm miệng, đồng hiên nhìn văn nhân nặng trong chốc lát, không tình nguyện nói, thúc thúc, thực xin lỗi. Đồng âm cũng thực không cam lòng mà nhìn sở cười cười, giống mỗi kêu giống nhau nhỏ giọng nói, tỷ tỉ, tỉ, thực xin lỗi. Sở cười cười dựa vào tử minh tà trên người cười cười, này hai cái tiểu quỷ nhưng thật ra rất sẽ xem người sắc mặt, bất quá chỉ biết xem ngộ ngôn sắc mặt. Văn nhân nặng hừ lạnh một tiếng, Hiển nhiên còn ở sinh khí đồng hiên nói cũng là ẻo lạ. Đồng âm đột nhiên thấy sở cười cười bên người Mạc nhiễm, hai mắt sáng ngời, cọ qua đi, cười đến vẻ mặt đang yêu, tỉ tỉ, cái này là cái gì sâu à? Sở cười cười nhìn nàng lịnh nọt bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới này tiểu nữ hoa cư nhiên thích sâu. Mạc nhiễm nghe được nàng lời nói liền không làm, tiểu thân mình ốn éo ốn éo, phẫn nộ quát, ta là xà vương, xà vương, không phải sâu. Ngươi lại nói bậy, ta liền đem ngươi biến thành sâu, đem ngươi cả nhà đều biến thành sâu. Phúc sở cười cười nhịn không được cười ra tiếng, vươn hai cái ngón tay đem mặc nhiễm nhéo lên, cười hỏi, mặc nhiễm, ngươi còn có biện pháp đem người biến thành sâu. Mặc nhiễm cứng lại, mở to ngập nước đôi mắt trừng a trừng, biểu tình còn có điểm ai oán đây là nó chủ nhân sao? Vì cái gì nó bị người khi dễ nẳng đều không giúp nó? Sở cười cười vươn ra ngón tay chọc chọc nó đầu. Trước mắt nói, bồi nàng chơi chơi. Dứt lời, trực tiếp đem mặc nhiễm đi tới rồi đồng âm trong lòng ngực, lại bỏ thêm một câu, một vừa hai phải. Đồng âm cười mị mắt, ngọt ngào nói, cảm ơn tỷ tỷ Đồng hiên cũng cọ tới rồi đồng âm bên người, tò mò nhìn mặc nhiễm. ngộ ngôn lắc lắc đầu, này hai cái tiểu quỷ đắc tội không nên đắc tội người còn một chút cũng không biết. Bất quá hắn nhìn ra được sở cười cười đối đồng hiên cùng đồng âm không có quá lớn đắc ý. Cho nên cũng chưa mở miệng ngăn cản, này hai cái tiểu quỷ lán nên chịu điểm giao hấn, miễn cho lần sau còn như vậy lớn mật, lần này nếu không phải vừa lúc gặp phải bọn họ, hậu quả như thế nào ai đều không rõ ràng lắm. Bất quá tuy rằng bọn họ ái hồi nháo, nhưng là tự mình xuất cốc lớn nhất nguyên nhân chỉ sợ vẫn là bị người khi dễ, là hắn suy xét không chu toàn, biết do nữ nhân kia dạ thầm, cư nhiên còn đem bọn họ lưu tại trong cốc. Nghĩ đến hắn lưu lại chấn thủ ý, ý cốc người xem nhẹ bọn họ hai cái. Đồng âm nhìn trong tay sâu hai mắt cười thành trăng non, tỷ tỷ ngươi thật tốt, một chút đều không giống lục huyên cái kia hư nữ nhân. Đồng hiên cũng tán đồng gật gật đầu. Sở cười cười có chút xấu hổ, này hai hoa như thế nào tốt như vậy lửa. cư nhiên đem nàng trở thành người tốt. Mộ giảng hòa văn nhân nặc đều là khó có thể nhìn thấu người, nhưng là này hai cái như thế nào sẽ như vậy đơn thuần. Bất quả này lục huyền, chẳng lẽ chính là lúc trước y quốc chuẩn bị đưa vào tà hậu cung nữ nhân kia? Bởi vì lúc trước tử kinh thiên kia nói thánh chỉ, tử minh tà ngôi vị hoàng đế ngồi lung lay sắp đổ, nạp phi việc không giải quyết được gì, chuẩn bị đưa vào hậu cung đám kia nữ nhân phần lớn đánh chỗ nào qua lại chỗ nào vậy? Mây mù quốc mây tía công chúa sớm tại bọn họ tới mây mù quốc phía trước đã gả tới rồi mây mù quốc phụ thuộc một cái tiểu quốc cho nên mới không có nhảy ra tới tìm sở cười cười phiền thoái. Lục huyên nữ nhân kia xác thật có điểm tâm kế, bất quá cư nhiên liền tiểu hài tử đều khi dễ, thật sự là không phẩm, nàng hoàn toàn đã quên nàng chính mình cũng đang chuẩn bị khi dễ tiểu hài tử. Yêu phượng tà long ba xích long chi tranh trương ba khi dễ cùng bị khi dễ. Sở cười cười nhìn về phía đồng âm, tò mò hỏi, lục huyên cũng là sư phụ người đồ đệ sao. Đồng âm một bên dối tay chọc miêu tả nhiễm, Một bên dương cầm kiêu ngạo mà nói, mới không phải, sư phụ chỉ có ta cùng ca ca hai cái đồ đệ, nàng bất quá là y cốc bình thường đệ tử mà thôi. Mặc nhiễm cái kia ai hoán, tuy rằng sở cười cười là làm nó bồi này tiểu nha đầu chơi chơi, nhưng là hiện tại sở cười cười rõ ràng chính là tưởng lời nói khách sáo, cho nên nó không dám hỏng rồi sở cười cười sự, chỉ có thể nghẹn khuất mà bị đồng âm chọc đến thẳng lan lộn. Sở cười cười những mày, tiếp tục hỏi kia nàng vì cái gì muốn khi dễ các ngươi. Từ minh tài nhìn nàng dụ dỗ tiểu hài tử, ánh mắt lộ ra một mặt ý cười, giữa mắt nhìn ngộ ngôn liếp mắt một cái, thấy hắn một chút ngăn cản ý tứ đều không có, không khỏi nhứng mày đông âm kéo trường khuôn mặt nhỏ nói, cái kia hư nữ nhân muốn gả cho sư phụ, hừ, chúng ta mới không cần nàng làm chúng ta sư nương đâu. Lại nhìn nhìn sợ cười cười, hai mắt lượng lượng mà nói, tỉ tỉ, nếu không ngươi làm chúng ta sư nương đi, Nghe vậy, tử minh tà sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, văn nhân nặc trong mắt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa, này hai cái tiểu quỷ đều mau đem người đắc tội xong rồi, lại còn có không biết sao xui xẻo mà đắc tội tử minh tà, chờ bị thu thập đi. Mộ ngôn trầm giọng nói, đồng âm, không chuẩn nói bậy. Đồng âm nghẹn bẹp miệng, giận dỗi mà nhéo mặc nhiễm ngồi xuống trong một góc đi, thở phì phì mà nói, dù sao ta không cần cái kia hư nữ nhân làm ta sư nương. Sở cười cười nhéo nhéo tử minh tà tay, cười nói, đồng nôn vô kỵ. Trong lòng suy tư đồng âm nói, lục huyên muốn gả cho mộ nôn, nhưng là phía trước nàng cũng là thực nỗ lực mà muốn gả cho tà. Nói như vậy nàng không có khả năng là thật sự thích mộ nôn, như vậy chính là vì quyền lực. Bất quá đây là y nghĩa quốc sự, nàng không phải thực quan tâm, vẫn là trước giải quyết xích long sự đi. Có này hai cái tiểu quỷ, này dọc theo đường đi hẳn là sẽ không nhàm chán. Văn nhân nặc làm được mộ ngôn bên người, nếu mày hỏi, nữ nhân kia là chuyện như thế nào? Mộ ngôn nhìn đồng hiên cùng đồng âm hai người, thanh lánh nói, ta sẽ xử lý, y quốc sẽ không dừng ở ở trong tay người khác. Văn nhân nặc cũng chưa nói thêm nữa cái gì. Minh hạo do dự mà nói đến, ta, Ngươi nói tư đổ thanh vân có thể hay không cùng phương đông giật có cái gì quan hệ đâu. Hắn vẫn luôn liền suy nghĩ vấn đề này, tuy rằng nói thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Nhưng là hai người lớn lên giống nhau như lúc thật sự hoàn toàn chỉ là trùng hợp sao. Thử Minh tài nhàn nhặt nói, có hay không quan hệ đều giống nhau. Mặc kệ tư đồ thanh vân cùng phương đông giật có hay không quan hệ, hắn đều sẽ không thủ hạ lưu tình, liền tính là phương đông giật, nếu là muốn thương tổn hoa hoa, hắn cũng sẽ không nương tay. Quan quắc lạp đột nhiên một tiếng khủng bố tiếng kêu cắt qua tận trời, mã thú đều bị sợ tới mức ngửa mặt lên trời hí vang. Chỉ thấy đồng âm thân thể vừa động cũng không thể động, mà mặc nhiễm chậm rãi xoắn thân mình tưởng hướng miệng nàng toàn Đồng âm sợ tới mức mau khóc, chỉ có thể không ngừng mà phe phẩy đầu, muốn đem mặc nhiễm muốn đi xuống. À, ta không cần ăn sâu. Đồng hiên cũng làm theo bị định trụ, chỉ có thể lo lắng xuông. Sở cười cười dựa vào tử mình ta trong lòng ngực, cười đến vui sướng khi người gặp họa, xem ra mặc nhiễm thật sự sinh khí không phải sâu. Nói liền muốn hướng đồng âm trong miệng toảng. Hoa đồng âm trực tiếp bị dòa khóc. Mộ ngôn như như mày, ra tiếng nói, hoàng hậu nương nương, đồng âm còn nhỏ không hiểu chuyện. Sở cười cười còn chưa nói cái gì, mặc nhiễm hư lạnh một tiếng, tiểu thân mình một phi, lại hướng đồng hiên trong miệng toảng, đồng hiên sợ tới mức la lên một tiếng, sau đó lại vội vàng nhắm lại miệng. Đồng âm lại khóc đến lợi hại hơn, ca ca. Đồng hiên vội vàng ra tiếng an ủi nói, Không có việc gì, ăn một cái sâu sẽ không chết người. Hắn một chương miệng, mặc nhiễm nhân cơ hội liền hướng hắn trong miệng toảng, đồng hiên hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mặc nhiễm chậm gì gì mà tự do khai đi, trong miệng nói thầm nói, cư nhiên như vậy liền hôn mê, thật là nhát gan. Đồng âm khôi phục tự do, vội vàng bổ nhào vào đồng hiên bên người, khóc đến kia kêu, kêu một cái ruột gan đứt từng khúc, ca ca, ngươi không cần chết ta. Sở cười cười nhữ như mày. Rồi tay liền ở đồng hiên người trung thượng một méo, đồng hiên sâu kín truyền tỉnh, xem đồng âm khóc đến như vậy thương tâm, vội vàng ôm nàng ăn ủi hoàn toàn đã quên phía trước sợ hãi, tuy rằng hai người là song bào thai tuổi giống nhau, nhưng là đồng hiên vẫn là rất có làm ca ca bộ dáng Sở cười cười nhìn hai người cười cười, đột nhiên nói, mộ ngôn, nếu không đem bọn họ cho ta mượn chơi chơi. Mộ ngôn nhìn hai cái tiểu quỷ liếc mắt một cái, thực dứt khoát gật đầu. Văn nhân nặc không khỏi tò mò hỏi, ngươi không sợ bọn họ chết không toàn thời. Mộ ngôn liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt mà nói, người muốn học sẽ xem mặt đoán ý, đây là ngươi dạy ta. Văn nhân nặc vô ngữ, hắn làm người có phải hay không quá thất bại. Đồ đệ, đề tôn đều khi dễ hắn. Từ minh tài nhìn sở cười cười liếc mắt một cái, ở trên mặt nàng hôn một chút, hoa hoa. Sở cười cười dối tay vô vô hắn mặt, cười nói, làm gì. Ta thực đáng thương sao? Không có. Ta yêu ngươi. Sở cười cười nhấp miệng cười cười, người muốn học sẽ thấy đủ, như bây giờ đã thực hảo, có tử minh ta toàn tâm toàn ý mà ái nàng, liền tính không có thân nhân lại như thế nào. Nhìn hai cái tiểu quỷ như cũ thút tha thút thít, sở cười cười thở dài, nàng có phải hay không thật sự có chút quá mức. Tử minh ta ở nàng Thái Dương hôn một chút, ra tiếng đều, quỷ sát. Quỷ sát phiêu ra tới, chủ nhân. Thứ minh tài chỉ chỉ hắn đồng hiên cùng đồng âm, nói, làm cho bọn họ đừng khóc. A quỷ sắt nhất thời không phục hồi tinh thần lại, đây là có ý tứ gì? Thứ minh tài nhìn hắn mở mịt biểu tình, những mày nói, hống một chút. Quỷ sát tiếp tục mở mịt, cho nên chủ nhân làm hắn ra tới khi hống tiểu hài tử. Hắn là quỷ A. Đây là hống tiểu hài tử, vẫn là dọa tiểu hài tử đâu. Sở cười cười không kiên nhẫn mà nói. Ngươi mị lực không phải rất lớn sao. Hống một chút tiểu hài tử đều sẽ không sao. Quỷ sắt bừng tỉnh đại ngộ mà nói, nguyên lai chủ nhân cùng tiểu chủ nhân sẽ không hống tiểu hài tử a Tử minh tà lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, quỷ sắt thức thời câm miệng, sau đó cười tủm tỉm mà tiến đến hai tiểu hài tử bên người, nhưng là còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được hai tiểu hài tử trăm miệng một lời mà nói, Hồ Ly Tinh. Lớn lên quá Mỹ, đích sắc giống Hồ Ly Tinh. Quỷ sắt một cái lào đảo, thiếu chút nữa ké ngã, khỏe miệng chiều a chiều, giống lớn nói, ta là quỷ. Sở cười cười lại lần nữa cười ngã vào tử minh ta trong lòng ngực, tử minh ta ôm hắn, trong mắt cũng lộ ra ý cười, hắn nhìn ra được sở cười cười thực thích này hai cái tiểu quỷ. Đồng âm lông mi thượng còn treo nước mắt, chớp chấp mắt, sau đó trực tiếp nắm tiểu nắm tay một quyền thấu qua đi, quỷ sát không đề phòng, còn thấu vừa vạn, che lại thụ hại đôi mắt thẳng dầm chân. Tiểu quỷ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hán đường đường chăm quỷ chi vương cư nhiên bị một cái tiểu quỷ cấp đánh, quả thực ném quỷ mặt, thất sách ra thất sách. Đồng âm hơi sợ rụt rụt cổ, đồng hiên tiến đến nàng bên thai nói gì đó, sau đó hai người cùng nhau hướng về quỷ sắt đánh tới, chúng ta phải vì dân trừ hại, đánh chết ngươi cái này hồ ly tinh. Sở cười cười một bên cười, một bên ra tiếng nói, không chuẩn thương đến bọn họ. Nghe vậy quỷ sát chịu chịu miệng Nãy tránh hai cái tiểu quỷ công kích, hoàn toàn không dám đánh trả, muốn dứt khoát biến mất, nhưng là nhìn nhìn tử mình tà sắc mặt lại không dám, chỉ có thể bồi bọn họ chơi. Này xe ngựa tuy rằng rộng mở, nhưng là muốn đại gia vẫn là không đủ, nhưng khổ hắn. Nhìn đồng hiên hảo đồng âm không có sai biệt động tác, sở cười cười hoàn toàn tin tưởng đồng âm nói bọn họ đều là cùng nhau hành động nói. Chạm bạn, xe ngựa ở một chỗ rừng cây dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, lại lên đường. Xem tư đồ thanh vân bộ dáng, đã giải quyết dược tính vấn đề, ngộ ngôn nhịn không được nhịu như mày, quả nhiên tư đồ thanh vân không thể xem nhẹ. Hai cái tiểu quỷ đem quỷ sát khi dễ một đốn lúc sau, hoàn toàn đã quên phía trước không thoải mái, lại bắt đầu tung tăng nhảy nhót, tuy rằng bị mặc nhiễm khi dễ, nhưng là lại hoàn toàn không có giận chó đánh mèo đến sở cười cười trên người. Nhìn lều chạy cách đó không xa hồ, đồng âm lôi kéo đồng hiên liền chạy, ca ca, chúng ta đi bắt cá quỷ sát đầy mặt ai hoán mà nhìn tử minh tả cùng sợ cười cười, nhưng là lại hoàn toàn bị người cấp xem nhẹ, mặc nhiễm 12 vạn phần mà đồng tình hắn. Thánh nữ như cũ thực trầm mặc, tư đổ thanh vân khôi phục bình thường, lại cũng nhiều một phân phòng bị, tử minh tả liền vô tội, việc này hoàn toàn cùng hắn không quan hệ, nhưng là tư đổ thanh vân rõ ràng cho rằng chuyện này là hắn làm, đối này, tử minh tà hoàn toàn là không sao cả thái độ. Văn nhân nặc nhìn trong hồ chơi thật sự vui vẻ hai cái tiểu quỷ ta khí con con môi, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, tức giận nói, mộ ngôn, ngươi đi ra cho ta. Mộ ngôn từ sau thân cây đi ra, nhất phái thông dòng, giống như vừa rồi cùng văn nhân nặc đối nghịch người căn bản là không phải hắn giống nhau, nhìn văn nhân nặc đầy mặt tức giận bộ dáng nhàn nhạt nói, sư phụ sẽ không cùng tiểu hài tử tính toán chi ly đi. Văn nhân nặc hừ lệnh nói, ta còn liền so đo. Dứt lời, một trưởng phách về phía mặt hồ. Mộ ngôn sắc mặt trầm xuống, mùi chân một chút, trực tiếp lược hướng trong hồ, một tay một cái, đem chơi chính hoan đồng hiên cùng đồng âm cấp nhắc lên, vừa rơi xuống đất, liền nghe được phía sau băng nước thanh âm. Chỉ thấy toàn bộ mặt hồ hoàn toàn đông lại thành băng, sau đó một tức tức vỡ vụn mở ra. Mộ ngôn như mày, sư phụ. Văn nhân nặc trừng mắt nhìn hai cái tiểu hài tử liếc mắt một cái, đột nhiên lắc mình biến mất, mộ ngôn đem đồng hiên cùng đồng âm vông. Xoay người nhìn phía sau một hồ băng cha Trong lòng thở dài Đồng hiên cùng đồng âm lướt nhau Rối tay lôi kéo mộ ngôn tay háo Nhỏ giọng hỏi Sư phụ, chúng ta có phải hay không cho ngươi trọc phiền thoái Mộ ngôn nét mặt biểu lộ nhật nhạt ý cười Như thế nào hỏi như vậy Đồng âm bẹp cái miệng nhỏ nói Sư phó lại không vui Mộ ngôn sờ sờ nàng đầu Nói, ta không có việc gì Hắn là các ngươi sư phụ Về sau đừng đi tìm hắn phiền thoái Nghe vậy hai người kinh hô ra tiếng, sư phụ, hai người đối diện, rõ ràng ở dùng ánh mắt giao lưu cái gì, ngộ ngôn vô vô hai người đầu, bất đắc dĩ mà nói, lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Hai cái đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau, rất là ngoan ngoan mà nói, sư phụ, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, chúng ta sẽ nghe sư phụ nói nghiêm túc tu luyện. đông âm cầm một cái bình nhỏ cười tủm tìm mà nói, tỷ tỷ có cho chúng ta rất nhiều ăn ngon đáng ăn dược. Chúng ta thực mong liền sẽ đánh thắng được cái kia hư nữ nhân. Thật là lúc nào cũng đều không quên khi dễ chính mình người. An ngon đan dược. Mộ ngôn lấy quá trên tay nàng cái chai, vẹt ra nút bình nghe nghe, ánh mắt lộ ra một tiêu ý cười. Xem ra vị này hoàng hậu nương nương thật là thực thích đồng hiên cùng đồng âm. Dừng cây chỗ sâu trong, văn nhân nặc nhìn trước mắt quỷ một gối xuống đất hắc ý rìa nhân, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Yêu phượng tà Long ba xích long chi tranh trương ba tuyết nghế ức. H.I.G. Nhân nhẹ nhàng lấy rớt trên mặt cái khăn đen, cư nhiên là một cái lớn lên nhu mỹ động lòng người nữ tử. Sáng ngời thủy mắt nhìn trước mặt cao quý khí phách chung lại lộ ra một phân tà khí tuấn mỹ nam tử, trong mắt là không chút nào che giấu mê luyến. Vương chỉ là phun ra này một chữ, liền không có bên dưới, si ngốc nhìn trước mắt người. Văn nhân nặc nhữ như mày, lại lần nữa ra tiếng nói, chuyện gì? Tuyết Nếu phục hồi tinh thần lại, lại nhìn văn nhân nặc liếc mắt một cái, do dự mà nói, vương, ta nghe lén đến cha cùng vài vị trưởng lao nói chuyện. Văn nhân nặc hai mắt nhữ lại, trong mắt xẹt qua một tiếng nguy hiểm, sau đó lại là một bộ không sao cả bộ dáng, cười nói, các trưởng lão lại tính toán chơi cái gì trò chơi. Nếu không phải hắn yêu cầu tiểu tâm che giấu thực lực, kia mấy cái lao đông tây hắn đã sớm giải quyết, còn có thể sống đến bây giờ. Khi thật mặc kệ bọn họ sống đến bây giờ hắn còn có một cái mục đích đó chính là lẫn lộn tầm mắt hắn không biết chỗ tối đôi mắt có thể hay không chú ý dẫn hắn khi nào sẽ chú ý tới hắn lưu lưuư trưởng lao hội nhào nháo sự mới sẽ không có vẻ hắn quá mức là thù rốt cuộc mặc kệ là cái dạng gì thực lực đoàn thể tổng không thể thiếu sâu mọn hơn nữa có người đối nghịch mới sẽ không như vậy nhàm chán Tuyết nếu nhìn hắn không sao cả bộáng trong mắt xẹt qua một tia lo lắng Vương, vài vị trưởng lao đã biết cấm địa bị người xâm nhập, muốn đi cấm địa chứng thực, sau đó mượn từ cái này khuyết điểm thảo phạt ngài. Văn nhân nặc nhịn không được cười khẽ ra tiếng, cứ như vậy. Xem ra bọn họ thật là sống được càng lâu càng ngây thơ. Cứ như vậy liền muốn đuổi hắn xuống đài, bọn họ thật cho rằng chỉ là bọn hắn mấy cái lao đông tây liền có thể khởi động một mảnh thiên. Đi cấm địa chứng thực. Chỉ bằng bọn họ cũng tưởng đi vào. Liền tính thật đi vào cũng khẳng định sẽ bị xích xà giải quyết rớt, chúc bọn họ vận may đi. Nhìn văn nhân nặc trong mắt hài hước, tuyết nếu có chút sốt ruột mà nói, Vương, cha bọn họ lần này là hạ quyết tâm phải đối phó ngươi, ta chính là bị phái tới giám thị ngươi. Văn nhân nặc trên cao nhìn xuống mà nhìn quỳ một gối xuống đất nữ nhân, câu môi cười nói, đó là phụ thân ngươi, vì cái gì muốn cùng hắn đối nịch. Tuyết nếu cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, ngươi biết đến ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Văn nhân nặc nhìn nàng trong mắt chấp nhất, nhàn nhạt mà rời đi tầm mắt, buồn hẳn là có như vậy một chút cảm động mới đúng, nhưng là có lẽ hắn thật sự sống lâu lắm, có chút chết lặng hoàn toàn không có cảm giác. Hiểu biết người nặc xoay người liền đi, tuyết nếu vội vàng theo đi lên, vương. Văn nhân nặc bước chân một đốn, xoay người đối mặt nàng, nhướng mày nói, ngươi muốn lưu lại dám thị ta. Tuyết nếu lắc lắc đầu, Chờ đợi nhìn hắn, vương, ta tưởng lưu lại, ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy dày đến ngươi. Văn nhân nặc đang muốn nói cái gì, cảm giác được chỗ tối hơi thở, sửa lời nói, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Xem ra đại trưởng lão đối cái này, nữ nhi cũng không thế nào yên tâm A Tuyết nếu tựa hồ cũng cảm giác được có người giám thị, ánh mắt loe loe, đột nhiên rửa hướng văn nhân nặc. Văn nhân nặc thuận thế ôm lấy nàng vòng eo, khỏe miệng tà khí thượng dương. Dù sao xích xà còn cần một đoạn thời gian, như vậy trong khoảng thời gian này liền bồi kêu mấy cái lao đông Tây chơi chơi hảo. Sở cười cười một bên hướng trong miệng tắc thịt khô, một bên đánh giá văn nhân nặc trong lòng ngực nữ nhân, cười tủm tìm hỏi, văn nhân nặc, ngươi nơi nào nhặt về tới mỹ nhân. Văn nhân nặc ở một bên ngồi xuống, giống như tự hỏi một chút, nói, khả năng nằm mơ nhặt đi. Ngươi thích nói tặng cho ngươi. Sở cười cười thở dài, tiếp nuôi nói. Đáng tiếc ta thích nam nhân. Thực hiện như có như không quét mắt rừng cây trô sâu tròn, cũng không nói thêm nữa cái gì. Tuyết nếu si ngốc nhìn văn nhân nặc, vong giống như thật lâu đều không có như vậy thả lỏng, hắn giống như so ở Lam Nguyệt rừng rậm vui vẻ rất nhiều. Tư đồ thanh vân chỉ là nhàn nhạt mà quét tuyết nếu liếc mắt một cái, liền rời đi tầm mắt, nói cái gì cũng chưa nói, thánh nữ nhìn nàng một cái, cũng bảo trì trầm mặc. Từ tư đổ thanh vân đưa ra liên hôn lúc sau tựa hồ liền không tái kiến nàng nói chuyện qua, có lẽ là tâm đã chết đi. Minh hạo rõ ràng cũng không có hứng thú, mộ nôn cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà nhìn lướt qua, tiếp tục uống hắn trà, bất quá hai cái tiểu quỷ rõ ràng rất có hứng thú, trong mắt thằng chuyển, sau đó lướt nhau, hướng tới sở cười cười cọ qua đi, muốn rôi tay kéo nàng cánh tay, bất quá ở tử mình tà mắt lạnh dưới, không dám làm cản. Chỉ là tiến đến bên người nàng tiểu tiểu thanh hỏi, tỉ tỉ, cái kia xấu nữ nhân thường thường thích sư công. Xấu nữ nhân. Sở cười cười chiều chiều khoe miệng, ở bọn họ trong mắt có phải hay không liền không có một người bình thường. Không phải xấu chính là hư. Bất quả nữ nhân này thích văn nhân nặc liền người mù đều nhìn ra được tới, đúng vậy. Đồng âm bẹp bẹp miệng, ca ca đồng hiên gật gật đầu. Sở cười cười do hỏi nhìn tử minh tà liếc mắt một cái. Tử Minh tạ tặng luôn vai, ai biết này hai cái tiểu quỷ lại muốn làm cái gì. Bất quá thực mau bọn họ sẽ biết, chỉ thấy hai cái tiểu quỷ hướng về văn nhân nạc đánh tới, thuận thế đem hắn bên người tuyết nếu tế tới rồi một bên, văn nhân nạc nhìn trong lòng ngực hai cái tiểu quỷ, hoàn toàn không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhìn về phía mộ ngôn, lại thấy hắn tầm mắt căn bản đều không hướng bên này nó. đông âm ôm văn nhân nạc cánh tay, ở trong lòng ngực hắn ái kiểu mà cọ cọ, cười tủm tìm nói. Sư phụ, âm âm thích người Khu khu sở cười cười thiếu chút nữa bị thịt khô tạp đến, này hai cái tiểu quỷ sẽ không tưởng chơi thổ lộ đi. Đồng hiên cũng học theo, mở to một đôi vô tội mắt to, nhìn văn nhân nặc nói, sư phụ, hiên hiên cũng thích ngươi. Văn nhân nặc có chút chóng váng, ai tới nói cho hắn phát sinh chuyện gì. Này hai cái tiểu quỷ không phải thực chán ghét hắn sao. Hắn như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy được hoang nên Sư công. Sư phụ cũng thích ngươi. Phúc! Khu khu mộ ngôn vô pháp bình tĩnh, thực bất hạnh phun trà. Văn nhân nặc nhìn ngộ ngôn liếc mắt một cái, mộ ngôn khi còn nhỏ là thực thích gián hắn, nhưng là hiện tại, hắn chỉ cảm thấy phí công nuôi dưỡng hắn như vậy nhiều năm, một chút đều không tôn sư trọng đạo. ngộ ngôn trầm khuôn mặt nhìn về phía hai cái tiểu quỷ, rất là bình tĩnh hỏi, có phải hay không lại muốn đi núi đao biển lửa? Hai cái tiểu hài tự động tác nhất trí. Nhanh chóng mà buông ra văn nhân lặc cánh tay, túi đầu đáng thương hề hề mà nói, Sư phụ, ngươi là sư phụ sư phụ, có thể hay không làm sư phụ về sao đều đừng làm chúng ta đi núi đao biển lửa. Văn nhân nặng cười đến vẻ mặt ôn nhu các ngươi biết núi đao biển lửa là như thế nào tới sao? Sở cười cười nhúng mày, nghe tên liền không phải cái gì hảo địa phương, xem văn nhân nặng gian trá bộ ráng, khẳng định cùng hắn thoát không được căn hệ. Hai tiểu hài từ lắc lắc đầu. Văn nhân nặc cười đến càng thêm ôn nhu, "Kia địa phương nhưng hoa ta không ít, thời gian mới kiến thành, các ngươi có rảnh nhiều đi chơi chơi, có chỗ lợi." Ngay vậy, hai tiểu hài tử đồng thời lui về phía sau một bước. Đồng Âm bĩu môi nói, "Ẻo lả chính là ẻo lả, liền tính là sư phụ sư phụ vẫn là ẻo lả." Đồng Hiên lấy cờ nói, "Thảo người ghét chính là thảo người ghét, liền tính là sư phụ sư phụ vẫn là thảo người ghét." Tuyết Nêu sắc mặt trầm xuống, trong mắt xẹt qua một tia sắc ý đôi tay thành trảo hướng đồng hiên cùng đồng âm trộm tới, mộ ngôn trong lòng dùng mình, thân hình trận lõe, một trưởng hướng tuyết nếu trong ngực trụ đi, tuyết nếu chỉ phải thu hồi chiêu thức, ngăn cản hắn chụp tới một trưởng. Hai trương đang muốn tương đối, văn nhân nặc ống tay háo đảo qua, hai người bị bắt tách ra, mộ ngôn như cũ vững vàng đứng trên mặt đất, mà tuyết nếu lại ngã vào mấy mét ngoại, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Văn nhân nặc trầm khuôn mặt nói, cho ngươi hai lựa chọn Nhớ kỹ ngươi lời nói, hoặc là hiện tại liền trở về. Tuyết Nếu đứng dậy quỳ xuống, cắn môi nói, Tuyết Nếu biết sai. Nàng nói qua sẽ không quấy dày đến hắn, nhưng là nàng lại không cách nào chịu được người khác đối hắn bất kính, cho nên mới sẽ phạm sai lầm. Văn nhân nặc xoay người nhìn về phía mộ nôn, lại thấy hắn nhìn chầm chầm vào Tuyết Nếu, ánh mắt có chút dại ra. Văn nhân nặc nhìn không được nhíu như mày, một phen chế trụ cổ tay của hắn, phát hiện không có gì sự mới yên lòng. Tuy rằng mộ ngôn ở nào đó thiên phu thượng có chút biến thái, nhưng là hắn rốt cuộc chỉ là tông cấp huyền sư, cấp bậc kém quá lớn khi, căn bản vô pháp đền bù. Mộ ngôn như cũ không nháy mắt mà nhìn tuyết nếu, trong mắt thần sắc có chút phức tạp, nhưng là tựa hồ lại cố tình cất giấu không cho người thấy rõ, văn nhân nặc nhiễu như mày, mộ ngôn nhận thức tuyết nếu sao. Hai cái tiểu hài tử sợ hãi mà lôi kéo mộ ngôn tay háo lắc lắc đầu, sư phụ, người làm sao vậy? Mộ Nôn phục hồi tinh thần lại, lại nhìn Tuyết Nữ liếc mắt một cái, sau đó không nói một lời mà lôi kéo hai cái tiểu quỷ trụ lều chạy đi đến, Văn Nhân nhặc mày nhăn đến càng khẩn, Mộ ngôn không nên gặp qua Tuyết Nữ mới đúng vậy. Sở Cười cười bĩu môi, nàng như thế nào cảm thấy càng ngày càng phức tạp. Ai? Thật là lười đến tự hỏi, duỗi tay ôm Tử mình tả cổ cọ cọ, "Ta, chúng ta đi ngủ." Quỷ sát sớm đã chạy, Sở Cười cười nhìn mắt bên chân tiểu con Jun. Cũng lười đi để ý nó, dù sao sẽ không bị người quả chạy. Ta! Ngươi làm gì dùng như vậy quỷ dị ánh mắt nhìn ta? Không đúng, không phải nhìn nàng, là nhìn nàng bụng. Sở cười cười dỗi tay sờ sờ bụng, nói thầm nói, chẳng lẽ ăn quá dài hơn bụng nhỏ. Nhưng là nàng như thế nào không thấy ra tới? Tử Minh tả cười khẽ ra tiếng, ở môi nàng cắn cắn nói, ta chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Có cái gì hảo kỳ quái? Nhìn không được nhìn nhìn chính mình bụng, lớn lên rất kỳ quái sao. Tử Minh tả dối tay nhẹ nhàng xoa nàng bụng, nghi hoặc nói, hoa hoa, ta như vậy nỗ lực, ngươi như thế nào liền không mang thai đâu. Ách! Sở cười cười ngẩn người, sau đó nghĩ nghĩ, sắc thật không quá bình thường. Tử Minh tả dối tay đem bớt tiến trong lòng ngực, xem ra ta nỗ lực còn chưa đủ. Sở cười cười dối tay gắt gao mà chống hắn ngực, chờ một chút. Hiện tại căn bản không phải muốn hài tử thời điểm, không có hài tử càng tốt. Hiện tại quỷ miêu nhất tộc đã xuất hiện, ai biết người kia khi nào sẽ xuất hiện, hiện tại căn bản không phải muốn bảo bảo hảo thời cơ. Thứ minh tả tán đồng gật gật đầu, không tồi. Bất quá ngươi điên tâm, lâu như vậy đều không có, về sau cũng sẽ không có, không cần lo lắng. Sở cười cười chiều chiều khoẻ miệng, cái gì lo dịp, còn về sau đều sẽ không có. Nàng còn muốn cái bảo bảo chơi chơi đâu? Tử Minh tả trong lòng nghĩ, chuyện này vẫn là muốn hỏi một câu Long Cánh, có lẽ cùng bọn họ kiếp trước có quan hệ cũng nói không nhất định. Hãn, hiện tại Long Cánh chỉnh một cái bảo mẫu, có chuyện gì đều tìm hắn, liền sinh hải tử đều không ngoại lệ. Tà, ngủ a Còn sớm đâu? Chơi đã tối rồi. Ly hừng Đông con sớm. Hai người đối thoại không hề dinh dưỡng mà nói, đột nhiên hai người động tác đồng thời một đốn. Chỉ nghe thấy rất xa có mã thu hí vang thanh truyền đến, nghe thanh âm là hướng tới bọn họ bên này. Yêu phượng tà Long ba xích Long chi tranh chương 36 tới Nguyệt nhiễm quốc. Nhưng là rồi lại đột nhiên ngừng lại, không có tiếp tục hướng về bên này tới gần, sở cười cười chớp trước mắt, sẽ không cũng là đi Nguyệt nhiễm quốc đi. Từ minh tà nhẹ vỗ về nàng sợi tóc, chấm ngâm nói, cũng không phải không có khả năng, sinh long sự khó bảo toàn sẽ không để lộ tiếng gió. Hắn muốn là không cho rằng chỉ có bọn họ biết xích long rơi xuống, trên đời này không có tuyệt đối bí mật, hơn nữa bọn họ một đường đi tới, vẫn chưa cố tình che giấu tung tích, hơi chút mẫn cảm một chút người đều sẽ chú ý tới bọn họ. Sở cười cười ở hắn ngực thượng cọ cọ, cười tủng tỉm mà nói, dù sao chúng ta không cần đi quản tự nhiên có người ra tay. Từ minh tả nhúng mày, ánh mắt lộ ra một tiêu ý cười, đích xác, tư đổ thanh vân tự nhiên sẽ ra tay. Tuy rằng tư đồ thanh vân sống thượng văn năm, nhưng là bởi vì nội tâm mãnh liệt dục vọng, mặc kệ hắn lòng dạ bao sâu, kiên nhận trước sau so không được bọn họ. Văn nhân nặc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không do vì cái gì mộ ngôn sẽ có như vậy kỳ quái phản ứng, phía trước nhìn thấy tuyết nếu thời điểm hắn cũng không phản ứng a vì cái gì tuyết nếu một bị thương hắn phản ứng liền như vậy mãnh liệt. Vương! Tuyết nếu nhẹ giọng nói, cha phái tới người vẫn luôn giám thị, Nếu là vương đối ta quá mức sơ sẩy, cha sẽ cho rằng ngươi bắt đầu hoài nghi ta. Phía trước văn nhân nạc ra tay bị thương nàng, chỉ sợ đã làm nào đó người bất an. Mỹ nhân kế nếu là không thành công, khó bảo toàn sẽ không tái xuất hiện mặt khác kế. Văn nhân nạc có chút không kiên nhân nói, vậy ngươi lưu lại nơi này đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Văn nhân nạc dựa vào một thân cây thượng, trong lòng có chút dối dám, hắn muốn hay không cởi bỏ phong lớn đâu. Như vậy làm không rõ ràng lắm trạng hướng cảm giác thật sự không thoải mái, nhưng là hắn lại tựa hồ có chút khiết đảm, trong tiềm thức liền muốn trốn tránh, hắn không biết nếu giải khai phong ấn hắn sắp sửa đối mặt sẽ là cái gì, nhịn không được khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới hắn còn có sợ hai sự. Vương đột nhiên bóng người trật lué, văn nhân nặng trước mặt nhiều ra một người, trên mặt biểu tình bởi vì kích động có chút dữ tợn người tới phanh một tiếng quy xuống, Vương, ma ảnh cuối cùng nhìn thấy ngươi, Văn nhân nạc sửng sốt một chút, mới nhớ tới lúc trước hắn rời đi thời điểm, có cấp mộ ngôn lưu lại hai người, ma ảnh cùng ma nhận. Ma ảnh, chuyện gì? Mộ ngôn thanh âm theo sắt văng lên. Ma ảnh nhìn về phía bên này đi tới mộ ngôn, đứng dậy nói, cấp chủ, là ma ảnh thất trách. Mộ nói rõ bạch hắn là chỉ đồng hiên cùng đồng âm sự, là ta suy xét không chu toàn, hẳn là còn có mặt khác sự đi. Ma ảnh không có khả năng đặc biệt tới nhận sai. Mà ảnh gật đầu nói, lục huyên không biết từ địa phương nào biết được xích long tin tức, đã mang theo người chạy đến Lam Nguyệt rừng rậm. ngộ ngôn như cũ nhạt nhạt, nói thật, lục huyên hắn còn không xem ở trong mắt, độc môn cùng huyền thiên lâu đâu. Tư đổ tích cũng dẫn người hướng Lam Nguyệt rừng rậm đi, mà huyền thiên lâu, huyền băng tự thân xuất mã. Nghe vậy, ngộ ngôn biểu tình có chút kinh ngạc, liền văn nhân nặc đều đột nhiên đứng thẳng, huyền băng cư nhiên tự mình hành động. Huyền thiên lâu lâu chủ huyền băng dị thường thân bí, gặp qua hắn gương mặt thật người đã thiếu càng thêm thiếu, hiện tại cư nhiên tự mình đi lam nguyệt rừng rậm, chẳng lẽ thật là xích long mị lực quá lớn. Mộ nôn thực mau khôi phục bình tĩnh, đã biết, người cùng ma nhận nhìn ý cốc là được. Nói xong liền không hề quản hai người, xoay người liền đi. Văn nhân nặc một phen giữ chặt hắn, khó chịu hỏi, mộ nôn, người đối ta có ý kiến? Không có. Không có. Nói như thế nào ta cũng là sư phụ ngươi, ngươi không cần làm lơ ta đi. Ma ảnh hướng hắn bên người đi đến, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Vương, ngươi có phải hay không lại chơi người đã quên xin lỗi? Văn nhân nặc vẻ mặt mờ mịt, sau đó nhớ tới phía trước mộ ngôn không biết hắn thân phận thời điểm, hắn sắc thật chơi hắn một chút, ta là hắn sư phụ, điểm này việc nhỏ cũng dùng xin lỗi. Mộ ngôn vẫn luôn đối hắn không nóng không lạnh, là bởi vì nguyên nhân này. Không đến mức đi. Ma ảnh sửng suốt một chút, đánh giá văn nhân nạc một phen, ưu buồn hỏi, vương, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Ngươi ma ảnh cùng ma nhận có thể nói là văn nhân nạc tín nhiệm nhất hai người, cho nên ở chung lên cũng tương đối tùy ý, tuy rằng qua nhiều năm như vậy, như cũng không có thay đổi. Mộ ngôn như mày nói, ma ảnh. Ma ảnh vội vàng câm miệng, nhìn nhìn văn nhân nạc, lại nhìn nhìn mộ ngôn, nhìn không được nếu mày, đây là làm sao vậy? Mộ ngôn quét ma ảnh liếc mắt một cái, ma ảnh tự giác mà nói, ta đi trước, vương, ngươi bảo trọng. Dứt lời liền tưởng lắc mình biến mất, nhưng là lại bị văn nhân nặng nhanh tay bắt trở về. Nói rõ ràng lại đi. Ma ảnh chịu chịu khoe miệng, quả nhiên còn có phải hay không vương đối thủ A Thấy mộ ngôn đã không còn nữa, ma ảnh lắc lắc đầu, vương, cốc chủ giống như thực tức giận. Ngươi như thế nào biết? Bởi vì hắn hoàn toàn không để ý tới ngươi. Văn nhân nặc mắt trợn trắng, từ gặp mặt bắt đầu, hắn liền vẫn luôn không thích ta, đã biết ta thân phận cũng giống nhau. ma ảnh sơ sơ càm, suy đoán mà nói, ngay từ đầu không thích ngươi có thể là không biết thân phận của ngươi, đã biết thân phận của ngươi còn không thích ngươi. Có phải hay không ngươi phía trước chơi hắn? Văn nhân nặc đầy mặt hát tuyến, dùng đến như vậy tính toán chi ly sao? Hắn còn không phải là quá nhàm chán sao? Gặp phải người quen cho nên liền chơi chơi la. Ai ma Ảnh thật dài mà thở dài, "Vương, ngươi vẫn là đi xin lỗi đi." Văn Nhân Lặc vô ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ngươi biết ta là sư phụ đi." Ma Ảnh gật gật đầu, Văn Nhân Lặc hừ lạnh nói, "Ngươi thấy sư phụ vì loại này việc nhỏ hướng đồ đệ xin lỗi sao? Kia cũng quá không có uy nghiêm, hắn lại không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Chứ bỏ lúc trước đem hắn một người ném ở y y cốc sự, bất quá hắn đã xin lỗi." Ma Ảnh thẳng gật đầu. Ngươi còn không phải là ta ma ảnh nhìn hắn quá mức kích động bộ dáng kỳ quái nói Vương ngươi sẽ không thật sự sinh bệnh đi kia chính là ngươi bảo bối đồ đệ ra nói lời xin lỗi dùng đến kích động như vậy sao Dù sao ngươi xin lỗi không phải cùng một ngày tam cơm giống nhau bình thường sao Văn nhân nặc khỏe miệng chịu a chịu nghĩ nghĩ giống như còn thật là như vậy hắn có phải hay không quá đau mộng ngôn ma ảnh nhìn hắn níuníu mày Như thế nào tổng cảm giác vương trở nên có chút kỳ quái đâu. Hơn nữa cốc chủ giống như cũng không phải vì loại này việc nhỏ tức giận bộ dáng, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì. Văn nhân Lặc nhữ mày nói, ngươi đi đi. Mộ ngôn nhìn mắt ngủ rất say xưa hai cái tiểu hải tử, sau đó đổ ly trà, lạng lặng suy tư, xem ra lục huyên hẳn là cùng thế lực khác có điều liên hệ, người thường sẽ không biết xích long sự, nhất đáng giá hoài nghi chính là độc môn huyền thiên lâu hẳn là không đến mức làm như vậy sự mới đúng, bất quá y gây cốc có ma ảnh cùng ma nhận ở, hắn vẫn là tương đối yên tâm. Nhưng là huyền băng cư nhiên tự mình đi lam nguyệt dương rậm, xem ra lần này xích long chi tranh sẽ thực kịch liệt. Nghe được động tính, mộ ngôn ngẩn đầu nhìn tiến vào người nhữ mày hỏi, có việc. Văn nhân nặc không khách khí ngồi xuống, hỏi, ngươi nhận thức tuyết nghế ức. Mộ ngôn bưng chén trả tay một đốn, nhẹ giọng nói, có lẽ nghe nói qua. Văn nhân nạc nhịu như mày, đây là có ý tứ gì? Nhận thức vẫn là không có biết. Nhìn mộ ngôn liếc mắt một cái, văn nhân nạc thử hỏi, ngươi sẽ không thật bởi vì ta phía trước chơi chuyện của ngươi sinh khí đi. Mộ ngôn nhàn nhạt nói, ta không như vậy nhàm chán. Văn nhân nạc rất là vô ngữ, như thế nào cảm thấy vô pháp giao lưu đâu. Mộ ngôn căn bản là dầu muối không ăn, thật sự là không hảo ở chung. Trầm mặt trong chốc lát, văn nhân nạc đột nhiên nói. Ta đêm nay ngủ nơi này. Hắn cũng không tin chị không được một cái đồ đệ. Ngươi không phải còn muốn diễn kịch sao? Không diễn. Mộ ngôn lại trầm mặt xuống dưới. Văn nhân nặc không thể nhịn được nữa. Mộ ngôn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Liền không thể tôn trọng một chút hắn cái này sư phụ sao? Mộ ngôn nhìn hắn một cái. Ta chỉ là tưởng an tĩnh một chút. Ngươi lại muốn như thế nào? Quả thực là vô cớ gây dối. Văn nhân nặc vô ngữ. Đột nhiên đi qua đi bưng đang ngủ ngon lành hai cái tiểu hài tử một chân. Đồng hiên cùng đồng âm bị đá tỉnh, còn có chút mơ hồ, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn mộ ngôn. Mộ ngôn nhịu như mày, ngươi làm cái gì? Văn nhân nặng khoanh tay trước ngực, nhướng mày nói, không có gì. Xem bọn họ không vừa mắt. Mộ ngôn nhìn về phía đồng hiên cùng đồng âm an ủi nói, không có việc gì, tiếp tục ngủ. Sau đó trầm khuôn mặt đem văn nhân nặng lôi ra lều trại, văn nhân nặng. Đừng tưởng rằng ngươi là sư phụ ta, ta liền sẽ không đối với ngươi động thủ. Văn nhân nạc liếc mắt nhìn hắn, ngươi đánh thắng được ta. Ngươi có thể thử một lần. Dừng một chút, sau đó chỉ thấy bóng người trật lué, hai người đã động thượng thủ. Sở cười cười lôi kéo tử minh tả ra tới quan chiến, những người khác cũng đều bị đánh thức, nhìn hai người ngươi tới ta đi. Sở cười cười không cấm nhướng mày, mặc dù văn nhân nạc biểu hiện ra ngoài không phải hắn chân thật trình độ. Nhưng là muốn đánh bại mộ ngôn hẳn là thực dễ dàng sự mới đúng, như thế nào khen ngược giống hoàn toàn lấy mộ ngôn không có cách nào bộ dáng. Đồng hiên cùng đồng âm nhảy vỗ tay, vì mộ ngôn cố lên, sư phụ, đánh hán. Càng đánh tiếp, văn nhân nặc càng là vô ngữ, phía trước hắn cư nhiên còn lo lắng tuyết nếu sẽ thương đến mộ ngôn, này căn bản chính là bạch lo lắng sao. Tuy rằng nơi này động tính rất đại, nhưng là cách bọn họ không xa một đám người lại không có tới xem náo nhiệt. Xem ra hẳn là huấn luyện có tố người. Đình! Văn nhân nặc giống lên một tiếng, sau đó hai người nhanh chóng tách ra, ngộ ngôn nhìn văn nhân nặc buồn bực bộ ráng, con con môi, lôi kéo hai cái nhảy bắn tiểu hài tử vào liều trại. Sở cười cười nhìn văn nhân nặc lắc đầu nói, thật là mất mặt. Một cái thần cấp cường giả cư nhiên đánh không lại một cái tông cấp huyền sư, tuy rằng hắn vô dụng đem hết toàn lực, nhưng là cũng không thể nào nói nổi. Kế tiếp nhật tử! Sở cười cười không có ở cố tình cùng Tư đồ Thanh Vân đối nghịch, vẫn luôn vẫn duy trì nhất định tốc độ lên đường. Một ngày này cuối cùng là tới rồi Nguyệt Nhiễm quốc, này Nguyệt Nhiễm quốc hiện giờ là so Tam quốc tụ hội còn muốn náo nhiệt, nguyên nhân vô hắn, Sinh Long sự đã làm cho mọi người đều biết, cũng không biết là nơi nào để lộ tiếng gió. Dọc theo đường đi, bọn họ đã gặp vài bát nhân mã, tất cả đều là hướng tới Nguyệt Nhiễm quốc đi vào. Tư đồ Thanh Vân trong mắt mang theo một tia của nhiệt, nói: Trước tìm gian khách điếm nghỉ ngơi một đêm, sau đó chúng ta lại xuất phát đi Lam Nguyệt rừng rậm. Lam Nguyệt rừng rậm ở Nguyệt nhiễm quốc mảnh đất trung tâm, cách bọn họ hiện tại nơi cái này thành trấn còn có chút khoảng cách. Sở cười cười cũng không có cùng hắn đối nghịch, một đám người tìm gian khách điếm ở đi vào. Yêu phượng tà Long ba xích Long chi tranh trương 37 Lam Nguyệt rừng rậm. Trong phòng, sở cười cười nhìn về phía văn nhân là hỏi, văn nhân nặng. Cấm địa còn có bao nhiêu lâu mới có thể mở ra. Đợi trong chốc lát không có phản ứng, sở cười cười mắt trợn trắng, văn nhân nạc. À, văn nhân nạc phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt mở mịt, cái gì? Tuyết nếu nhẹ giọng nói, vương, nàng hỏi ngươi cấm địa khi nào mở ra. Nhẹ nhàng liếc sở cười cười liếc mắt một cái, trong mắt có chút bất mãn, tự nhiên là bởi vì sở cười cười đối văn nhân nạc quá không khách khí. Còn có một đoạn thời gian bất quá trận này tranh đấu chỉ sợ sẽ trước tiên bắt đầu. Sở cười cười dối cái lười eo, kia ngày mai liền xuất phát đi Lam Nguyệt dừng dầm đi. Hiện tại hẳn là thực náo nhiệt. Thấy mọi người đều đi ra ngoài, nhưng là văn nhân nặc lại hoàn toàn không có phản ứng. Tuyết nếu không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói, vương, nên trở về phòng nghỉ ngơi. Văn nhân nặc gật gật đầu, đi ra ngoài, sở cười cười lắc đầu nói, này diễn viên thật là đủ không chuyên nghiệp. Từ cùng mẫu ngôn động thủ lúc sau, văn nhân nặc liền vẫn luôn thất thần, nghĩ đến là suy nghĩ vì sao không có thể đánh bại mộ ngôn, hoàn toàn không có nghiêm túc đi diễn kịch, bất quá chỗ tối người vẫn là vẫn luôn đi theo bọn họ, không có gì đặc thù động tác. Ngày thứ hai, đoàn người hướng Lam Nguyệt rừng rậm xuất phát, mắt thấy Ly Lam Nguyệt rừng rậm càng ngày càng gần tư đồ thanh vân cũng càng là vội vàng, sở cười cười lại một chút cũng không có muốn cùng hắn đối nghịch, hắn tưởng khi nào đỉnh. Đại gia liền cái gì đỉnh? Bên hồ, sở cười cười nằm trên mặt đất, tiểu chân bắt chéo, gối tử minh tả chân nhìn sao trời, một bộ nhàn nhã bộ dáng Thánh nữ xa xa mà nhìn hai người, thật lâu, mới đã đi tới, nhìn sở cười cười nhẹ giọng nói, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Sở cười cười gật gật đầu, tử minh tả lại tình không tình nguyện, hai người thế giới bị quấy dày không nói, hiện tại còn phải bị đuổi đi, sở cười cười dối tay ôm cổ hắn. Ngửa đầu ở hắn trên môi hôn một chút Sau đó đối với hắn cười vẻ mặt sẵn lạ Từ minh tả trong mắt xẹt qua một tiêu bất đắc dĩ Đem nàng ôm tới ngồi sòng Nhàn nhạt, nhạt quét thánh nữ liếc mắt một cái Mới đứng dậy rời đi Sở cười cười dựa vào trên cây Nhìn về phía thánh nữ Nói đi Thánh nữ ở bên người nàng ngồi xuống trầm mặt trong chốc lát Mới nhẹ giọng nói Ta thực hâm mộ người Sở cười cười gật gật đầu Ân ta biết Thánh nữ lắc đầu cười khẽ ra tiếng, ngươi sẽ không sợ ta ghen ghét ngươi, muốn lôi kéo ngươi bồi ta sao. Sở cười cười không sao cả nói, kia cũng muốn ngươi kéo đến động Sẽ không thánh nữ quay đầu nhìn về phía nàng, nghiêm túc mà nói, ta sẽ không lôi kéo ngươi bồi ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần nhìn các ngươi, ta liền có thể tin tưởng trên đời này là có chân ái, tin tưởng chân ái có thể siêu việt hết thầy. Ách! Sở cười cười sờ sờ cái mũi. Nói như thế nào đến bọn họ giống như thật vĩ đại dường như. Thánh nữ cười cười, nhìn về phía bình tĩnh mặt hồ, nhẹ giọng nói, ta cũng nghĩ tới muốn đã quên hắn, nhưng là ta làm không được, mặc kệ hắn làm nhiều quá mức sự, ta đều sẽ cho hắn tìm các loại lý do, nhịn không được tha thứ hắn, có phải hay không thức ốc? Đích sát thức ốc? Đúng vậy. Thức ốc? Luôn là nói cho chính mình, đau ra y không bản ở dê đau ngàn ở, thông qua lúc sau liền sẽ hảo. Nhưng là ta còn là sợ đau, thật là nhát gan. Thánh nữ trên mặt tươi cười rất là cô đơn, dừng một chút, mới hỏi nói, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm sao? Ta thần kinh đau thực chết lặng, ngươi biết vì cái gì sao? Đối thánh nữ nghi hoặc tầm mắt, sở cười cười cười nói, bởi vì đau quá nhiều, ngược lại không cảm giác được đau, thân thể sẽ như vậy, tâm cũng giống nhau. Nói lại nhìn không được nhữ như mày, thân thể. Nàng đã thay đổi một khối thân thể. Vì cái gì vẫn là như vậy chết lặng đâu? Chẳng lẽ không phải thân thể chết lặng, là linh hồn chết lặng? Sở cười cười lắc lắc đầu, đêm này đó không liên quan sự bỏ qua, dối tay vô vô thánh nữ vai, lời nói thấm tiếng nói, nhịn một chút thì tốt rồi, một ngày nào đó sẽ chết lặng. Thấy thánh nữ cao mày, tựa hồ ở suy tư nàng lời nói, sở cười cười bật cười nói, ngươi sẽ không thật sự đi. Ta nói bậy. Ách! Thánh nữ rõ ràng có chút vô ngữ, Sở cười cười nôn vai, kỳ thật cảm tình sự ta cũng không phải thực hiểu. Đây là đại lời nói thật, tam đời thêm lên, cũng liền yêu tử mình tả một cái, chân chính tính lên, nàng hiểu biết chính là tử Minh tả mà không phải cảm tình, nếu là đổi một người, nàng căn bản không biết làm sao bây giờ. Hoặc là tình yêu vốn chính là như vậy, cho nên mới có điều gọi đối người sai người, mà không phải mỗi người đều được. Bất quá, nếu ta là ngươi... Ta ngay từ đầu liền sẽ không coi trọng tư đồ thanh vân, liền tính thật sự ra ngoài ý muốn, không cẩn thận coi trọng, ta cũng sẽ không ước át bẩn thịu, còn không phải là một người nam nhân sao. Tùy tiện lên phố vừa thấy, đầy đường đều là, đầy đường đều là. Đột nhiên toát ra tới thanh âm làm sở cười cười lập tức nhảy lên, đảo mắt nhìn đến tử minh ta, trên mặt lập tức treo lên chân chó tươi cười, thò lại gần ôm hắn cọ cọ, không có không có, ngươi cũng chỉ có một cái. Từ minh tà không để ý đến thánh nữ, ôm nàng liền đi, sở cười cười biểu môi nói, tà, nghe lén nhân ra nói chuyện thực không đạo đức. Từ minh tả mới mặc kệ nói không đạo đức vấn đề, khiếp mắt hỏi, người nói thần kinh đau chết lặng là chuyện như thế nào. Khi thật hắn là không yên tâm, thánh nữ dù sao cũng là tư đồ thanh vân người, tuy rằng sở cười cười không phải nhậm người đắn đo mềm quả hồng, nhưng là hắn vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng. Ách, liền này đều nghe được. Hắn là cố ý nghe lên đi. Bằng không nàng như thế nào sẽ không phát hiện hắn tồn tại. Sở cười cười giả ngu nói, ta nói rồi sao? Từ minh tả nhúng mày, chỉ là nhìn nàng cũng không nói lời nào. Một lát sau, sở cười cười thỏa hiệp nói, cũng không phải cái gì đại sự. Dù sao ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Từ minh tả ta rỗi tay méo méo nàng mặt, không nghĩ nói liền tính. Văn nhân nặc nói ngày mai liền có thể tiến vào Lam Nguyệt rừng rậm, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiến vào Lam Nguyệt rừng rầm hòa hảo hảo nghỉ ngơi có cái gì quan hệ. Tuy rằng xích xà cùng tử minh tà thoát không được quan hệ, nhưng là này hai người chỉ sợ căn bản không hiểu đến cái gì kêu khẩn trương. Đồng âm ngoan ngoan mà ngồi ở ngộ ngôn bên người, ngửa đầu hỏi, sư phụ, ngươi suy nghĩ cái gì? Đồng hiên nhíu nhíu mày, sư phụ, ngươi có phải hay không lo lắng chúng ta à? Ngươi không cần lo lắng, thì tỉ nói đến thời điểm sẽ thực hỗn loạn, cho nên có cho chúng ta nhận phòng thân. Nhẫn. ngộ ngôn kéo qua hai người tay nhìn nhìn, dở khóc dở cười, vị này hoàng hậu nương nương thật đúng là hào phóng. Hắn xác thật là ở lo lắng đồng hiên cùng đồng âm an toàn, nếu không phải này hai cái tiểu quỷ nhất định phải dắn hắn. Hắn đã sớm làm ma ảnh đem hai người mang về y hề cốc lần này xích long sự sẽ dẫn ra rất nhiều lao ra hỏa. Đồng hiên cùng đồng âm tuy rằng mang linh khí, nhưng là cũng không nhất định hoàn toàn an toàn, nhưng là hiện tại xem ra hắn lo lắng rất dư thừa. Này nhận hắn nếu là đoán không sai nói, hẳn là siêu thần khí, hiện tại liền tính gặp gỡ thần cấp cứng giả, hắn cũng không cần lo lắng đồng hiên cùng đồng âm. Ta hiểu được. Đột nhiên toát ra tới thanh âm, làm ba người đồng thời quay đầu lại. Thấy văn nhân nặc, đồng hiên cùng đồng âm hừ một tiếng, sau đó toàn đường không phát hiện, ai làm hắn đá bọn họ. Mệt bọn họ còn cực cực khổ khổ tìm hắn đâu. Văn nhân nặc hoàn toàn không để ý tới hai cái hạ hải tử. Bổ nhào vào mộ nôn bên người, rôi tay liền ở trên người hắn sở tới sờ lui. Mộ nôn mặt châm xuống, ngươi làm cái gì? Tìm siêu thần khí. Không đúng, không phải siêu thần khí, dù sao là không sai biệt lắm đồ vật. Nếu là siêu thần khí hắn hẳn là có thể phát giác, cũng không cần mình tư khổ tưởng lâu như vậy. Không đúng a Như thế nào không có? Chẳng lẽ mộ nôn thật sự có thể vượt xa người thường phát huy? Nỗ lực nghĩ nghĩ. Mộ nôn giống như không có cái này đặc dị công năng mới đúng. Mộ nôn lột ra hắn tay, lạnh giọng hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn suy nghĩ cái này. Hiểu biết người nặc gật đầu, mộ nôn sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn không được nhíu nhíu mày. Vương Tuyết nếu nhìn mắt mộ nôn, nhìn không được nhíu như mày. Văn nhân nặc đứng thẳng thân, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Ngày mai liền sẽ tới Lam Nguyệt rừng rậm, chiếu Tuyết nếu theo như lời, các trưởng lão nếu là tính toán đi cấm địa trảo hắn bím tóc. Là không có khả năng thành công, nhưng là trong khoảng thời gian này cư nhiên vẫn luôn thử can tĩnh, hoặc là là các trưởng lão từ bỏ, hoặc là chính là có khác kế hoạch, hiển nhiên đang kia lão nhân là không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Hắn lo lắng chính là, trưởng lão hội người sẽ cùng mơ ước xích lòng người hợp tác. Tuyết nếu như mày nói, hiện tại Lam Nguyệt rừng rẩm đã tới rồi rất nhiều người, vừa mới đã truyền đến tin tức, hai ngày này có không ít người chúng độc bỏ mình. chúng độc tư đổ tích ở Lam Nguyệt rừng rầm sao. Theo lý thuyết, độc môn cùng huyền thiên lâu người hẳn là đã sớm tới rồi, tư mã tích chính là một cái âm hiểm tiểu nhân, hắn hạ độc một chút đều sẽ không kỳ quái, cho nên nhất đáng giá hoài nghi người chính là hắn. Tuyết nếu gật gật đầu, văn nhân nặc ánh mắt lạnh lùng, phân phó đi xuống, bọn họ muốn như thế nào nháo, chết bao nhiêu người, buồn vương đều sẽ không hỏi đến, nhưng là một khi thương đến Lam Nguyệt rừng rầm người, giết không tha. Là, Ngày hôm sau chính ngõ thời điểm bọn họ đã tới rồi Lam Nguyệt rừng rầm Phạm Vi, ở bên ngoài nhìn lại Lam Nguyệt rừng rậm cùng chung quanh rừng cây nhỏ không có quá lớn phân biệt, nhưng là một khi tiến vào Lam Nguyệt rừng rầm Phạm Vi liền sẽ phát hiện trở nên không giống nhau. Toàn bộ rừng rậm tràn ngập trầm xuống đám xương, sẽ không ngăn cản người tầm mắt, nhưng là lại cho người ta nhân gian tiên cảnh ảo giác, hơn nữa này tòa rừng rậm so bên ngoài linh khí càng sung túc. Cho nên vừa tiến đến liền làm người cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, mà Lam Nguyệt rừng rậm cùng bên ngoài lớn nhất đại đồng, phải đợi buổi tối mới có thể xuất hiện. Lam Nguyệt rừng rậm sở dĩ gọi là Lam Nguyệt rừng rậm, đó là bởi vì tại đây tòa rừng rậm bên trong thấy ánh trăng là màu lam. Lam Nguyệt sắc lâm đã tụ tập không ít người, tuy nhiên cấm địa còn không có động tính gì, nhưng là không khí sắc thật chạm vào là nổ ngay, tình huống so với lúc trước ở ma đảo muốn khẩn trương đến nhiều. Hơn nữa có không ít lao ra hỏa rời núi. Văn nhân nặc vừa tiến vào Lam Nguyệt rừng rậm, trên người liền nhiều một phân vương giả khí chất, đem bất cần đợi một mặt ẩn tàng rồi lên. Vương rừng rậm lối vào, đã có mười mấy trờ, nhìn thấy văn nhân nặc sắc mặt khác nhau, cũng đang âm thầm quan sát đến sở cười cười bọn họ mấy cái. Văn nhân nặc làm lơ bọn họ sắc mặt, làm người mang sở cười cười bọn họ đi nghỉ ngơi, sau đó liền mất đi tung tích. Mới vừa đi vào phòng. Long cánh liền không quan tâm mà vở ra, kích động mà đổi tới đổi lui, chủ nhân, là hắn, thật là hắn, hắn cư nhiên cũng tới. Yêu phượng tà long ba xích long chi tranh trương 38 ngụy quân tử. Sở cười cười nhìn tử minh tà liếc mắt một cái, cái này hắn là chỉ ai. Nghe long cánh khẩu khí cũng không phải chỉ xích xả còn có ai sẽ làm hắn kích động như vậy. Hắn như vậy đột nhiên toát ra tới, tu vi cao thâm người rất có thể sẽ chú ý tới hắn. Lấy long cánh ngày thường cẩn thận không nên như thế mới đúng có thể thấy được hắn có bao nhiêu kích động Long cánh vừa đi tới đi đến một bên nói ra hỏa kia nhất định cũng là vì biết xích xà tung tích mới tìm tới Sở cười cười nhú mày bởi vì xích xà mà đến hơn nữa long cánh kích động bộ dáng liền cùng lúc trước nhìn thấy tử Minh tà, biết xích xà rơi xuống giống nhau hay là hắn chỉ chính là tứ đại hộ vệ trí nhất tử Minh Tà rất bình tĩnh mà nói nếu là vì xích xa tới Như vậy sớm hay muộn sẽ gặp mặt, ngươi hiện tại lập tức hoàn hồn thú không gian. Hiện tại đã đủ rối loạn, nếu là làm người biết, liền tím long cũng xuất hiện, chỉ sợ đến lúc đó sẽ máu chảy thành sông, nhân loại tham lam là thực khủng bố. Long cánh áp xuống trong lòng kích động, bình tĩnh lại, nói, tên kia nhìn thấy chủ nhân liền sẽ nhận ra chủ nhân thân phận. Hắn cũng biết hiện tại hắn ra tới loạn hoảng không quá an toàn, nhưng là... Chủ nhân... Ta chỉ cần không phải đột nhiên xuất hiện là sẽ không có người hoài nghi ta. Tù vi cao người cảm giác dị thường nhanh ngại, nếu là hắn đột nhiên xuất hiện, bị người phát giác tự nhiên sẽ hoài nghi hắn là linh thú, nhưng là hắn nếu vẫn luôn đều ở, những người đó cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là địa phương nào lãnh đời cao thủ mà thôi. Từ minh tài nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, tùy ngươi, không cần cho ta chọc phiền thoái. Long cánh có chút buồn bực, hắn là bị chủ nhân ghét bỏ sao. Ai hoán nhìn tử minh tà liếc mắt một cái, thức thời rời khỏi phòng. Sở cười cười bĩu môi, ta, ta đánh cuộc long cánh nhất định sẽ đi tìm ra hỏa kia, ách. Đã quên hỏi hắn ra hỏa kia là ai? Tứ long cánh theo như lời nói xem ra, hẳn là tứ đại hộ vệ chi nhất, cũng không biết là cái nào. Tử minh ta không phải thực quan tâm nói, thực mau liền sẽ gặp mặt. Sở cười cười thở dài, ta, ngươi cũng quá không quan tâm chính mình thủ hạ. Tiểu tâm nhân ra rét lạnh tâm. Tử minh tả nhúng mày, trong mắt thoát ra một tia mị hoặc chúng ta đây hiện tại là đi tham quan rừng rậm vẫn là đi gặp. Lời nói còn chưa nói xong, liền bị sở cười cười kéo ra cửa, muốn gặp cũng không vội tại đây nhất thời sao. Tử minh tả trong mắt tất cả đều là ý cười, nói không chừng nhân ra sẽ rét lạnh tâm. Sở cười cười mắt trợ trắng, muốn hẳn đã sớm rét lạnh. Bạch trạch đi theo hai người bên người, ánh mắt thấy thế nào như thế nào ai hoán. Nó vẫn luôn đều bị làm lơ. trầm rãi đi ở trên hành lang, sở cười cười nhìn nhà hoàng gã sai vật bận rộn thân ảnh, cười nói, còn rất giống hoàng cung. Văn nhân nặc còn rất hiểu lễ phép sao, khách khí như vậy chiêu đái này nhóm người. Ngụy quân tử, ngộ ngôn thanh em đột nhiên xông ra. Sở cười cười bật cười, bị chính mình đồ đệ như vậy khen ngợi, văn nhân nặc thật đúng là thất bại. Đồng hiên cùng đồng âm đâu kia hai cái tiểu quỷ như thế nào sẽ không có đi theo hắn. Mộ ngôn thanh lành nói, bọn họ hai cái canh giờ trong vòng sẽ không chạy loạn, ta muốn đi xem cấm địa Hai cái canh giờ. Sở cười cười chiều chiều khoe miệng, thử hỏi, ngươi sẽ không cho bọn hắn hạ dựng đi. Không như vậy bọn họ như thế nào sẽ thành thật. Nhìn mộ ngôn đương nhiên bộ dáng, sở cười cười vô ngữ, cũng đúng, dù sao cũng là ngụy quân tử đồ đệ, sao có thể trong ngoài như một. Văn nhân nạc có nói cấm địa ở địa phương nào sao? Không có. Tử minh tả đột nhiên nói, ở trong rừng rậm tâm. Nghe vậy, sở cười cười tò mò hỏi, ngươi như thế nào biết? Cảm giác? Cảm giác? Sở cười cười biểu môi nói, ngươi là cảm giác được cấm địa vị trí, vẫn là cảm giác được xích xà vị trí. từ minh tả cười như không cười mà nhìn nàng, xem đến sở cười cười có chút không được tự nhiên, làm gì? từ minh tà khe cười nói. Hoa hoa, ngươi sẽ không ăn xích xả giống đi. Sở cười cười mắt trợn trắng, là lạp là lạp, là cho các ngươi tâm hữu linh tê nhất điểm thông đầu. Tử minh tả dối tay méo nhéo, nhéo nàng mặt, vậy ngươi không cần ghen, ta là cảm giác được cấm địa vị trí, không có cảm giác được xích xả. Sở cười cười nhịu như mày, ta như thế nào không cảm giác được? Có thể là bởi vì cấm địa năng lượng bị tiêu hao. Nói đến cùng chính là ta tu vi không bằng người sao. Không cần như vậy huyền chuyện, ta sẽ không bị đả kích đến. Bất quá trong lòng thật là có như vậy một chút buồn bực, nàng sớm sinh ra mấy năm thật tốt ta. Tử Minh Tả cúi đầu ở môi nàng hôn một chút, đi thôi, đi cấm địa nhìn xem. Vương, cấm địa sự, ngươi có phải hay không nên cho đại gia một công đạo. Nghe thế trung khí mười phần thanh âm, sở cười cười bước chân một đốn, lôi kéo Tử Minh Tả xoay cái cong, trước nhìn xem. Mộ luôn cũng đi theo hai người phía sau. Ba người bay tới nóc nhà thượng, tử minh tả thiết tiếp theo nói cách giới, phòng trong đám lao già đó cũng phát hiện không được. Văn nhân nặc lười biếng mà nằm liệt ghế trên, hoàn toàn làm lơ trước mặt sáu cái lao nhân. Hiện tại cấm địa năng lượng bị người tiêu hao không nói, còn đưa tới nhiều như vậy cao thủ, tùy thời đều có khả năng làm lam nguyệt rừng rậm máu chạy thành sông. Vương Nếu lại tiếp tục như vậy cả lơ phất phơ thái độ, không đem đại gia sinh tử để ở trong lòng, kia. Văn nhân nặc dối cái lười eo, cười nói, vậy có thể cho vị đúng không? Nhìn trước mặt 6 người, văn nhân nặc nhịn không được cười nhạo một tiếng, đầy mặt tò mò hỏi, nếu bổn vương không ngồi vị trí này, vài vị trưởng lao ai tới ngồi đâu? Vài vị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều mang theo đối quyền lực tham lam, văn nhân nặc đổ một ly trà, khỏe miệng mang theo một mặt tà khí cười, giống như xem diễn giống nhau, nhàn nhã nhìn trước mặt 6 người. Đại trưởng lao đột nhiên hừ lạnh nói, vương, hiện tại là ở thảo luận người khuyết điểm. Văn nhân nặc ngứng mẩy, buồn vương khuyết điểm. Lười biếng đứng lên, sắc mặt đông chốc trầm xuống, lạnh giọng nói, các ngươi có cái gì tư cách tới chỉ trích buồn vương. Buồn vương có thể làm trưởng lao hội tồn tại, là có thể làm nó biến mất. Sáu vị trưởng lao sắc mặt trở nên rất là khó coi, văn nhân lặc nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, thông thả ung dung mà đi ra ngoài, đi đến cạnh cửa. Lại đột nhiên xoay người nói, đúng rồi, Bồn Vương không ở thời điểm, các loại sự vụ đều là giao từ trưởng lão hội xử lý, cư nhiên làm người xâm nhập cấm địa, Bồn Vương cho rằng trưởng lão hội yêu cầu cho Bồn Vương một công đạo, trưởng lão hội cư nhiên như vậy vô dụng, xem ra Bồn Vương cần thiết suy xét một chút trưởng lão hội có hay không. Tồn tại tất yếu. Nhìn văn nhân nặc rời đi, vài vị trưởng lão sắc mặt hắc có thể so với đáy nổi. Thật quá đáng. Nói như thế nào chúng ta cũng coi như là hắn trưởng mối Cự nhiên như vậy không khách khí. Hử! Ta liền không tin hắn một người sẽ đấu đến quá chúng ta sau cá nhân. Đại trưởng lao ánh mắt lập lòe một chút, ra tiếng nói, có điểm kiên nhẫn, hắn càn rỡ không được bao lâu. Văn nhân lặc vừa ra khỏi cửa liền phát hiện cửa người, ánh mắt lạnh lùng, rồi lại thực mau khôi phục gương mặt tươi cười, nguyên lai like là tư mã môn chủ, có việc sao? Tư mã tích một chút cũng không có bị người phát hiện nghe lén xấu hổ, hoặc là hắn căn bản là không thèm để ý bị phát hiện, cho nên mới sẽ trốn đều không né, ta muốn biết cấm địa khi nào mới có thể mở ra. Ngữ khí một chút cũng không có tôn kính ý tứ, mặc dù biết văn nhân nặc là này là nguyệt dường dầm vương. Văn nhân nặc khách khí nói, tư mã môn chủ lại kiên nhẫn từ từ đi, khả năng cũng liền 10 ngày qua tả hữu. Được đến muốn đáp án, tư mã tích trực tiếp xoay người liền đi. Văn nhân nặc nhìn hắn bóng dáng nguy hiểm mà hiếp hiếp mắt, từ ma tích. Văn nhân nặc khe cười nói, thiếu tư mã tích sẽ thiếu rất nhiều náo nhiệt. Nhìn người nọ có chút mở mịn ánh mắt, văn nhân nặc vầu ngự nói, còn muốn ta giáo ngươi. Người nọ gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Văn nhân nặc hận sắc không thành thép mà nói, chỉ cần không giết chết là được. Buổi tối phong cái lửa đốt cái phòng, thuận tiện thiêu mỉ hắn một chút tóc, thiêu quang hắn quần áo làm hắn quang lưu lưu ra tới lưu một vòng không phải hảo. Chính là Vương, đó là ngươi phòng ở. Văn nhân nặc mắt trợ trắng, ngươi cũng nói, đó là ta phòng ở, ta tưởng thiêu chủng kiến được chưa? Ách. Hành! Sở cười cười đầy mặt hắc tuyến mà nói, quả nhiên là ngụy quân tử, đại phúc hắc. Văn nhân nặc xoay người thấy phía sau ba người, xua xua tay làm người nọ rời đi, mới đến mặt nói, cười cười, ta là theo ngươi học. Mộ ngôn không nhanh không chậm mà nói, không cần đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người, ngươi phóng hỏa thiêu phòng thời điểm nhân ra còn không có sinh ra. Văn nhân nặc chiều chiều khoe miệng, nói thầm nói, không phải thiêu ngươi một cái ổ chó sao? Dùng đến nhớ lâu như vậy sao? Dứt lời lại nhìn không được những mày, hắn lúc trước vì cái gì muốn thiêu cái kia ổ chó? Nỗ lực nghĩ nghĩ, lại như thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Hiện đem chuyện này ném đến một bên, nhìn ba người hỏi. Các người muốn đi đâu? Thử Minh tả mở miệng nói, mang chúng ta đi cấm địa. Sở cười cười nhìn về phía hắn, nhướng mày nói, ngươi không phải biết ở nơi nào sao. Thử Minh tả dối tay méo méo nàng mặt, phun ra hai chữ, phương thiện. Sở cười cười cười gật gật đầu, đích xác, cấm địa loại địa phương này hẳn là sẽ có không ít cơ quan trận pháp gì đó, có văn nhân nặc dẫn đường liền phương thiện nhiều. Văn nhân nặc thực vô ngữ, sở cười cười liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi có thể hay không buổi tối đem chúng ta phòng cung thiêu. Văn nhân nặc vẻ mặt ai hoán, ta nào dám à. Rừng rậm có không ít người đi lại, Lam Nguyệt rừng dậm cũng là một cái nơi nơi là bảo địa phương, kỳ thật tới nơi này người cũng không phải mỗi người đều vì xích long, rốt cuộc có chút người thực lực kém qua xa, vẫn là có tự mình hiểu lấy, chỉ là tưởng thừa dịp cơ hội này tới Lam Nguyệt rừng dậm đi vừa đi, có thể nhặt chút linh dược hoặc là bắt được mấy chỉ linh thú. Văn nhân nặc vừa đi một bên nói, cấm địa ở trong rừng rầm tâm trong sân cốc. Mộ ngôn ra tiếng nhắc nhở nói, ngươi cảm thấy chúng ta trời tối có thể đi đến nơi đó sao? Văn nhân nặc đầy mặt hát tuyến, làm nguyệt sâm là thực rộng lớn, bọn họ cứ như vậy đi đến cấm địa đích sắc đến đi thật lâu. Tử Minh tả dối tay ôm sát sở cười cười, muốn mang nàng bay qua đi, nhưng là còn chưa tới kịp sở hữu động tác, liền thấy một cái bóng trắng thẳng tắp đâm tiến sở cười cười trong lòng ngực. Sở cười cười dưới tay đem trong lòng ngực thỏ con nhắc lên, Nhữ mày nói, chạy chạy đi đâu? Bạch trạch ủy ủy khuất khuất mà nhìn nàng, Còn không có tới kịp mở miệng, Liền bị một tiếng khép kêu đánh gãy, kia con thỏ là của ta, Nhanh lên trả lại cho ta. Sở cười cười dẫn theo bạch trạch đánh giá một phen, Xác định này con thỏ là bạch trạch, Là nàng linh thú, Sau đó mới nhìn về phía hướng tới bên này chạy tới một đám người, Cầm đầu chính là một nữ tử, Có vài phần tư x Mà nàng phía sau theo mấy nam nhân, loại hình bất đồng, nhưng là dung mạo đều thực xuất sắc. Sở cười cười những mày, cư nhiên có người cùng nàng đoạt đồ vật tới, lại còn có không ngừng là đoạt con thỏ đơn giản như vậy. kia nữ nhân nhìn tử mình tà ánh mắt, quả thực liền tưởng trực tiếp đem hắn nuốt ăn nhập bụng giống nhau. Bất quả nữ nhân này thật đúng là có chút không giống người thường, bởi vì không riêng gì nhìn tử mình tà ánh mắt như vậy lộ liêu, liền nhìn văn nhân nặc cùng ngộ ngôn ánh mắt cũng giống nhau như lúc. Từ Minh tà ánh mắt có chút tấm lánh rõ ràng đối với như vậy tấm mắt rất là trắng ghét sở cười cười đánh giá nàng phía sau mấy Nam nhân kia mấy nam nhân Tuy rằng xuất sắc nhưng là nhìn nữ nhân này ánh mắt đều mang theo một phân lấy lòng sở cười cười chịu chịu khoe miệng không cần nói cho nàng này đó nam nhân đều là nữ nhân này Nam sủng bất quá thực bất hạnh, nàng một không cẩn thận liền đó chúng Tất tuyển Nhi nhìn trước mắt ba cái tuyệt thế Mỹ Nam chỉ kém không có chảy nước miếng Nàng phía sau mấy nam nhân thấy nàng như vậy, nhìn ba người trong mắt mang lên một kia lịch ý. Mỹ Nam, ngươi tên là gì? Về sau đi theo ta được không? Ta là ngươi làm bọn họ lao đại. Nói chỉ chỉ phía sau một đám nam nhân. Nàng lời này là đối với tử minh ta nói, sợ cười cười nhìn nhìn nàng phía sau mấy nam nhân, lại nhìn nhìn tử minh ta, nỗ lực mà nghẹn cười, tử minh ta bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, trên mặt biểu tình nhưng thật ra nhu hòa không ít. Mà Văn Nhân Nặc trực tiếp treo ở Mộ ngôn trên người cười đến hoa chi loạn chiến, nữ nhân này thật là cực phẩm, cư nhiên dám để cho Tà Long Đế Tôn làm nàng nam sủng. Mộ ngôn sắc mặt tối sầm, một tay đem hắn đẩy ra, Văn Nhân Nặc chịu chịu khoe miệng, "Tôn sư trọng đạo." Mộ ngôn nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, thông thả ung dung mà nói, "Ta nhớ rõ sư phụ ta không phải trường như vậy, giống như cũng không gọi Văn Nhân Nặc." Văn đuối lý mà không có phản bác, lo chính mình nói thầm nói: cần thiết như vậy so đo sao. Lúc này, tất huyển nhi tầm mắt rừng ở bọn họ trên người, hưng phấn mà nói, còn có các ngươi, ta nhất định sẽ không bạc đái các ngươi. Trong lòng đã nhạc nở hoa, vận khí thật là hảo, xem ra lần này tới Lam Nguyệt rừng rậm không có đến nhầm. Văn nhân nặc cười đến vẻ mặt sáng lạ, đột nhiên đối mộ ngôn hứng nói, tiểu ngôn ngoan sư phụ cho ngươi ăn đường. Mộ ngôn sắc mặt tối sầm, giơ tay liền ném một viên thuốc viên ở trong miệng. Dung bạo lập tức trở nên bình thường đến không thể lại bình thường, văn nhân nặc tiếc nuối mà nhìn trong tay thuốc viên, lại thu hồi nhẫn không gian, cư nhiên không cảm kích. ngộ ngôn căn bản không nghĩ để ý tới hắn, nếu là ăn hắn rược, chỉ sợ liền quỷ đều sẽ bị dọa chạy. Sở cười cười biểu môi nói, đã bị nữ nhân này coi trọng, phục dịch dung đan còn không phải làm điều thừa. Nhìn ngộ dung phục dịch dung đan, thất huyển nhi có chút không vui, ngươi không muốn cùng ta. Bạch Trạch xúc ở sở cười cười trong lòng ngực, thư nói, xấu nữ nhân, ghê tẩm đã chết, ai muốn cùng ngươi. Nhìn Tất Huyển Nhi khó coi sắc mặt, sở cười cười vô ngữ mà nhìn Bạch Trạch liếc mắt một cái, này chỉ thỏ con lá gan thật là càng lúc càng lớn, cũng không sợ nữ nhân này lột nó con thỏ ra. Nhưng là Tất Huyển Nhi thật đúng là không có tính toán lột Bạch Trạch thỏ ra, Bạch Trạch là nàng coi trọng linh thú, cho nên nàng sẽ không tìm nó phiền thoái. Nhưng là nàng sinh khí tổng muốn phát tiết một chút tức giận, vì thế sở cười cười trực tiếp thành nơi chút giận, húng chi nàng coi trọng Mỹ Nam còn ôm sở cười cười, cho nên nàng xem sở cười cười liền càng không vừa mắt. Cho ta đem nữ nhân này kéo đi, loạn cốt chết. Một nhận được mệnh lệnh, nàng phía sau mấy nam nhân chậm rãi hướng về sở cười cười tới gần, nhìn tử minh tà ánh mắt cũng mang theo không chút nào che giấu định ý, sở cười cười dối tay ở tử minh tà ngực xoa xoa, cười nói. Ta, bọn họ ghen ghét ngươi. Không nghĩ tới cái này, nam tôn nữ thi thế giới thật là có nam nhân cam nguyện làm nữ nhân nam sủng, còn tranh giành tình cảm. Nghe vậy, mấy nam nhân sắc mặt đổi đổi, đáy mắt xẹt qua một tia ơ ngoan, trên mặt biểu tình cũng có chút dữ tợn, hung ác về phía Sở Cười cười đánh tới, Tử Minh tà là tất điển nhi coi cho người, bọn họ không dám động, liền chỉ có đem tức giận phát tiết ở Sở Cười cười trên người. Sở Cười cười thật đúng là xuôi sẹo. Hoàn toàn thành những người này nơi chút giận. Nhìn mấy người phát lại đây, sở cười cười nhẹ nhàng rầm rầm chân, sau đó một đạo thật lớn dòng khí khuyết tán mở ra, giống như gió lốc trực tiếp đem đánh tới mấy người cuốn vào không trùng, quay cuồng một trận rơi rất tan tắc mà treo ở nhánh cây thượng. Tất huyển nhi ngây ngốc trong chốc lát sau đó tức giận đến thân thể run rẩy người cư nhiên dám đụng đến ta Mỹ Nam. Sở cười cười vặn vẻo mắt cá chân, vẻ mặt tiếc nuối mà nói, thật đáng tiếc. Ra chân trọng điểm, người Mỹ Nam khả năng toàn tắt thở. Người tất huyển nhi rỗi tay chỉ vào nàng, run a dung, nửa ngày nói không ra lời, có thể thấy được này đó Mỹ Nam thật là đối nàng rất quan trọng. Đảo mắt nhìn đến tử minh tả cùng văn nhân nặc, còn có tuy rằng phục dịch dung đan, nhưng là phía trước là rất đẹp mộng nôn. Tất huyển nhi tiêu ngôi dợ, nói, ngươi giết ta Mỹ Nam, ta muốn ngươi bồi thường ta thuần thất, này ba nam nhân, còn có này con thỏ đều phải bồi cho ta. Bằng không, ngươi liền chờ ngũ mã phanh thầy đi. Sở cười cười đảo mắt nhìn về phía văn nhân nặc, rất là vô ngữ hỏi, cái này không biết xấu hổ nữ nhân là nơi nào toát ra tới. Văn nhân nặc vội vàng phân rõ giới hạn mà nói, nàng tuyệt đối không phải làm nguyệt dừng dầm người. Kia rất sợ đã chịu liên lụy bộ dáng, thấy thế nào đều có điểm bất ức. Hắn nói âm vừa ra, sử nghe được tất tuyển nhi bén nhọn thanh âm truyền đến, ngươi cư nhiên dám nói ta không biết xấu hổ. Ngươi biết ta là ai sao? Ta. Sở cười cười ra tiếng đánh gây nàng, ta không muốn biết. Ông tay háo vung lên, bang một tiếng thanh thúy tiếng vang lúc sau, lại là đông một tiếng, tất huyển nhi bị phiến phi trên mặt đất, lan mấy lan mới dừng lại tới, nửa bên mặt đã sưng lên. Sở cười cười lôi kéo tử minh tả thẳng đến bên người nàng, cười lạnh nói, mặc kệ ngươi là ai, cùng ta đoạt đồ vật ngươi trả nổi đại giới sao. Tử minh tả rỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, là là đồ vật. Sở Cười cười chớp chớp mắt, ngươi không phải đồ vật. Từ Minh tà trên tay dùng một chút lực, Sở Cười cười oa oa kêu to, vội vàng đem hắn tay bái xuống dưới, xoa chính mình mặt, ai mà nhìn hắn, Lãnh Khốc biểu tình lập tức toàn phá công. Thế cho nên Tất Uyển Nhi đem phía trước đáy lòng kia một cái chớp mắt sợ hãi hoàn toàn vứt tới rồi một bên, đáy mắt âm ngoan chợt mà qua, tay áo giương lên, một đoàn màu tím sương khói liền hướng về Sở Cười cười thổi quét mà đi. Như thế nào sẽ không có khả năng? Tất huyển nhi nhìn cười như không cười, hoàn hảo không tổn hao gì sở cười cười, trong lòng có chút phát mau, nàng như thế nào sẽ không có việc gì? Huyển nhi, nghe được thanh âm này, tất huyển nhi hai mắt sáng ngời, giống như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, tỉ tỉ. Sở cười cười nhìn về phía đi hướng bên này người, nhướng mày, không nghĩ tới vẫn là người quen, người tới đúng là độc môn đại tiểu thư Tư Ma san Tất huyển nhi từ nhỏ liền bị tư mã tích thu dưỡng, rất được tư mã tích yêu thương, cho nên mới sẽ không có sợ hãi, đoạt nam nhân sự không có thiếu làm. Tư mã san thấy tử mình tả hai mắt sáng ngời, yêu nhã mà đối với tử mình tả hành lễ, sau đó nhữ mày nhìn về phía tất huyển nhi, quở mắng, huyển nhi, tính tình của ngươi khi nào mới có thể sửa sửa. Không cần phải nói, nàng cũng đại khái biết đã xảy ra chút chuyện gì, tất huyển nhi thấy mỹ nam. Thật giống như ông mật nhìn thấy mật ông giống nhau, mà vị này hoàng hậu nương nương lại không phải một cái thiện cha, kết quả có thể nghĩ. Trong lòng hư lạnh một tiếng, bất quá là cha nhặt về tới tiểu khất cái mà thôi, thật cho rằng chính mình là đại tiểu thư, ngày thường háo sắc đoạt nam nhân còn chưa tính, hiện tại cư nhiên vọng tưởng đương hoàng hậu. Kỳ thật tất huyền nhi thực quan, nàng căn bản không biết tử minh tà thân phận, làm sao vọng tưởng đương hoàng hậu, bất quá tư mã san suy nghĩ nhiều mà thôi. Tử Minh tả cũng mặc kệ các nàng tỉ mội gian tranh đấu gay gắt, lạnh lùng nói, văn nhân nặc, nữ nhân này giao cho ngươi xử lý, trước loạn quất chết, lại ngu mã phanh thây. Gậy ông đập lương ông, ở tử Minh tả xem ra hắn đã thực thiện lương. Tất huyển nhi sắc mặt trắng nhận, bò qua đi giữ chặt tư mã sân váy tỉ tỷ cứu ta. Nàng bình thường tác vai tắc phúc, cũng không ai dám đem nàng thế nào, nhưng là hiện tại nàng cảm giác người nam nhân này là thật sự muốn giết nàng. Tư mã san đáy mắt có chút dây ruộng, tuy rằng nàng không thích tất huyển nhi, nhưng là cha rất đau tất huyển nhi cái này nữ nhi, nhưng là nàng lại không bằng lòng vi phạm tử minh tạo ý tứ, cho hắn lưu lại không tốt tấn tượng, không giấu vết mà đánh giá bốn phía, thấy căn bản không có người, tư mã san một chân đá vang ra tất huyển nhi, hiên ngang lẫm liệt mà nói, huyển nhi, đã làm sai chuyện, tự nhiên hẳn là tiếp thu trừng phạt. Không có người thấy nàng thấy chết mà không cứu không phải sao. Đã có thể được đến tử minh tà hào cảm, lại có thể trừ bỏ cái này thảo người ghét nữ nhân, cơ sao mà không làm đâu. Nàng trong lòng cho rằng tử minh tà sẽ không công khai cùng độc môn là địch, cho nên giết tất tuyển nhi sự, hắn cũng sẽ điệu thấp xử lý, tự nhiên cũng không có khả năng đem nàng nói ra, nhưng là nàng không biết, tử minh tà là không hiểu đến điệu thấp, cho dù có điệu thấp thời điểm, kia cũng không phải điệu thấp, chỉ là vì sợ cười cười cao hứng mà thôi. Văn nhân nặc đầy mặt ai hoán, vì cái gì cố tình muốn hắn động thủ A Đắc tội độc môn là thực phiền thoái, đến lúc đó những cái đó lao ra hỏa lại sẽ bắt lấy hắn bím tóc làm văn. Nhìn văn nhân nặc làm người đem tất huyển nhi thả chạy, tư mã san dịu dàng mà cười nói, Hoàng thượng, các người muốn đi đâu? Sở cười cười cảm thấy buồn cười, muốn giả dịu dàng cũng giả hảo một chút ta. Liên chính mình muội mội chết sống đều mặc kệ, ai tin tưởng nàng có bao nhiêu thiện lương. Tử Minh tà ôm sở cười cười bay lên trời, hoàn toàn đem tư mã san làm lơ đến hoàn toàn, hận đến tư mã san nghiến răng nghiến lợi, trong lòng so đo một phen lúc sau, nàng quyết định đi tìm lục huyên. Văn nhân nặc đang muốn đuổi kịp tử Minh tả lại bị mộ ngôn một phen giữ chặt, làm cái gì? Mộ ngôn có chút không cam lòng mà nói, ta là tông cấp huyền sư. Văn nhân nặc sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cười đến có chút thiếu đánh, ta đã quên ngươi phi không đứng dậy. Mộ ngôn sắc mặt đen tối sầm, văn nhân nặc một phen chế trụ hắn eo nhảy tắc hởi, như cũ vẻ mặt thiếu đánh mà nói, hiện tại biết sư phụ tầm quan trọng đi. Thực mô liền thấy cái kia sân cốc, tắc vừa rơi xuống đất, ngộ ngôn liền một phen đẩy ra văn nhân nặc, văn nhân nặc lắc lắc đầu, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, mộ ngôn như mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Văn nhân nặc do dự mà nói, giống như có điểm không thích hợp, đi vào trước nhìn xem. Văn nhân nặc mang theo mấy người quải tới quải đi, thẳng đến thấy tung bay cánh hoa, mới dừng lại bước chân. Các màu cánh hoa theo gió bay múa, trong không khí phiếm nhàn nhạt ngọt thanh hương thơm, làm nhân tâm tình sung sướng. Nhưng là văn nhân nặc nhìn những cái đó cánh hoa lại sắc mặt ngưng trọng, mày càng nhăn càng chặt. Tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là văn nhân nặc lại phát hiện, ngày đó cánh hoa tung bay càng ngày càng cấp, sở cười cười cùng tử minh tà tự nhiên cũng cảm giác ra tới. Văn nhân nặc trầm giọng đến, mộ ngôn, người lưu lại nơi này. Sau đó nhìn về phía tử minh tà cùng sở cười cười nói, nếu ta không có đoán sai nói, cấm địa năng lực khả năng sẽ phát sinh bạo động. Hiện tại còn không biết vì sao sẽ như vậy, hắn đến bảo xem, nếu cấm địa năng lượng thật sự phát sinh bạo động, chỉ sợ không chỉ có là Lam Nguyệt rừng rẩm, toàn bộ Nguyệt nhiễm thủ đô sẽ bị lan đến, càng sâu đến là toàn bộ đại lũ. Theo lý thuyết, cấm địa năng lượng hẳn là đã bị xích long hấp thu hơn phân nửa, không nên sẽ phát sinh bạo động mới đúng. Văn nhân nạc mang theo tử minh tà sở cười cười hướng về hoa thụ chỗ sâu trong đi đến, mộ ngôn ngưỡng mày, cũng theo đi lên, văn nhân nạc sắc mặt trầm xuống, xoay người nhìn về phía hán, còn không có tới kịp nói cái gì, mộ ngôn liền nhàn nhạt mà đánh gây hắn ta có thiên long thạch. Văn nhân nạc sửng sốt, đúng rồi, thiên long thạch. Lúc trước hắn trước khi rời đi, đem Thiên Long Thạch để lại cho mộ ngôn, khó trách mặt hắn đều lấy mộ ngôn không có cách nào, hắn cư nhiên đem tên này quan trọng đồ vật cấp đã quên. Thiên Long Thạch chân quý cùng linh châu chẳng phân biệt trên dưới, phòng ngự năng lực tuyệt đối không thua siêu thần khí, nhưng là yêu cầu lấy huyền lực nuôi nấng trình độ nhất định thượng sẽ ảnh hưởng nhân tu vì tăng lên, nghĩ đến nếu là không có Thiên Long Thạch, mộ ngôn khả năng không ngừng là tông cấp huyền sư, nhưng là tuy rằng tu vi tăng lên thông thả một ít chỗ tốt lại cũng không nhỏ, ít nhất liền văn nhân nặc cái này thần cấp cường giả đều không gây thương tổn hắn. Nhưng là năng lượng bạo động cũng không phải là đơn giản như vậy, bất quá thiên long thạch phòng ngự cực hạn ở nơi nào ai cũng không rõ ràng lắm, hẳn là không có việc gì đi. Hơn nữa hiện tại hắn cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, văn nhân nặc nhíu như mày, không có lại ngăn cản hắn. Càng đi đi, cánh hoa quay cuồng càng là cấp tốc, thậm chí quát đến gương mặt có chút sinh đau. Văn nhân nạc hiếp mắt nhìn lại, nơi xa cánh hoa thậm chí bị rào nát, căn bản nhìn không tới cấm địa. Văn nhân nạc sắc mặt trở nên rất khó xem, nhất định là có người xông vào cấm địa, xúc động cái gì không thể đụng vào đồ vật, nếu là cơ quan nói, sẽ không như vậy, chẳng lẽ có người xông vào cấm địa bên trong. Tử Minh tả đột nhiên rơ tay, chỉ cảm thấy đến một trận gió thổi qua, liền thấy trong tay hắn nhiều một cái cả người là huyết người, văn nhân nạc cũng bất chấp nhiều như vậy. Vội vàng chảo quá người kia hỏi nói, ngươi có phải hay không xâm nhập cấm điệp? Người nọ đã hơi thở thoi thoát, thoát ha ha mà cười nói, một cái cấm điệp mà thôi như thế nào khó được chủ ta. Khu khu. Có thể ở trước khi chết nhìn thấy xích long. Cũng không an. Bất quá nó chỉ sợ so với ta còn thảm, bị bạo động năng lượng xé rách thành mảnh nhỏ. Ha ha. Nhìn người nọ chặt đức ý văn nhân nặc đầy mặt tức giận mà đem hắn một chân đá văng ra. Nhìn nơi xa cấm địa vị trí đã hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, trong lòng càng là nôn nóng, nhìn dáng vẻ cấm địa năng lượng chỉ còn lại có hơn một nửa, nhưng là chính là này hơn một nửa cũng đủ hủy hoại toàn bộ nguyệt nhiếp quốc. Từ Minh tả cùng sở cười cười nhưng thật ra không có gì sốt ruột bộ dáng, sở cười cười nhìn chết đi người, nếu mày nói, người này không đơn giản. Cấm địa nếu như vậy hảo tiến, văn nhân nặc cũng sẽ không như vậy yên tâm, hơn nữa cấm địa nội còn có xích long ở hắn cư nhiên có thể lưu trữ một hơi chạy ra. Từ minh tài như như mày, xem ra này đại lục xa so mặt ngoài nhìn đến muốn phức tạp, người này tới nơi này mục đích rốt cuộc là vì được đến xích long, vẫn là vì trừ bỏ xích long. Văn nhân nặc táo bạo mà đi tới đi lui, nhất định có biện pháp. Nhưng là càng sốt ruột càng là không thể tưởng được, còn như vậy đi xuống, toàn bộ nguyệt nhiễm quá đều đến bị san thành bình địa không thể, bọn họ khả năng có thể tránh được một kiếp. Nhưng là Minh hạo bọn họ khẳng định đến chơi xong, còn có kia hai cái tiểu quỷ, nói như thế nào cũng là hắn đổ tôn A. Mộ ngôn một phen giữ chặt hắn, bình tĩnh một chút. Văn nhân nặc lẩm bẩm mà nhắc mãi, bình tĩnh. Bình tĩnh sau đó lại rất là bực bội mà nói, bình tĩnh không xuống dưới. từ Minh tả quét hắn liếc mắt một cái, lười nhắc mà nói, trên người của ngươi chính là quan hệ rất nhiều điều mà người. Thật sự rất nhiều. Bất quả hắn quan tâm không nhiều lắm chính là Sở cười cười dưới tay chọc chọc hắn ngực Ngươi còn cho hắn áp lực Từ minh tả nhướng mày nói Ngươi cũng nói qua có áp lực mới có động lực Sở cười cười chớp chớp mắt Gì Ta có nói quá sao Văn nhân nặc có chút vô ngữ Như thế nào cảm giác này Hai người căn bản là không quan tâm a Mộ ngôn đột nhiên lấy ra một cái sáng long lanh Đồ vật ở hắn trước mắt lung lay một chút Văn nhân nặc trứng mắt nhìn trứng mắt Sau đó hai mắt mạo ngôi sao, loại sáng, tầm mắt nhìn chầm chầm mộ ngôn tay vào quanh. Cái kia. Mộ ngôn nhàn nhạt mà nói, nghĩ ra biện pháp liền cho người. Sở cười cười chịu chịu khoai miệng, nếu là nàng không có nhìn lầm nói, mộ ngôn lấy chính là kim cương Văn nhân nặc cư nhiên thích kim cương Thấy mộ ngôn không hề để ý đến hắn, văn nhân nặc ai hoán mà nhìn hắn một cái. Sau đó đầy mặt nghiêm túc mà quan sát đến cấm địa tình huống. Trong đầu không ngừng mà suy tư biện pháp giải quyết, đột nhiên hai mắt sáng ngời, đúng rồi, cái kia chú thuật. Chỉ là không biết yêu cầu trả giá cái gì đại giới, hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều, coi như là vì kia viên sáng long lanh cục đá hảo. Văn nhân nặc đột nhiên bay lên trời, nhìn phía dưới không ngừng biến đại lốc xoáy, sắc mặt là chưa bao giờ từng có ngưng trọng, đôi tay không ngừng mà kết ấn, trong miệng cũng không ngừng phun ra tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Từng đạo văn nước từ hắn bốn phía khuyết tán mở ra, hướng về cấm địa bao phủ mà đi. Nhìn khôi phục bình thường tung bay cánh hoa, văn nhân nạc nhẹ nhàng thở ra, bay xuống hồi trên mặt đất, mà vỏ chăn trụ cấm địa một mảnh hôn loạn, căn bản vô pháp thấy rõ bên trong là tình huống như thế nào. Sở cười cười nhữ mày hỏi, xích long sẽ như thế nào? Văn nhân nạc trầm giọng nói, đó là xích long, hiện tại chỉ có thể tin tưởng hắn có thể khống chế được những cái đó lực lượng vì hắn sử dụng bằng không hắn cũng không biết cái này kết giới có thể kiên trì bao lâu. Từ minh tài nhữ như mày, ôm sở cười cười đi ra ngoài, sinh long thực lực như thế nào, long ký hẳn là rất rõ ràng, hỏi một câu sẽ biết, thật sự không được chỉ có thể suy nghĩ mặt khác biệt pháp. ngộ ngôn xoay người muốn đi, lại bị văn nhân nặc một phen giữ chặt, ngộ ngôn ánh mắt lộ ra một tiêu bất đắc dĩ, đem trên tay kim cương đưa cho hắn, văn nhân nặc vô cùng cao hứng mà thu vào nhận không gian. Sau đó đem kia khối có một cái nếu tự ngọc bội nhét vào mộ ngôn trong tay, nói, Lam Nguyệt rừng rậm trước giao cho ngươi. Mộ ngôn sắc mặt biến đổi, ngươi làm sao vậy? Ta. Khả năng yêu cầu tĩnh dưỡng dứt lời trực tiếp tải tiến mộ ngôn trong lòng ngực, khỏe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Mộ ngôn một phen chế trụ cổ tay của hắn, sắc mặt huyết sắc nhanh chóng rút đi, văn nhân nặc nhìn hắn khó coi sắc mặt, cười khổ nói, ta mệnh như thế nào như vậy khổ. Cư nhiên vì một viên cục đá đem mệnh cấp ném. Không nghĩ tới cái kia chú thuật thi chú đại giới cư nhiên là hắn mạng nhỏ, sớm biết rằng hắn liền không cần đương anh hùng. Phía trước nóng vội không có tưởng quá nhiều, hiện tại ngắm lại, tử minh tà cùng sở cười cười một chút đều không lo lắng bộ dáng, khẳng định là có biện pháp, hắn như thế nào ngu như vậy a Văn nhân nạc khóc không ra nước mắt, ho khan hai tiếng, lại phun ra một mồm to máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tử Minh tà đang muốn ra tay cứu hắn, lại bị sở cười cười một phen giữ chặt, cảm chỉ chỉ mộ ngôn. Tử Minh tà nhìn về phía mộ ngôn, không khỏi những mày mộ ngôn phản ứng có phải hay không quá mức? Như vậy như thế nào giống như? Túi đầu thấy sở cười cười cười, cười đến vẻ mặt gian trá, tử Minh tà sủng nịch lắc lắc đầu. Sở cười cười rỗi tay thế văn nhân nạc bắt mạch, bị thương thực nghiêm trọng, chỉ sợ đan dược đều không dùng được, bất quá cùng diêm vương đoàn người. Nàng vẫn là làm đến, bình thường đan dược không được, nhưng là nàng có thứ tốt. Từ nhẫn không gian lấy ra một cái màu đen thuốc viên nhét vào văn nhân nặc trong miệng, thấy hắn nuốt vào, sở cười cười lại dơ tay thế hắn bắt mạch, ánh mắt lộ ra một kia kinh ngạc, sau đó xác định hắn sẽ không có việc gì, mới thở dài nói, ta chỉ có thể duy trì hắn 12 cái canh giờ sinh mệnh, ngươi có nói cái gì, liền thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng hắn nói đi. Già thuật viên là dùng lúc trước Phương Đông giật ở ma trên đảo phát hiện kia cây màu đen tiểu thảo luyện chế, lúc ấy không biết đó là cái gì, sau lại phiên không ít sách cổ, mới nhìn đến một chút linh tinh ghi lại, mới biết được đó là Mặc Ngọc thảo, có thể lệnh người khởi tử hồi sinh, chỉ cần còn có nửa khẩu khí, liền không chết được. Sở Côi cười, cười lại thở dài, sau đó lôi kéo Tử Minh Tạ đi rồi, đi ra kia cánh hoa cánh bay múa giống như tiên cảnh địa phương, Tử Minh Tạ mới ra tiếng hỏi: Làm sao vậy? Vừa rồi nàng trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc hắn nhưng không có sai quá. Sở cười cười nhữ mày nói, ngươi lần trước cũng giúp văn nhân nạc xem qua, trên người hắn chỉ có một đạo phong ấn đúng không? Tử Minh tà gật gật đầu, sở cười cười sắc mặt có chút ngưng chọc nói, vừa rồi ta ở trên người hắn phát hiện một khắc nói phong ấn, hơn nữa lấy ta năng lực là không giải được kia nói phong ấn. Tử Minh tả sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Nếu này đây hoa hoa năng lực không giải được kia nói phong ấn nói, chỉ có thể thuyết minh lưu lại kia nói phong ấn nhân tu, vì ở hoa hoa phía trên, như vậy tuyệt đối không có khả năng là văn nhân nặc chính mình hạ, như thế xem ra, văn nhân nặc thân phận chỉ sợ thực không đơn giản, có lẽ liền chính hắn cũng không biết, chỉ là không biết cùng bọn họ có hay không liên hệ, có phải hay không địch nhân. Nhìn Sở cười cười nhíu khổ tư bộ dáng, Minh tà duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, ôn nhu nói: Đừng nghĩ nhiều như vậy, vẫn là trước giải quyết xích long sự đi. Sở cười cười gật gật đầu, trong lòng thở dài, như thế nào cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp. Luôn là không ngừng mà thô tuyến mọi người tranh nhau cấp đoạt đồ vật, cao thủ đều bị dẫn ra tới, hy vọng xích Long sẽ không thay đổi thành chết long Mộ ngôn ôm lấy văn nhân nặc lẳng lặng mà dựa ngồi ở hoa dưới tàng cây, cánh hoa quay cuồng ở hai người bên người huyển chuyển nhẹ nhàng bay múa, giống như rơi xuống một hồi cánh hoa vũ. Cảnh trí tuyệt mỹ, nhưng là xứng với văn nhân nặc nhắm chặt hai mắt, tái nhợt sắc mặt, cùng khoe miệng đỏ tươi vết máu, lại biến thành thê mỹ. Mộ ngôn nhìn kia trương tái nhợt mặt, tấm mắt dần dần mơ hồ, nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi đã nói sẽ vinh viễn bồi ta vì cái gì muốn nuốt lời. Lúc trước ném xuống hắn một người, hiện tại lại muốn lại lần nữa ném xuống hắn sao? Ở hắn trong chi nhớ, hắn không có cha mẹ, cũng không có huynh đệ tỉ muội cái gì cũng không có lại bị văn nhân nặc nhặt về đi lúc sau, hắn mới có một cái sư phó. Khi đó hắn cảm thấy sư phó có chút thần bí, nhưng là hắn cũng không có đi miệt mài theo đuổi. Sư phụ rất đau hắn, này liền được rồi, nhưng là sau lại văn nhân nặc mất tích lúc sau hắn lại rất hối hận, nếu hắn không phải cái gì đều không quan tâm, có lẽ hắn ít nhất sẽ biết nên đi địa phương nào tìm hắn. Văn nhân Nặc Long Mi run rẩy, đôi tay sờ sờ mặt, trời mưa sao? Mở mắt ra thấy mộ non Có chút không phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác hỏi, mộ ngôn. Ngươi khóc, muốn lên, nhưng là mới giật mình, ngũ tạng lục phủ truyền đến đau đớn liền làm hắn đảo hốt khẩu khí lạnh, lúc này mới nhớ tới hắn giống như bị thương, suy nghĩ cẩn thận cái gì, thử hỏi, ngươi không phải là bởi vì ta muốn chết, cho nên khóc đi. Không được sao. Ách, hành, hắn là mộ ngôn sư phụ, hắn muốn chết, mộ ngôn khóc một chút cũng không có gì không đúng. Chỉ là trong trí nhớ mộ ngôn giống như chưa từng có đã khóc, mặc dù khi còn nhỏ cùng hắn học luyện đăng khi, không cẩn thận chúng độc sắp chết đều không có đã khóc. Văn nhân nạc cảm giác được trên người thương nhanh chóng mà bị chữa trị, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn liền biết đế tôn cùng cười cười sẽ không thấy chết mà không cứu, quả nhiên không cần đã chết, hoàn toàn không có nghĩ tới nếu hắn sẽ không chết, vì cái gì mộ ngôn còn sẽ khóc. Ngươi lúc trước rốt cuộc vì cái gì phải rời khỏi. Nghe được ngộ ngôn hỏi chuyện, văn nhân nặc mắt trợn trắng, ta không phải nói sao. Ta thật sự không biết, người không tin ta cũng không có cách nào. Ta tin. a văn nhân nặc kinh ngạc mà chớp cho mắt, người chân tướng tin. Tuy rằng hắn nói chính là thật sự, nhưng là cũng thật sự sẽ làm người cảm giác là ở có lệ, hắn cư nhiên nói hắn tin. Văn nhân nặc nhíu như mày, như thế nào cảm giác ngộ ngôn quái quái. Người không cần thiết gạt ta. kia nhưng thật ra Một lát sau, văn nhân nặc lại khẽ cười nói, không nghĩ tới ta đã chết cũng sẽ có người khóc. Nhìn hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất cô đơn, ngộ ngôn trong lòng tê dần, hắn vẫn luôn đều biết hắn là tình mịch, ánh mắt lué lué, dây rùa một chút, nhẹ giọng mở miệng, ta. Hắn nói còn chưa xuất khẩu, văn nhân nặc đột nhiên nhảy lên, dối cái lười eo, rốt cuộc hảo. Ngộ ngôn sừng sốt, nhanh chóng đứng lên, bắt lấy cổ tay của hắn bắt mạch, sau đó sắc mặt một mảnh ấm trầm. Trứng mắt văn nhân nặc, hàm răng cắn khenh khách vang, văn nhân nặc nhịn không được lui về phía sau một bước, trong mắt một mảnh mờ mịt làm sao vậy? Vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Hắn lại như thế nào đắc tội hắn? ngộ ngôn mặt tâm trầm, xoay người liền đi, văn nhân nặc như cũng là một mảnh mờ mịt ai tới nói cho hắn phát sinh chuyện gì? Đảo mắt thấy bị bao phủ trụ cấm địa, gió lốc đã dần dần yếu đi xuống dưới, xem ra xích Long đã không chế được này đó lực lượng muốn đem chúng nó nạp vì mình dùng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Văn nhân nặc câu môi cười, chậm gì gì về phía ngoại đi đến, đi trước thông chi đế tôn cùng cười cười đi, nghĩ đến bọn họ hẳn là cũng ở lo lắng xích long tình huống, bất quá bọn họ cư nhiên liền đem hắn ném ở chỗ này, có phải hay không quá máu lạnh. Tử Minh tả cùng sở cười cười trở về lúc sau, trực tiếp đi long ký phòng, mới một mở cửa, thấy hoa mắt, Tử Minh tả trong lòng ngực liền nhiều ra một người. Cái kia không sợ chết người tuổi nhìn qua cùng long ký không sai biệt lắm, cũng là một cái rất có mị lực Mỹ nam tử, giờ phút này chính ôm tử minh tà, trong mắt lệ quang chấp động, đôi môi run rảy nói không ra lời, kia kích động bộ dáng thật giống như thấy hồi lâu không thấy tình nhân giống nhau, ít nhất ở sở cười cười xem ra là cái dạng này. Sở cười cười sắc mặt thoáng chốc gâm chầm xuống dưới, một trường đánh, người tới vội vàng cấp tốc lui về phía sau, tránh thoát nàng một trường. Rốt cuộc chú ý tới nàng âm trầm sắc mặt, vội văng nói, Phượng Vương, ta không phải cố ý, thật sự không phải cố ý. Long ký ở một bên cười ha ha, huyền băng, ngươi thật đúng là không sợ chết ta. Sở cười cười đột nhiên dừng lại động tác, nhìn từ trên xuống dưới không ngừng xua tay tỏ vẻ chính mình là vô tâm có lỗi nam nhân, huyền băng. Huyền tiên lâu lâu chủ, huyền băng long. Sở cười cười cười đến vẻ mặt nguy hiểm, ngươi chính là kia chỉ huyền băng long. Huyền băng tâm trung một trận phát mau, lúc trước hắn bị thương thực nghiêm trọng, thiếu chút nữa liền đã chết, mấy năm nay vẫn luôn không lộ mặt, kỳ thật tất cả đều bận rộn dưỡng thương, khôi phục thực lực, vì đối phó người kia làm chuẩn bị, điệu thấp nhiều năm như vậy mới xuất hiện, bởi vậy cũng có thể nhìn ra hắn bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Đương nhiên âm thầm cũng có phái người tìm kiếm tử minh tả cho nên kỳ thật hắn đã sớm biết tử minh tả thân phận, cho nên lúc trước tử minh tả đăng cơ. Huyền thiên lâu không có đưa mị nữ đi, hắn nếu là dám cấp tử minh tả đưa mị nữ, chờ sở cười cười đã biết hắn không chết cũng đến lột ra. Tử minh tả khi còn nhỏ hắn vẫn luôn có phái người âm thầm bảo hộ, thẳng đến tử minh tả có năng lực ở cái kia trong hoàng cung thực tốt sinh tồn, bất quá hắn phái đi người cũng không như thế nào có tác dụng là được. Tuy rằng biết tử minh tả thân phận, nhưng là hắn nhưng vẫn không có cùng tử minh tả gặp mặt, bởi vì còn không phải thời điểm. Mong lâu như vậy hiện tại gặp được, tự nhiên thực kích động. Nhưng là, hắn có thể hay không lập tức liền phải cùng chủ nhân nói vĩnh biệt. Sở cười cười nhìn huyền lạnh băng cười nói, thực hảo. Hai chữ, làm huyền băng nhịn không được run run, phượng vương như thế nào càng ngày càng khủng bố. Đột nhiên, sở cười cười trên tay xuất hiện một cái màu đen roi, huyền băng nhìn kỹ, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, kia nơi nào là cái gì roi, đó là địa ngục Hàn Thủy A. Huyền băng ôm đồm quá long ký che ở trước mặt, long ký trên mặt biến đổi. Huyền băng, ngươi vô sỉ. Huyền băng ngượng ngùng mà cười nói, long ký, nói như thế nào ngươi cũng là chúng ta đầu, hiện tại ta gặp nạn, ngươi tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Hơn nữa ngươi đã chết ít nhất có nhi tử cho ngươi tống trung, ta đã chết liền quá thê thảm. Sở cười cười kéo kéo địa ngục Hàn thủy hóa thành roi, cười vẻ mặt ôn nhu Huyền băng, ngươi cho rằng long ký chống đỡ được. Huyền Băng khóc không ra nước mắt, "Phượng Vương, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chủ nhân 3 mét trong vòng." Sở Côi cười, cười gật gật đầu, tựa hồ đối hắn nói còn tính vừa lòng. Huyền Băng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nghe Sở cười cười nói, "Hiện tại chúng ta tân chướng nợ cũ cùng nhau tính." Huyền Băng sửng sốt, "Khi nào lại nợ cũ?" Phải biết rằng Phượng Vương là rất khó làm người thiếu chướng, thông thường là lúc ấy liền tính đến dành mạch. Sở cười cười trong tay roi một rời tay, trực tiếp quấn lên Huyền Băng, đông lạnh đến Huyền Băng sắc mặt tái nhợt, khắp không ra nước mắt. Long Ký ở một bên đồng tình mà lắc lắc đầu, hoàn toàn không dám phản kháng, thật là đáng thương. Nhìn mắt Tử Minh Tà, thấy hắn một bộ sủng nịch bộ dáng, Long Ký trong lòng càng là đồng tình Huyền Băng. Huyền Băng rất là đáng thương mà nói, "Phượng Vương, người là không nhớ lầm. Thật sự không có lựa cũ." Sở cười cười trừng mắt hắn, ngón tay hơi hơi vừa động. Rồi càng thêm buộc chặt, mới nghiến răng nghiến lợi mà hừ lạnh đến, ai làm ngươi tắm rửa không tìm đối địa phương. Nếu không phải hắn, nàng như thế nào sẽ xui xẻo bị minh tà trừng phạt. Huyền băng thật sự rất muốn khóc, nhất thất túc thành thiên cổ hận A. Không đúng, kêu căn bản là không phải hắn sai. Phượng vương, đó là chính ngươi xuống tới. Trên người roi lại là căng thẳng, huyền đóng băng đến hàm răng khanh khách vang, đáng thương mà nói. Hơn nữa này bút trướng ngươi đã tính quá rất nhiều hắn thật là muốn chết tâm đều có, rõ ràng là hắn bái xem chống trơn có hại hắn A Vì cái gì hắn chủ nhân tìm hắn phiền toái không nói, Phượng Vương còn chỉnh một lần lại một lần. Gì? Sở cười cười chớp trước mắt, phải không? Huyền băng vội vàng gật đầu, sở cười cười nhìn về phía Long Ký, Long Ký cũng gật gật đầu, trong mắt mang theo một chút đồng tình, càng có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa. Liền bởi vì kia sự kiện, Huyền băng mỗi lần nhìn thấy tím phong tựa như chuột thấy mèo giống nhau, rất sợ nàng tìm hắn tính sổ, vốn tưởng rằng chuyển thế lúc sau, chuyện này hẳn là liền tính xong rồi, không nghĩ tới sở cười cười, cười cố tình nhớ rõ chuyện này. Nga! Sở cười cười thu hồi roi, vô tội mà chớp trước mắt, nói, ngựa ngùng, ta ký ức không được đầy đủ, không nhớ rõ tính sổ sự. Huyền băng vẻ mặt ai hoán. Nếu là làm huyền thiên lâu đệ tử thấy bọn họ lâu chủ cái dạng này không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trong tay roi biến mất, sở cười cười nghiêm mặt nói, xích xà tu vi cùng các ngươi so sánh với như thế nào. Nghe vậy, huyền băng cũng thu hồi hắn ai đoán biểu tình, nghiêm túc mà nói, hẳn là cùng ta không phân cao thấp, xảy ra chuyện gì. Tử Minh tả tiếp lời nói, cấm địa năng lực phát sinh bạo động, xích xà còn ở bên trong. Cái gì? Long ký kinh hồ ra tiếng. Huyền băng sắc mặt cũng không tốt lắm, chủ nhân, tuy rằng xích xà năng lực cùng ta không phân cao thấp, nhưng là lúc trước hắn bị thương so với ta càng trọng, ta cùng Long Kỳ đều suy đoán hắn xông vào cấm địa là muốn lợi dụng cấm địa năng lực khôi phục thực lực của chính mình. Nếu xích xà hoàn hảo không tổn hao gì nói, hắn tiến vào cấm địa sự, sẽ không dễ dàng như vậy bị người cấp phát hiện mới đúng. Thử minh tà sắc mặt trầm chầm, chầm, đi cấm địa. Không cần. Văn nhân nặc lung lay mà đi vào tới, nói, cấm điệu năng lượng đã bị xích long khống chế được. Ngay vậy, huyền băng cùng Long kỳ đều nhẹ nhàng thở ra, xích xà ra hỏa kia cũng không phải dễ dàng như vậy bị đả đảo người, là bọn họ quá lo lắng. Sở cười cười nhìn về phía văn nhân nặc, cười tủm tìm hỏi. Văn nhân nặc, có cái gì thu hoạch sao? Văn nhân nặc có chút mở mịt hỏi, cái gì thu hoạch? Vì cái gì hắn nghe không hiểu đâu. Chẳng lẽ hắn mất xỉu đi lúc sau đã xảy ra cái gì hắn không biết sự? Sở cười cười mắt trợn trắng, thở dài nói, lãng phí cảm tình. Huyền băng dùng sức mà nhìn chầm chầm văn nhân nặc đánh giá, xem đến văn nhân nặc có chút không được tự nhiên, làm gì? Ngươi sẽ không coi trọng ta đi. Huyền băng chịu chịu khoe miệng. Yên tâm, ta là rất có phẩm vị. Lại nhữ mày nhìn nhìn văn nhân nặc, sau đó qua đi long ký làm hắn cũng nhìn xem. Ngươi có hay không cảm thấy ở nơi nào gặp qua hắn? Long ký đem văn nhân nạc đánh giá một phen, lắc lắc đầu, chưa thấy qua. Huyền băng nhíu như mày, hắn thật sự cảm thấy văn nhân nạc có chút quen mắt, nhưng là như thế nào cũng nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Sở cười cười cùng tử minh tà liếc nhau, nếu huyền băng thật sự gặp qua văn nhân nạc nói, như vậy văn nhân nạc khẳng định cùng bọn họ có này hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Tử minh ta quét văn nhân nạc liếc mắt một cái. Bàn tay ra tới, văn nhân lặc nghe lời mà đem bàn tay đi ra ngoài, trong lòng có chút buồn bực, như thế nào hắn hôn mê một chút, liền cảm giác thế giới thay đổi đầu. Từ minh tạ ở trên cổ tay hắn đắp một chút, thực mau lại thu hồi tay, như mày nói, chỉ có một đạo. Sở cười cười sờ sờ cằm, chẳng lẽ nói là mặc ngọc thảo dược tính đem kia nói che giấu phong ấn kích phát rồi ra tới, dược hiệu một quá lại biến mất. Có khả năng... Văn nhân nặc nhíu mày tự hỏi bọn họ đối thoại, sau đó thử hỏi, cười cười, ngươi là nói, ta trên người còn có một đạo che giấu phong ấn. Sở cười cười gật gật đầu, văn nhân nặc nhữ mày nói, vì cái gì ta trên người sẽ có nhiều như vậy phong ấn. Sở cười cười mắt trợn trắng, kia muốn hỏi ngươi chính mình. Văn nhân nặc lắc lắc đầu, đem phong ấn sự ném đến một bên, việc này vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Đảo mắt nhìn về phía huyền băng, hỏi. Người là ai? Huyền băng như cũ không dấu vết mà đánh giá hắn, nhàn nhạt mà phun ra hai chữ. Huyền băng. Huyền băng. Huyền thiên lâu lâu chủ như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa thoạt nhìn còn cùng Long Ký rất quen thuộc bộ dáng. Từ từ, Huyền băng. Suy nghĩ trong chốc lát, văn nhân nặc chiều chiều gần nhất. Huyền băng Long Lại là tứ đại hộ vệ, trước kia vẫn luôn nghe được Huyền băng tên lại không có nghĩ tới nhiều như vậy. Không nghĩ tới huyền thiên lâu lâu chủ cư nhiên là tà Long đế tôn tứ đại hộ vệ trí nhất. Sở cười cười đột nhiên nói, ta đói bụng. Sau đó nhìn về phía long ký cùng huyền băng, nói, các ngươi hai cái làm người phải hảo hảo làm người, không cần đột nhiên mạo tới mạo đi, nếu như bị người phát hiện thân phận, ta sẽ làm tà thuyết không quen biết của các ngươi Rời xa phiền thoái. Hai người vâu ngữ mà liếm nhau, ngoan ngoan gật đầu. Tử Minh tà ôm nàng đi ra ngoài. Văn nhân nặc cũng theo sát đi rồi. Đồng hiên cùng đồng âm dược hiệu một quá, tỉnh lại lại bắt đầu làm ầm ý. Sư phụ, chúng ta muốn đi tìm tỉ tỉ. Mộ ngôn sắc mặt như cũ khó coi, không chuẩn đi. Cái gì chỉ có thể duy trì 12 cái canh giờ sinh mệnh, tất cả đều là lừa hắn, mới một lát liền tung tăng nghẻ nhót. Đồng hiên cùng đồng âm rụt rụt cổ, liếp nhau, sư phụ giống như thực tức giận. Nhìn đồng hiên cùng đồng âm hơi sợ bộ dáng, mộ ngôn thở dài. Sắp mặt nhu hòa một ít, đi thôi. Cẩn thận một chút, không cần gây chuyện khắp nơi, biết không? Đồng hiên cùng đồng âm có sở cười cười đưa siêu thần khí, hắn nhưng thật ra không thế nào lo lắng bọn họ an toàn. Đồng hiên cùng đồng âm không có đi, ngược lại dịch đến hắn bên người đi, đồng âm cao mày hỏi, sư phụ, có phải hay không sư phụ khi dễ ngươi? Ừ, cái kia sư công cư nhiên sấn bọn họ ngủ rồi đá bọn họ, không phải người tốt. Hắn khẳng định cũng khi dễ sư phụ, cho nên sư phụ mới có thể sinh khí. Đồng Hiên cũng ốm mẫu ngôn cánh tay, nói, sư phụ, vì cái gì sư công cùng trên bức họa lớn lên không giống nhau á chuyện này hắn đã sớm muốn hỏi. Đồng âm đô miệng nói, đúng vậy. Vì cái gì không giống nhau. Bằng không chúng ta khẳng định sẽ so sư phụ sớm hơn tìm được sư công. Vừa dứt lời, vội vàng rỗi tay che miệng lại. Mẫu ngôn nhìn hai người, trầm giọng nói. Các người xuất cốc là bởi vì cái này. Đồng âm vội vàng loạn trọng đầu, cầu cứu mà nhìn đồng hiên, ô oh, ô. Oh. Nàng là ngu nốc, cư nhiên không cẩn thận nói lỡ miệng. Đồng hiên cũng một bộ làm sai sự bộ dáng, nhỏ giọng nói, chúng ta là xem sư phụ rất tưởng niệm sư công, cho nên mới muốn tìm sư công. Hơn nữa chúng ta rất muốn sư phụ, còn có cái kia hư nữ nhân khi dễ chúng ta, cho nên. Mộ ngôn thở dài, hảo, ta không có sinh khí. Nghe vậy, đồng hiên cùng đồng âm lại khôi phục sức sống, cười tủm tỉm mà nói, chúng ta đây đi tìm tỷ tỷ Nhìn hai người chạy đi, mộ ngôn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nghĩ đến phía trước sự, lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Đau đồng âm chạy trốn quá nhanh, một không cẩn thận liền đụng phải người, nàng cái kia tiểu thân thể tự nhiên chỉ có bị đánh ngã phân. Đồng hiên vội vàng đem nàng ngâm dậy tới, ngầm đầu liền thấy lục huyền kia trương thảo người ghét mặt, đồng hiên cùng đồng âm sắc mặt cũng trở nên xú sú. sú. Hướng về phía lục huyên hừ một tiếng, cùng kêu lên nói, hừ nữ nhân. Lục huyên sắc mặt trầm xuống, ngược lại nghi đến, hai người kia tiểu quỷ xuất hiện nơi này, rất có khả năng là tìm được rồi mộ ngôn, cùng hắn cùng nhau tới. Lục huyên ánh mắt lóe lóe, dịu dàng cười nói, hiên hiên, âm âm, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Cốc chủ cũng ở sao? Đồng hiên cùng đồng âm nhưng không ăn nàng này một bộ, rốt cuộc đã xem qua nàng gương mặt thật, đồng âm hừ lạnh nói. Xấu nữ nhân, ngươi liền hết hi vọng đi. Sư phó mới sẽ không thích ngươi, đừng vọng tưởng làm chúng ta sư nương. Lục huyên cắn chặt răng, đáy mắt âm ngoan trợt lué mà qua, nhịn không được liền muốn ra tay giáo hấn một chút hai người không biết sống chết tiểu quỷ. Tiểu quỷ, ở chỗ này làm cái gì? Nghe được thanh âm, đồng hiên cùng đồng âm quay đầu thấy văn nhân nặng, vui mừng mà nhào qua đi lôi kéo hắn cáo trạng, sư công, cái này hư nữ nhân khi dễ chúng ta. Lục huyên sớm tại văn nhân nặc ra tiếng thời điểm, đã nhanh chóng mà thu hồi tay, lúc này nghe được đồng hiên cùng đồng âm xưng hô, như như mày, sư công, mộ ngôn sư phụ. Văn nhân nặc trên cao nhìn xuống mà nhìn vẻ mặt ủy khuất hai cái tiểu quỷ, cười nói, hiện tại biết ta là các ngươi sư công. Hai cái tiểu quỷ gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh luyện được lô hỏa thuần thanh, húng chi bọn họ cũng không phải thật như vậy chán ghét văn nhân nặc, sư công, chúng ta biết sai rồi. Ngươi giúp chúng ta giáo hân cái này hư nữ nhân được không? Văn nhân nặc buồn cười mà nói, Ngươi tới là khách, ta như thế nào có thể không hiểu lệ nghĩa? Đồng hiên vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Sư cung, nói như thế nào ngươi cũng là này dừng dầm vương, Chẳng lẽ ngươi mặc cho từ nàng khi dễ ngươi đổ tôn sao? Ngươi mặt mũi hướng nơi nào phóng? Đồng âm cũng mở to một đôi mắt nhìn hắn, không ngừng mà gật đầu. Văn nhân nặc những mày, này hai cái tiểu quỷ thật đúng là nhỏ mà lanh. Bất quá không cần bọn họ lấy lòng, liền tính xem ở mộ ngôn mặt núi thượng, hắn cũng sẽ không tùy ý bọn họ bị người khi dễ. Văn nhân nặc nhìn về phía lục huyền, thông thả ung dung mà nói, bọn họ cũng coi như là Lam Nguyệt rừng rầm người.